chẳng lẽ ta lão thập tứ là cái không nói lý hoa, hoa hảo hảo lời nói chỉ cần đối, ta nơi nào không nghe xong tiếp theo hai người liền lễ phép cùng đạo lý quan hệ triển khai thâm nhập tham thảo thẳng đến buồn ngủ mới phát hiện khóa còn không có bị ngày hôm sau lên giận tương nhận mệnh mà trước chấn an đệ đệ thuận tiện vì tứ ca giải vây không có kết quả xem thời gian không còn sớm giận tương đành phải hỏi ta chỉ hỏi ngươi có phải hay không nếu không làm hoàng đán ra nguy hiểm đó là đương nhiên giận trinh kinh ngạc nói Đó là chúng ta cháu trai, không có việc gì ai đầu hắn sẽ ra chuyện nhi à. kia không kết. Mau điểm nhi, đi kiểm kê một chút mũi tên, hỏi một câu hoàng đán dùng cái dạng gì cung tiễn, có thể bắn rất xa biếng ngắm Đến bây giờ cũng chỉ có thể chuẩn bị này đó một tay lôi kéo giận trinh tay áo, một tay chỉ thiên, xem thái dương đều đến nơi nào. Cùng văn hóa khóa ngốc tại lều trại bất đồng, thể dục khóa là ở lộ thiên tăng thêm triển lãm. Trước đó có thanh tràng, lại không ảnh hưởng mọi người tìm mọi cách mà vây xem. Bãi săn thủ vệ nhóm quang minh chính đại mà xem, người mông cổ giả làm không quen biết lộ lạc đường mà xem, từ ngự trong lều ra tới người làm bộ tiện đường mua nước tương mà xem. Hai vị AK chính mình là không sợ người xem, lại không biết cháu trai học tập tiến độ, có thể hay không ném bọn họ này hai cái tân lao sư mặt, này đây có chút khẩn trương. Nhìn một cái bên cạnh đứng một người khác, trong lòng có chút tự tin. Người này tổng sẽ không nhìn chính mình cháu ngoại xấu mặt, tổng hội ra tay hỗ trợ. Khánh Đức là trước tiến đến. Đại ngội thuộc nhàn ra hải tử hắn là thường thấy, cố tình quan hệ tốt nhất thuộc gia nhi tử, hắn chỉ có thể ở trong cung đánh cái đối mặt liền đi qua, lời nói đều không thể nói vài câu. Được Khang Hy cho phép, có thể nhiều cùng cháu ngoại tiếp xúc, hắn đương nhiên phải dốc hết sức mà lợi dụng hảo hữu hạn thời gian, sờ sờ cháu ngoại đế, thành lập tốt đẹp quan hệ. Thấy giận tường giận trinh vọng lại đây, Khánh Đức nhe răng cười, thập tâm ra, mười bốn ra. Hai người lung tung gật đầu, trong mắt khó nén hương phấn. Tiểu thái giám chạy tới hồi báo, Hoàng đán Á ca lại đây. Có Hoàng đán cái này học sinh, lão sư vẫn là rất hạnh phúc. Hán tư duy phát tán về phát tán, nhưng là thành tích luôn là sẽ không làm lão sư mất mặt, đối lão sư cũng là thập phần cung kính. An mặc tiểu tay bó, con tiểu cung, chắp tay vì lễ, chất nhi cấp 13 thuốc, 14 thuốc thỉnh an. Ho khan một tiếng, dẫn tướng nói, hôm nay còn có người cứu cứu lực trận, người tới gặp quá hắn. Hoàng đán là ôm quyền thi lễ, cứu cứu. Nhân cùng khánh đức có một khoảng cách. Thân cao trên lệch liền có vẻ không như vậy rõ ràng, khiến cho hoàng đán không cần đem đầu ngưỡng đến quá lợi hại là có thể nhìn đến hắn nhị cứu. Hắn cảm nhận chung có thể bắt cắt nhị đàn anh hùng, hắn ngạch nương trong miệng người tốt. Khánh Đức một thân lung trang, hai mắt có thần, trên mặt hòa khí mỉm cười, thoạt nhìn thật là người tốt. Hoàng đán nhìn không được lại tò mò mà nhìn nhìn hắn trang điểm, ở trong cung, đãi vệ quần áo đều là một cái hình dáng, hiện không ra. Hiện tại này một thân, xứng với đỉnh bản dáng người thật là có vài phần đem khí. người tốt khánh đức Vinh cũng ở đánh giá hắn cháu ngoại tinh tinh thần thần một con tiểu mập mạp từ trên mặt mơ hồ có thể nhìn ra một chút muội muội bóng dáng. khánh đức tâm tình rất tốt. á ca hảo. theo này tin tức vong truyền đến tin tức hắn cháu ngoại đã quát ba cái á ca là cái sẽ không có hại chủ nhân. liên hệ đến muội muội từ nhỏ đến lớn nàng cũng chưa ăn qua mệt còn rất biết hú người. đáng thương thái tử đến bây giờ còn bị nhốt ở nàng ngũ chỉ sơn nhi tử đều 6 tuổi. Không thêm một cái tiểu lao bà cũng không lại nhảy ra một cái con vợ lẽ tới. Khánh Đức ở suy xét, trước mắt là tự bảo vệ mình đâu tự bảo vệ mình đâu vẫn là tự bảo vệ mình đâu. Cuối cùng quyết định, tự bảo vệ mình. Bởi vì tự bảo vệ mình quyết định làm ra, Khánh Đức chỉ ở một bên xem diễn kiêm chú ý cháu ngoại nhân thân an toàn. Yêu cầu chú ý nhân thân an toàn chính là những người khác, vũ khí nắm ở tiểu mập mạp trên tay đâu. Dẫn tương cùng giận trinh một đôi mắt, tinh tình có chút túng quán giận trinh cơ bản lễ nghĩa vẫn phải có. Lấy ánh mắt ý bảo giận tường trước nói. Giận tường chuẩn bị lời dạo đầu là cái dạng này. Ngươi vừa đến nơi này, chúng ta trước từ đơn giản bắt đầu luyện, thượng thủ, luyện nước khó. Trước không phi ngựa, bắn trước mũi tên. Ngươi lúc trước đều học cái gì? Hắn còn không có mở miệng, hắn cháu trai đã nói chuyện. 13 thúc, 14 thúc, chất nhi ở trong kinh mới vừa học được cưỡi ngựa. Dọc theo đường đi đi theo mã pháp chạy mấy ngày, có thể chạy trưởng, Có thể bắn 15 bước xa biêng ngắm, 10 mũi tên bảy trong đó hai mũi tên có thể tới hồng tâm, chất nhi dùng cùng đã mang theo tới, các thúc thúc muốn tra chất nhi công khóa, chất nhi có thể bắn trước hai mũi tên. Các thúc thúc nhất định là cùng cái lao sư dạy ra, hỏi vấn đề đều giống nhau. Giận tương lời nói không xuất khẩu trước bị nghẹn à, kia hảo khuyệu tay quải giận trinh một chút, kia trước như vậy. Giận trinh đôi mắt quay tròn vừa chuyển, chuyển tới Khánh Đức trên người, người nói đi. Khánh Đức khiêm tốn nói, hai vị AK là vạn tuế khâm điểm sư phó, nô tài chỉ là tới trợ thủ. Ngài nói cái gì chính là cái gì? Ta liền biết, đứa nhỏ này chọc không được. Đánh bài bị tiệt hồ hai cái AK đành phải làm gì biên ngắm, xem cháu trai đồng thủ. Có cái bắt đầu, phía dưới liền dễ làm nhiều. Thể dục khóa là phó khóa đều có này đạo lý, mới mẻ nội dung hữu hạn, càng nhiều thời điểm là ở luyện tập. Dẫn tướng nói, trước phóng 15 bước. Đánh cái thủ thế, nhìn đến thủ thế người hiểu ý, ở không đến 15 bước địa phương liền dừng bước chân. Dẫn tướng biết, trong cung giáo thụ này đó võ nghệ thời điểm Nhiều ít sẽ có chút thủy phân, các ca võ nghệ, muốn đánh cái giảm giá 20% tới xem mới được. Tỷ như nói, hắn hàn A mã lại anh minh thần võ, cũng không có khả năng vung lên ống tay áo liền đem một loạt cường tráng thị vệ hết thể đẩy ngã. Nhưng là, bọn thị vệ lúc ấy thật sự đủ Để tránh tiểu mập mạp số liệu có thủy phân, trước công chúng làm cho khó coi, dân tường đã phân phó qua làm cái tệ. Tiểu béo đồng học tổng cộng bắn 20 mũi tên, đều không có bắn không trúng địa. 13-14 thầm nghĩ Giao cái học sinh cũng không khó sao Tâm tư lại nhật lên Xem hoàng đán cái dạng này Đều có trung vinh dự Có phải hay không có thể thử đem cái bia sau này gì một gì Vẫn là đổi một chương ngạnh một chút cung 15 phút sau Hai cái tân nhiệm lao sư nhật tâm tư gặp gỡ phòng cháy vòi nước Thông thủy kia một loại Bởi vì học sinh cứu cứu còn ở một bên Đưa tới một cái khác bọn họ muốn kêu cứu cứu người Ngạc Luân Đại Làm dối người tới Ngạc Luân Đại nhất có thể chơi đến cùng nhau người là Khánh Đức Tới rồi Thảo Nguyên Thượng, hai người mọi nơi vui vẻ. Bắn điểu bắn thỏ nướng như nướng dương, mang theo thị vệ kéo bè kéo lũ đánh nhau, cùng nông cổ vương ra chơi đánh bạc. Nhật tử quá đến thoải mái vô cùng thời điểm, một đạo xét đánh giữa trời quang bổ xuống dưới, khánh đức bị điểm hoàng kém, hắn cũng chỉ có thể chính mình chơi. Chính mình chơi nhiều không thú vị a thế nào cũng đến lôi kéo những người này cùng nhau chơi. Bọn thị vệ như là một đám đáng thương hoàng hoa khuê nữ gặp gỡ sát lang, liền kém tứ tán buôn đảo. Nặc Luân đại thích chơi một ít khác người trò chơi, Khang Hi không thu thập hắn, cũng chỉ có thông qua thu thập hắn người cùng sở thích nhóm tới gõ hắn. Không ít người đều là đương nơi chút giận, người chịu tội thay. Khó khăn lao quốc cứu cùng tiểu quốc cứu đáp thượng hỏa, đại gia giải thoát rồi, kết quả tiểu quốc cứu công tác đi. Đại gia chạy mau a. Quốc cứu gia, kia cái gì? Hoàng thượng nói, không cần mọi nơi gây chuyện, dân tộc hài hòa rất quan trọng, không cần loạn đạp người Mông, cổ doanh địa A Uy. Ngạc Luân Đại cư nhiên muốn mang theo bọn họ cùng người Mông Cổ chơi té ngã. Chơi người cái đầu to A. Chúng ta là tân bộ tới, vốn dĩ A mã muốn ta đi trong bộ tử bút thiếp thức làm khởi hôn tư lịch chơi, ta là văn nhã người A. Người Mông Cổ cũng tưởng hộp máu, hoàng đế đều phải nhường nhịn người tới đa quán. Nội có một cái đài cắt cân não xoay chuyển nhanh nhất, chúng ta cũng muốn kiến thức một chút đại thành dụng sĩ huy phòng, chỉ là ta mang đến tốt nhất một cái té ngã tay đi xem náo nhiệt. Náo nhiệt. Hầu nghi mà đánh giá trước mắt người. Ngạc Luân Đại thực không tin, có náo nhiệt ta đã sớm đi nhìn, cũng sẽ không nhàm chán mà tới tìm các ngươi. Hắn nếu không phải hoàng đế hắn biểu đệ, ta nhất định phải vãn tay háo tự mình đánh hắn thành đầu heo, đài cát toán hận mà tưởng, trên mặt bồi cười, đúng vậy, buổi chiều là hoàng đán AK diễn võ đấu, chúng ta xem tiểu AK rất giống bộ dáng, có ái võ người liền đi nhìn. Một ngữ nhắc nhở Ngạc Luân Đại, Khánh Đức không phải ở nơi đó sao? Dù sao không có hảo loạn, đi xem náo nhiệt. Vây vây tay, đi, cùng đi hai nhóm người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi ngạc luân đại cứ như vậy mang theo đại đội nhân mã giết lại đây dẫn tướng đang ở điều chỉnh học sinh béo tư thế dẫn trinh ở kiểm tra hắn cung tiễn nô no, loại này cung hảo kéo lôi kéo lực đạo cũng còn hành vô vô tiểu béo cánh tay chính mình trụ một chút bằng không ngày mai nên toàn đến lấy bất động bút học sinh béo không dên một tiếng mà trụ cánh tay dẫn trinh thấy học sinh nghe lời lại truyền thụ mặt khác bí quyết tác dụng xảo kính nếu muốn bắn đến xa đem mũi tên hướng lên trên chỉ một lòng tay Rơi xuống thời điểm chính là hình cung tuyến, chạy trốn xa. Thập tứ đệ, ngươi nói được thâm, cái kia muốn tới trên chiến trường mới dùng được đến. Quang bắn bia tử cũng không thú vị à, hãn A Mã quá hai ngày còn muốn mang chúng ta về săn đâu. Hoàng đán tổng muốn bắn chúng vài thứ mới có ý tứ không phải. Ta cùng ngươi nói a, đến lúc đó, ngươi cứ như vậy tiếp tục dạy học sinh. Dẫn tương thực đau đầu, bọn họ đầu một ngày đi học được không? Hãn A Mã muốn kiểm tra, ngươi quang giáo này đó, như thế nào có thể hiện ra thành tích đâu. Ngươi có thể ngày mai lại nói. Liền không? Lao sư nội chiến. Ngạc Luân Đại đã đến. Sử Lao sư bắt đầu nhất trí đối ngoại. Thiên A. Hắn như thế nào tới? Đây là hai cái A-ca trong lòng giống nhau như đúc kinh hô A-ca tiến lên thấy cứu cứu. Tiểu mập mạp cũng đi theo tới gặp cứu vì thế. Ngạc Luân Đại lông mày vừa động. Các ngươi giáo. Ta xem náo nhiệt tới vây tay một cái. Khánh Đức. Tiểu tử ngươi trốn. Cái gì đâu? Khánh Đức kết thúc phong nền kiếp sống. Tiến lên một bước thế thúc Ân, Lão ngạc, ngươi tới làm cái gì? Ngạc Luân Đại tùy tiện nói, đến xem các ngươi. Dận tương một đưa mắt ra hiệu, tiểu thái dám chạy như bay đi khang hi nơi đó xin chỉ thị chi viện. Dận trinh cũng không có tính tình, ngôi xổm giáo cháu trai, còn phi thường có tình yêu mà cấp cháu trai niết bả vai, không cần khẩn trương A. Tiểu mập mạp cũng coi như tránh vua, lại là người mũi tên, chúng chín, bĩu môi mọi nơi nhìn xem. Dận tương, dận trinh lập tức khích lệ, đã thực hảo, ngươi mới vừa rồi luyện qua. Lực cánh tay có tổn hại cùng bên cạnh cứu cứu so sánh với cái này Ngọc Tuyết đáng yêu cháu trai quả thực chính là thiên sứ. Ngạc Luân Đại cảm thấy nhàn chán, chọc chọc Khánh Đức, này có cái gì náo nhiệt? Cầu nhật người mông cổ gạt ta. Khánh Đức không cao hứng, ta cháu ngoại học tập ngươi đương náo nhiệt xem a. Không để ý đến hắn. Ngạc Luân Đại tiếp tục chọc, Khánh Đức lười biếng nói, ta xem liền khá tốt ta, kéo dài quá điệu. Ngạc Luân Đại cũng thói quen hắn bộ dáng này, liễu môi, lợi bình, biếng ngắm 13 bước. Mới mũi tên còn không có toàn đinh thượng. Nói xong còn khoa tay múa chân một chút, lại đi rồi vài bước, đo lường chứng minh chính mình chưa nói sai. Đang ở bị khích lệ tiểu béo đột nhiên ngẩng đầu, không quá tin tưởng mà nhìn hắn, Ngạc Luân Đại còn đang nói, kia Trương cung đảo còn có thể xem bộ dáng, 6 tuổi 2 tử, lực đạo không nhỏ. Học sinh béo lại xem hắn hai cái thúc thúc, vẻ mặt bị thương tổn. Hắn nhìn ra trình độ không quá cao, tới rồi trên cỏ, đối với cái này khoảng cách nắm chắc không chuẩn. Vừa rồi cao hứng đâu? Tỷ lệ ghi bàn đề cao, ai biết là không đúng, 13 thúc vừa rồi rõ ràng nói bãi 15 bước, lại không đúng, hắn còn đánh thủ thế. Các ngươi là người xấu. Học sinh béo dùng ánh mắt lên án. Hai cái cao trung sinh tuổi thúc thúc nhìn đến học sinh tiểu học cháu trai vô tội lại ủy khuất biểu tình, mặt soát mà đỏ lên. Miệng rộng ngạc luân đại còn ở quần bá, tổng so với hắn tứ thúc cường. Rất tốt nam nhi, chỉ có bốn lực nữa. Khánh Đức tưởng che mặt, tưởng thổ lộ, ta không quen biết người này. Uy, Lão Ngạc, người biết được quá nhiều, sẽ bị diệt khẩu. Lão Ngạc ở phát tán tư duy, chúng ta đi cưới ngựa đi. Lời nói là đối Khánh Đức nói. Khánh Đức đỡ đẫn mà kéo xuống hắn mong bước, ta nơi này còn phân biệt xử đâu. Ngạc Luân Đại liếc hai cái cháu ngoại liếc mắt một cái, có bọn họ liền đủ lạc, con nít con nôi, còn học không thông. Dựa, ta cháu ngoại sắp khóc ca. Nghiêm túc mặt, Hoàng thượng phân phó phái đi phải làm tốt. Vậy một khối đi. Ta xem hắn dọc theo đường đi cũng cưới qua ngựa Kỵ đến còn không xấu, chúng ta cùng đi người mông cổ nơi đó thảo uống rượu. Dận tương giận trinh cố một đầu mồ hôi lạnh soát địa liền ra tới, chúng ta đều còn không có dám làm cái này đâu. Không thượng trấn an cháu trai thượng, lập tức nhảy dựng lên, hôm nay khóa còn không có thượng xong đâu. Ngạc Luân Đại Kinh bỉ ánh mắt đều không mang theo che dấu, võ nghệ là như thế này giáo sao. Không có tỉ thí, không có thật luyện, liền như vậy chơi. Khánh Đức vừa thấy không đúng, làm hắn giáo cháu ngoại cưới ngựa hành, làm hai cái ác ca giáo. Hắn từ bên nhìn, cũng đúng Ngạc Luân Đại lại là cái thủ hạ không đúng mực Người A hắn nói tiếp, lão ngạc, ngươi lại tới Chúng ta khi còn nhỏ đều là như vậy lại đây Cũng không ảnh hưởng ra trận Hoàng đán vẫn luôn ở an tĩnh mà nghe Lúc này hỏi Ngạc Luân Đại kia muốn cứu công giáo, ta phải như thế nào học Tiểu tổ tông, ngươi đừng quấy giày được chưa Tuổi trẻ các thúc thúc bắt đầu hỏng mất Nhẹ nhàng tiếng còi vang lên Tiên phong thai dằm đến Đại cứu tinh khang hy ra tới Các ngươi đều tụ ở chỗ này làm cái gì đâu?" Khang Hy nói được khinh phiêu phiêu. Tiểu Mập Mạp gặp được thân nhân, nước mắt lưng tròng, lại nhìn xuống. Khang Hy cho rằng Ngạc Luân Đại khi dễ hắn tôn tử, này tức giận phi thường, nhìn một cái bốn phía đông đảo vây xem quần chúng còn không có tan đi, cùng chấm tới. Vào ngữ trướng, Khang Hy nhìn phía dưới đứng người, đầu đều lớn một vòng. Trước lấy nhi tử tác pháp, châm theo các ngươi giáo hoàng đán, các ngươi như thế nào lộng một đống không liên quan người vây quanh xem. Đều thực nhàn sao? Ngạc Luân Đại nghe ra là ở châm trọc chính mình, không đợi 13-14 đáp lời, trước gào lên, hoàng thượng hà tất nói bọn họ. Ta cũng đi xem náo nhiệt, nhìn xem bái, lại không phải hoàng hoa khuê nữ, nhìn cũng ít không được một miếng thịt. Khang Hy đấm bàn, châm không hỏi ngươi. Ta như thế nào nghe được ngài như là đang nói ta? Khánh Đức, các ngươi chạy để, Ta cháu ngoại khóa muốn như thế nào thượng A? Hoàng đán dứt khoát đã quên vừa rồi bị khuất, ngơ ngác mà nhìn hắn luôn luôn thông dòng tự nhiên mã pháp một nhảy ba thước cao lão bắt đến làm người thở dài, nghe tin mà đến các hoàng tử cực có kinh nghiệm mà phân thành hai bát, lão đại, lão tam, mười bốn ôm căng hi, hàng a mã bất giận, hướng chỗ thượng áp, lão tứ, lão bát, mười ba lôi kéo ngạc luân đại, hàng a mã bất giận, cứu cứu sợ là uống say. Sau này xả, hắn mới không có say đâu. dãy rủa người mới say đâu. Dạy dũa, song quyền khó địch bốn tay, lão ngạc trung bị lôi đi. Khánh Đức mới chậm gì gì mà từ trong một góc tre chở hắn cháu ngoại ra tới, may mắn hắn cơ linh, đem cháu ngoại hộ xuất chiến cục. Hắc, vừa rồi cũng thật náo nhiệt. Khang Hy thở hồn hển, mấy đứa con trai quỳ đầy đất, Hán A Mã bức giận, đã thấy ra điểm nhi. Chứng ngoại, lão bát nhỏ rộng mà khuyên ngạc luôn đại, ngài có chuyện gì nhi không thể cùng Hán A Mã chậm rãi nói đi. Hán A Mã luôn luôn đái ngài như thế nào, ngài lại không phải không biết. Ngài nói cái gì, Hán A Mã sẽ nghe không vào đâu. Ngài này lại là tội gì? Giận chân không thích cái này cứu cứu, phổ quá lớn, người quá ngạo, đơn giản bằng thính. Ngạc Luân Đại hừ hừ hai tiếng, không các ngươi chuyện này. Ta liền náo loạn thì thế nào? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Có chuyện không nói, nghẹn ở trong lòng, ta còn sợ nghẹn đã chết đâu. Cứu nhân sinh, đồ chính là một cái sảng. Như thế đại nghịch bất đạo nói, nhất giữ gìn trật tự các hoàng tử lựa chọn tính thất thông. Hồi lâu, giận chân nói, bên trong bình tĩnh xuống dưới. Cứu cứu vẫn là đi vào chịu thua Nhi Bãi. Ngạc Luân Đại lại muốn nhảy, ba cái AK cuống quýt liên thủ áp chế, cứu cứu, ra cửa bên ngoài, tổng phải cho Hàn A Mã điểm thể diện sao? Cứu cứu, Hàn A Mã có lẽ cũng hối hận cùng ngươi chí khí đâu, ngươi đi vào nhìn một cái, cứu cứu. Được rồi, ta đi vào. Vọt vào đi, thấy Khang Hy đã khôi phục nhan sắc, ngồi ở bàn sau, Ngạc Luân Đại nhanh chóng thi lễ, hoàng thượng, nô tài tính tình thẳng, có cái gì nói cái gì, ngài đừng để ý. Lời ngầm. Ta nói thật, thật ngượng ngùng. Khang Hy. Vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra? Khang Hy hỏi giận tường. Giận tường chỉ có thể nhận sai, mấy đứa con trai giáo chất nhi, phóng sai rồi bia ngắm vị trí, cứu cứu ngạc Luân Đại cấp chỉ ra tới. Ngạc Luân Đại, hừ. Hoàng đán lộ thai cử động một chút, chậm rãi ngừng đầu lên, đụng tới Khang Hy ánh mắt, mang theo bỉ khuất, túi đầu. hắn bị lửa, ô ô. Khang Hi tống cổ người không liên quan, đều an tĩnh điểm nhi, người mông cổ trước mặt, không đủ mất mặt. Các ngươi ai ái mất mặt ai ném đi. Các ngươi đều quỳ ăn đi. Hành quân lặng lẽ. Sao một trận lão ngạc tâm tình sảng khoái, xem hoàng đế sinh khí lại không hảo phát tác bộ dáng thật sảng. Đi, đã quấn đi, ai nói hoàng tôn học cưỡi ngựa bắn cung có ý tứ. Dám hạ ta, ngươi xong đời. Nghe nói, cuối cùng hai bên đạt thành thông cảm, người mông cổ không thể không dâng ra ba cái té ngã hảo thủ, cuối cùng bị quốc cưu gia mang về trong kinh đương cung phụng. Đây là lời phía sau. Khang hy sinh một hồi khí. Cũng cảm thấy trong ngực phiền muộn tan đi không ít. Châm rái hỏi Hoàng đán đều đã xảy ra cái gì. Tiểu hài tử rốt cuộc lòng dạ không thâm, nói chính mình ủy khuất. Khang hy vì mấy đứa con trai biện giải một phen, bọn họ lần đầu đường sư phó, cũng sợ không được môn nhi, bất quá, ngươi thúc thúc, bọn họ công phu vẫn là có thể xem. Ngạc Luân Đại tính tình nóng nảy, nói chuyện không lựa lời, ngươi không cần để ý đi xem người cứu cứu bãi. Hoàng đán đi khánh đức nơi đó, 13-14 bị sách đến ngự tiền. Các ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận Têu hắn đi quay rối, Còn có bia ngắm là chuyện như thế nào Các ngươi phải dùng tâm Ngạc Luân Đại, ngươi cái thai tinh 13-14 ý kiến đạt thành nhất trí Hoàng đán đến Khánh Đức Lều Trại thời điểm, Ngạc Luân Đại đang ở bên trong Hoàng đán lại lần nữa Kiến thức tới rồi cái này lưu manh một khắc cảnh Giới, dày ném tới một bên Mũ cũng không mang theo, tay áo vắt lên Và áo đại sưởng Lại xem hắn cứu cứu, bộ dáng cũng không sai biệt lắm một người chiếm cứ giường đệm một bên, đang ở giằng co, chớn mắt há hốc mồm, mụ mụ, mau đến xem cứu cứu a, ngươi không phải nói hắn là người tốt sao? ta như thế nào càng xem hai người kia là một đường mặt hàng đâu? khánh đức dùng hai dây nhảy đến trên mặt đất, dùng nửa phút chuẩn bị, dùng mười giây đem đánh bạc dụng cụ ném tới trà bếp lò, mỉm cười, a ca hảo, như thế nào nghĩ đến nơi này tới? vui vặn, có ngông cổ trà sữa, muốn hay không nếm thử? cứu Ngươi nói trà sữa không phải là ở vừa mới giúp ngươi tiêu hủy xúc sắc bếp lò ngồi đi. Bị khen ngợi vì lễ nghi hoàn mỹ, thiếu niên láo niên, có hoàng thất phong phạm hảo nhi đồng hoàng đán đồng học, hoàn mỹ mặt nạ thượng xuất hiện đạo đạo vết rách. Cứu công hảo, cứu cứu hảo. Ngạc Luân Đại Lưu Manh là mình tới, quần áo cũng không để ý tới, cảm dương lên, A ca, ngồi đi, ngươi cứu cứu nơi này, còn khách khí cái gì? Giắc, cái khe biến khoan. Gặp được cảnh tượng như vậy, muốn như thế nào xong việc? Khánh Đức chấp trước mắt, quyết định nếu đổ cụ đã không tồn tại, liền đại biểu chuyện này không có phát sinh quá, hiền tử hỏi cháu ngoại, uống trà sữa sao? Nơi này trà sữa so trong cung còn hương đâu? Địa đạo. Ngạc Luân Đại, cho ta cũng tới một ly. Đáng thương tiểu mập mạc, bị khen vì thông minh tiểu mập mạc, đột nhiên cảm thấy chính mình biến buồn, hoàn toàn không thể lý giải đây là một cái cái gì chẳng uống. Mã pháp để cho ta tới xem cứu cứu, không nghĩ tới gặp cứu công. Trà sữa hảo uống sao? Tiểu mập mạp cảm thấy, hắn nếu tới, lại không thể cướp đường mà chạy, chỉ cần chuyện này phóng tới một bên, hắn vẫn là có thể ứng phó. Từ điểm này đi lên xem, cháu ngoại giống cậu không phải không có căn cứ. Quỷ gì mà, ba người sóng điện não tiếp thượng tuyến, cư nhiên khách khách khí khí mà đang nói chuyện thiên. Cứu công, biếng ngắm chỉ có 13 bước. Vô nghĩa, ta nhàn rỗi chính là chơi cái này nhi, có thể nhìn không ra tới. Cứu công sẽ nói lời nói thật đi. Lựa ngươi có tiền lấy a. Ngày mai cứu công còn tới xem sao. Giúp ta định đến 15 bước, ngài lại đến khác chỗ ngồi chơi được không? Không chậm trễ ngài thời gian. Ngạc Luân Đại đôi mắt từ trên xuống dưới lại từ tả đến hữu quét một hồi tiểu béo, có ý tứ. Hành! Khánh Đức trận tròn mắt, các ngươi như thế nào? hắn cháu ngoại cư nhiên bắt đầu ráo hơn hắn, chịu nói thật người khó được, còn có, cứu cứu, ngươi không thấy ra tới bia ngắm vị trí không đúng. Trải qua qua vài lần đả kích. Tiểu mập mạp đối với không bị lừa gạt điểm này xem đến rất quan trọng. Khánh Đức, ta dựa, ta mặc kệ các ngươi. Ngạc Luân Đại dùng ngón tay câu lấy cái ly, cảm thấy này tiểu mập mạp thuận mắt cực kỳ, đừng lý ngươi cứu cứu, hắn lúc ấy nhất định là ngủ gà ngủ gật. Nói không chừng là ngượng ngùng nói 13 thúc 14 thúc không phải đâu. Khánh Đức lệ dòng chạy đi, muốn cho cháu ngoại nói câu chi kỷ lời nói dễ dàng sao. Không người khác thời điểm ta sẽ nói cho ngươi. Ngạc Luân Đại, có người ở thời điểm ta cũng nói cho ngươi Có một cái đối chính mình ấn tượng người tốt tồn tại, người này lại là như vậy một loại thân phận, hà tất nốc đến cùng hắn không qua được. Tương lai tiếp tục người, nếu cùng chính mình quan hệ hảo, ai tờ mờ giờ ăn nhiều căng duy trì người khác làm chính biến A. Xem náo nhiệt không phải như vậy cái thấu pháp nhi. Ngày hôm sau, thập tam AK14AK liền thấy được Ngạc Luân Đại lại lần nữa xuất hiện ở chính mình dạy học trên sân. Lần này, Khang Hy không có kim quang lấp lánh mà xuất hiện, bởi vì Ngạc Luân Đại đánh báo cáo, mà đầu một ngày buổi tối. Tiểu mập mạp trung gió, Tôn Nhi trở về vãn, là bởi vì ở cứu cứu nơi đó còn nhìn thấy cứu công. Khang Hy lập tức khẩn trưng lên, hắn lại nói cái gì? Về sau hiếm thấy hắn, có chút cơn giận còn xuất lại. Cứu công tính tình là không tốt, lại sẽ không hại ta, như thế nào có thể trốn tránh cứu công đâu. Hắn cũng không phải lúc nào cũng đều phát hỏa, Ân, Tôn Nhi tổng muốn kiến thức đến đủ loại người, mới có thể, Ân mới có thể. Kiến thức rộng rãi, là có thể thương người. Bất quá hắn là khó đối phó, ngày mai chấm kêu nhã bố cũng đi nhìn. Manh manh láo ngạc, miêu pháp tiếng Trung, tuy có tôn tử khen ngợi, Khang Hy đối ngạc luân đại vẫn là còn nghi vấn. Riêng kêu lên tới Khánh Đức, chấm kêu ngươi đi theo thập tam AK, 14 AK, nhưng không ngừng là muốn ngươi xem náo nhiệt, ngươi nhìn trầm trầm điểm nhi ngạc luân đại. Đối với đồng gia, Khang Hy luôn luôn là rộng rãi, đồng dạng sự tỉnh phóng tới người khác trên người không phải chém đầu xét nhà cũng đến vĩnh không bổ nhiệm đến nhà bọn họ mắng một đốn lệnh một lệnh còn chưa tính. Khánh Đức cùng ngạc luân đại tương giao, đó là khang Hy dung túng. Khang Hy đối Khánh Đức đánh giá đảo không xấu, đặc biệt ngạc luân đại giao thượng cái này tiểu bằng hữu lúc sau Náo sự tần suất đại đại hạ thấp. Khang Hy tình nguyện mở một con mắt nhắm một con mắt, Xá một cái Khánh Đức, chịu đựng hắn đi theo ngạc luân đại nhao chút không khác người chuyện này cũng hảo đổi đến ngạc luân đại không cần đại náo thiên cung. Khánh Đức thật đúng là cái hảo hài tử, nhiều thế này nhật tử xuống dưới cũng không có bị ngạc luân đại ảnh hưởng đến vô pháp vô thiên. Còn nữa, Khang Hy còn có một tư tâm, tương lai làm chủ chính là Thái tử, đem chính mình quan tâm, tưởng hộ người trước thời gian một chút cùng Thái tử bên kia đánh hảo quan hệ, chính mình liền tính đi, cũng hảo tẩu đến an tâm không phải. Đối với hắn hiện tại rất tán đồng bát ra ca là như thế này, đối với ngạc luân đại, cũng là như thế này. Khang Hy tình nguyện dùng hiện tại dung túng khánh đức đổi lấy về sau Thái tử dung túng một chút đồng ra, rất có lời. Nghiêm khắc nói đến, Là hắn hô Khánh Đức một phen, nhân ra Khánh Đức vốn dĩ lưu manh cũng chỉ là tại nội tâm, hắn lại dùng một cái lao lưu manh đem Khánh Đức từ trong ra ngoài đều trở nên thực lưu manh. Đề cập đến tôn tử, lại bất đồng. Khánh Đức bị ân cần dạy bảo, ngạc luân đại thất với tính tình thẳng thắn, làm việc chỉ đồ cái thông khoái, đại sai không đáng lại là tiểu sai không ngừng, ngươi trong lòng phải có số, đừng làm hắn quấy rời hoàng đán công khóa. Trâm đã kêu nhã bố đi nhìn, ngươi cũng muốn ra xuất lực, hoàng đán là ngươi ngoại. Khánh Đức ngoan ngoãn đáp ứng rồi, nô tài tuân chỉ, ngạc Luân đại đầu một ngày cùng hoàng đế đánh một trận nhi miệng trượng, tiếp theo đi tìm người mông cổ đen đuổi, tiếp theo cùng Khánh Đức lại lêu lổng một trận nhi, tâm tình đã sớm bình phục. Lúc này mới có nhìn thấy tiểu mập mạp khi tương đối bình tâm tĩnh khí, nhà mình tâm tình hảo lúc sau mới là đối tiểu mập mạp có điểm nhi hảo cảm, có đầu một ngày phát tiết, ngày hôm sau lại chạy tới bang quan, thái độ của hắn cũng hảo rất nhiều. Nhìn đến nhà bố, trong lòng hừ lạnh một tiếng, hắn lại bắt đầu sinh khí. Hoàng đế đây là phái cái thiết mũ vương tới áp ta sao? Ngạc Luân Đại khỏe mắt đuôi lông mày khỏe miệng tất cả đều vặn vẹo thành các loại quỷ dị độ cung. Thập tam AK, 14 AK lẫn nhau xem một cái, hận không thể hiện tại liền tiếp đón một tiếng đàn vê cái này lao vô lại. Người hướng nơi nào xem đâu? Hôm nay bia ngầm chúng ta phong đối âm trí. Ách! Người như thế nào hướng Thúc Vương đi? Thúc Vương thân thể không hảo à, Hang A mã dẫn hắn lại đây còn có một nửa là vì làm hắn ăn dưỡng. Hắn nhưng kinh không được lao vô lại tàn pha a. Nhã bố ở Thiết mũ Vương vị trí thượng ngây người này hồi lâu, Lãnh Tông nhân phủ NL5, xử lý nhân tế quan hệ vẫn là có một tay. Nhìn đến Ngạc Luân đại lại đây, hắn móc ra khăn đổ miệng phát ra một trận kinh thiên động địa ho khan, động tĩnh to lớn, đem đỡ hắn tiểu thái giám đều mang theo làm đồng hồ quả lắc vận động. Chim nhạn văn học nhanh nhất đổi mới, vô quảng cáo bút. Ho khan xong, đỡ tiểu thái giám, run run rẩy rẩy mà hướng trận tường trận nơi đó đi qua đi. Giận tường, giận trinh vội vàng lại đây, một tả một hữu mà đỡ hắn, thúc vương, ngại như thế nào tới. Ngạc Luân Đại mới vừa đi hai bước, bắt đầu cười lạnh, ta kêu các ngươi trốn. Nhã bố cô ý nói được thanh tư kiệt lực, hoàng thượng nói, các ngươi còn trẻ, hôm qua. Khu cụ, tiểu ta đến xem. Ngạc Luân Đại lắc lắc cổ, xương cốt phát ra một trận rắc rắc thanh âm, tiếp tục riêu, tiếp tục vang. Một đường phe phẩy vang liền đi tới cái bia bên, không rên một tiếng, hắn bắt đầu đức chắc. Thập tam AK, 14 AK mặt thanh lại hồng, đỏ lại bạch, trắng lại lụ, gặp gỡ lưu manh. Nhà bố hiếp híp mắt, hai vị AK vội bãi, ta đến một bên nhi ngồi liền thành, Nói một lóng tay bên cạnh nghỉ ngơi tịch. Hoàng đán đang ở nơi đó hoạt động tay chân, thấy hắn tới, ngừng tay chân, đứng vân an, thúc tổ bình phục, Hảo hảo, mượn AK cát nôn, AK đi dụng công bãi, ta ngồi nơi này liền hảo. Hảo cái đầu to A, ngạc luân đại cũng lại đây. Cứu công. Nô, no, ngươi đi bãi. Ta lựa qua, mời làm bước. Phản phất là vì cùng vừa rồi nhã bố tranh cãi, ngạc luân đại thanh âm cũng không nhỏ, nghe được hai cái tiểu lão sư lại một trận không thoải mái. Nhã bố thở hồn hển một trận nhi, cái khối thảm bắt đầu ngủ gà ngủ gật, sắp ngủ trước thực khách khí mà đối ngạc luân đại nói, hôm qua ngươi nhìn ra có không ổn tới, hôm nay ta liền thêm cái phái đi, muốn ta nói, có ngươi xem là được. Thứ ta giả rồi, mị một trận nhi. Nói xong, hắn thật sự buồn ngủ thượng. ngạc luân đại. Ngươi đừng kêu giản vương, ngươi kêu ngủ vương được. Khánh Đức bước tới, đánh ngáp một cái, dương lên xuống ngựa, lao ngạc, nhìn ra được tật xấu tới sao. Thử! Hòa quyền theo chân. Khánh Đức! Coi như ta không hỏi. Suy xét đến thể lực vấn đề, tiểu mập mạp luyện tập một lát liền bị các thúc thúc cho phép nghỉ ngơi một chút. Con cung bắt lấy mũi tên hắn liền chạy tới, cứu công, cứu cứu. Hai má bởi vì vận động mà thấu hồng, đôi mắt cũng càng đen bóng. Ngạc Luân Đại trước như mày. Ai dạy ngươi con cung? Ca. Này đó đều không cần chính hắn làm, sở dĩ tự mình khiêng cung tiễn lại đây, là bởi vì. Trong truyền thuyết cứu cứu vũ lực giá trị thực không xấu, hắn là tới, khu khụ, biểu hiện một chút. Ngạc Luân Đại không kiên nhẫn mà nói, như vậy bối pháp nhi, dây cung không cần hai lần liền mà hỏng rồi. Bao đâu? Tiểu Thái giám Phùng bao chạy như bay mà đến, ở chỗ này, ở chỗ này. Ngạc Luân Đại bắt đầu không lựa lời mà phê bình hai vị lao sư không cần tâm giảng bắn tên như thế nào có thể không nói vũ khí tính năng cùng bảo dưỡng đâu? giận tương giận trinh tưởng hộc máu hoàng đán luyện song võ tất cả đồ vật đều là có nô tài thu thập không cần chính mình động thủ được không? rõ ràng là bọn họ cháu trai chính mình bắt lấy đồ vật chạy nô tài theo ở phía sau cũng chưa đuổi theo. ở hai vị thúc thúc buồn một chung tiểu mập mạp lại học một cái thưởng thức nhìn về phía ngạc luân đại ánh mắt lạnh người sau thực hưởng thụ liên quan hắn quay rối số lần cũng ít lên đến ngày thứ tư thượng. Nhã Bố một là thân thể không tốt, rốt cuộc là lớp học thực an tĩnh, Khang Hi dứt khoát làm nhã bố nghỉ ngơi, yên tâm làm mấy đứa con trai giáo hoàng đán học tập. Có nhiêu nhân quay dối lớp học còn khôi phục bình tĩnh, mặt khác tương đối hài hòa chương trình học liền càng không cần phải nói. Trải qua binh hoảng mã loạn lại kinh động thượng cấp ma hợp kỳ, các thúc thúc đối với giáo thụ cái này phát tán tư duy cháu trai chậm rãi bước môn đạo. Đối với các loại ngoại lực quấy rầy, cũng tìm được rồi ứng đối chi sách, vài ngày sau, sinh hoạt liền phối hợp lên. Khang Hi thấy thế rất là vừa lòng, mấy đứa con trai cùng thi triển sở trường, tôn tử đối thúc thúc cũng cực kỳ khách khí, cỡ nào hòa thuận toàn gia nha. liền con nhím ngạc luân đại đều thành thật nhiều. Nếu là hoàng đán đối ngạc luân đại ấn tượng còn không có trở ngại, kia cũng thực không tồi. Từ thánh giá ly kinh, hoàng thái tử vâng chịu nhất quán truyền thống, sớm xin chỉ thị vãn hội báo mà viết sổ con viết thư nhà. Sổ con nội dung chính là triều chính, trong đó công trình trị thủy như cũng là thảo luận trọng điểm, lại có bình quận vương nột nhị phúc bệnh nặng. Đã phái ngựa y, y đi trần trị, tình huống không lạc quan nhi thần đã mệnh này tử nột nhĩ tô hầu bệnh, đại vương khỏi hẳn, lại hồi cung đi học. Nột nhĩ tô sinh với Khang Hy 29 năm, đúng là đọc sách tuổi tác, nột nhĩ phúc tuy là cái quận vương, nhưng hắn quận vương chính là thừa kế vong thế, tục xưng thiết mũ vương, thân phận bất đồng với giống nhau tông thất, cũng như nhã nhị giang á giống nhau bị Khang Hy đặc biệt cho phép đến trong cung đọc sách. Thư nhà bao trùm phạm vi cực lớn. Từ Lão 12 nạp sơn đã chuẩn bị xong liền chờ đến 7 tháng ngày tốt đem người nâng đến Tử Cấm Thành. Đến Lão cửu Lão 10 cưới vợ trao lễ vật đính hôn công việc đủ khâm thiên giám tuyển ngày tốt thỉnh hãn a mã định Đoạt, Lại đến Hoàng Thái hậu thật sự quá nhàm chán, cư nhiên bắt đầu muốn nghe diễn. Về khang hy hậu cung, giận nhưng là mặc kệ cũng không thể quản. Lần này hắn lại bắt tay rối tới rồi giận thì trong nhà Hoàng Thái hậu tổ mẫu liên trực Vương Chi nữ tăng mẫu thường cứ gọi tới hỏi chuyện. Thái tử phi cũng hỉ này hào phóng thỏa đáng, mỗi lưu nói chuyện dùng cơm. Thông qua nói chuyện hiếm, đại khái biết trực vương phủ hiện tại sao không bằng đại phúc tấn ở thời điểm như vậy có quý củ, giận thì là muốn làm gì liền làm gì, liền cái cản người đều không có. Mỗi phong thư cuối cùng, đều bị dùng lơ đãng khẩu khí đã hỏi tới nhi tử, không biết hoàng đán bướng bình không có, mơ thấy hàn á mã cùng hoàng đán nướng dương ăn, các ngươi có hay không ăn đâu. Này một loại nói, hỏi cũng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, nhã nhị giang á tiểu báo cáo đã sớm phóng tới thái tử trên bàn. Nghe nói bọn đệ đệ bị chỉnh đến sức đầu mẹ chán, thái tử phi thường không phúc hậu mà suy tin cùng thê tử chia sẻ đi. Tiếp theo phong thư, như cũng thuận miệng hỏi một câu nhà mình hài tử tình huống, cũng hy vọng Khang Hy có thể hồi âm nói thẳng mình một chút, hắn hảo từ giữa nhìn chúng Khang Hy đối tiểu mập mạp vừa lòng độ. Khang Hy không phải không nghĩ trả lời giận nhưng vấn đề, một chỉnh phong thư xem xuống dưới, cuối cùng tiếp thu tin tức chính là này một câu, ấn tượng cùng đầu một câu giống nhau khắc sâu chỉ là khang Hy vẫn luôn không mặt mũi đem tôn tử học tập tình huống nói cho nhi tử quá hỗn loạn hiện tại rốt cuộc có thể chính diện trả lời vấn đề hoàng đán học tập đi vào quý đạo khang Hy để bút cấp lưu thủ kinh thành hoàng thái tử viết thư từ nhỏ mập mạp ven đường biểu hiện đến hắn cấp tiểu mập mạp chỉ định lao sư lại đến tiểu mập mạp học tập thành quả cuối cùng còn bỏ thêm một câu hoàng đán tựa lại cao chút ở chỗ này ngày ngày đọc sách tập võ lớn lên thực mau đem tin cất vào cái phong thư trước không phong khẩu thẳng đến hoàng đán hạ khóa Mà Khang Hy nơi này cũng kết thúc một ngày công tác, tiểu mập mạp lại đây hướng tổ phụ hội báo thành tích. Khang Hy tùng tùng mà ôm hắn, mỉm cười nghe hắn dịu dít, hôm nay tam thúc giáo tôn nhi viết chữ to, tứ thúc dạy nhân chia bắt thúc giảng quốc ngự tam quốc, 13 thúc 14 thúc mang tôn nhi cưới ngựa đi. Ngạc Luân Đại đi theo đi sao? Ân ngật đầu, cứu công cùng cứu cứu đều đi, 13 thúc 14 thúc một cái ở tôn nhi bên trái nhi một cái ở tôn nhi bên phải nhi, cứu cứu cùng cứu công ở một chỗ. Ta chưa kịp cùng cứu công nhiều lời lời nói. Khang Hy thầm nghĩ, ngươi đừng dùng tiếp nối ngự khí nói không thể cùng Ngạc Luân Đại cùng nhau chơi được không? Ta chỉ là muốn cho ngươi đối đồng gia ấn tượng hảo một chút, không làm ngươi đi theo Lưu Minh học bất lương a. Dận Tương Dận Trinh làm tốt lắm. Vi Phong Ngựa Tôn Nhi tiếp tục tưởng niệm Lưu Minh biểu đệ, Khang Hy dùng ra đòn sát thủ, ngươi a mã gửi thư, chấm hồi âm đã viết tốt, liền chờ ngươi cũng biết một tin, một đạo trở lại trong kinh đâu. Hoàng đáng quả nhiên tạm đem Ngạc Luân Đại buông xuống. Phe phẩy Khang Hy cánh tay, Mã Pháp, A Mã thật sự gửi thư. Nói gì đó A. Cho ta xem tin đi, A Mã A Mã. Bị mềm mại giọng trẻ con một cầu, Khang Hy cũng không bán cái nút, gơ gơ trong tay giấy, ở chỗ này, cầm đi xem. Hoàng đán mắt thấy kia vài tờ giấy tới rồi chính mình trước mắt, buông ra Khang Hy tay háo, tạ Mã Pháp. Đều chờ không kịp tìm cái chỗ ngồi xuống, bắt đầu đọc lên. Nô, no, tự nhi ngươi đều nhận được sao. Mã Pháp, ngươi có thể không cần nhắc nhở ta. Hoàng đán vẻ mặt đưa đám, đầu một câu còn nhận được, ngài vừa nói, cái này tự nhi không nhận biết. Khang Hy. Cái nào tự? Cái này. Ta nhìn xem. Đối với một cái hư linh 6 tuổi hài tử tới nói, Hoàng đán đọc viết năng lực đã xem như không tồi. Khang Hi ở hắn đọc xong chỉnh phong thư lúc sau làm cái này bình luận. Người trước viết hồi âm đi. Dạ. Khang Hy lắc đầu, rút ra một chương giấy tới, tiểu thái dám chạy nhanh tiến lên cho hắn mải mực. Đem trên tay giấy viết thư ấn thư tự lập. Mặc ma hảo, Khang Hy động thủ dựa vào ký ức đem vừa rồi Hoàng đán không quen biết tự đều viết ra tới, quyết định ngày mai tôn tử công khóa chính là chúng nó. Viết đến một nửa, nếu có điều nghe mà ngẩng đầu, chính nhìn đến Hoàng đán khó xử đôi mắt nhỏ nhi. Chỉ một đôi mắt, Hoàng đán lại cúi đầu. Làm sao vậy? Có cái tự nhi sẽ không viết hảo bị khuất, hảo mất mặt. Khang Hy trong lòng than nhẹ, cái gì tự nhi? Tính, ngươi lại đây phòng trừng hắn còn sẽ có rất nhiều tự sẽ không viết, cấp Hoàng đán A ca thêm đem ghế dựa. Một lòng tay chính mình bên cạnh, ý bảo tiểu mập mạp cùng chính mình cộng hướng một cái bàn, vị trí liền bên phải trong tầm tay. Bắt lấy mới viết mười mấy tự giấy, tiểu mập mạp héo héo mà cọ sát tới rồi tổ phụ bên người, giấy hướng trên bàn một phóng, vẫn là mặt trái chiều thượng, đỏ mặt chậm gì gì mà bò ghế rửa. Tuy nói biết chi vì biết chi, không biết vì không biết, nhưng là ở chính mình thực sùng kính mã pháp trước mặt, vẫn là rất thèn thùng. Khang Hy nhìn thoáng qua phản khấu giấy, hoàng đán ngoan ngoãn đem nó lật qua tới, được đến một tiếng khen ngợi. Tự viết thật sự không xấu. Hoàng đán tiểu Tâm Linh được đến ăn ủi. Cái gì tự sẽ không biết. Trải qua hiện trường dạy học, tiểu Mập mạp rốt cuộc viết ra bình sinh đệ nhất phong thư nhà, tuy rằng chữ viết khi đoạn khi tụ, rốt cuộc là viết thành công. Nộp lên cấp Khang Hy thời điểm còn dùng chờ đợi ánh mắt nhìn tổ phụ, Mã Pháp, không sai tự Nhi bãi. Khang Hy nghiêm túc gật gật đầu, nhìn có chút nghiêng lệch bút tích, hắn là cô ý đem này chưa tóm gọn phiên bản chia giận nhưng. Tống Cổ tiểu Mập mạp đi nghỉ ngơi lúc sau, để bút thêm một đoạn đáng đán viết thư khi đoạn khi tụ mộ tử sẽ không viết, hỏi chấm, chấm nói cho hắn, lại ngộ sẽ không viết, hỏi lại. Ngày mai kêu hắn đem sẽ không viết tự nhiều sao mấy lần, trở về ngươi kiểm tra đi. Từ đây lúc sau, tiểu mập mạp học xong càng nhiều công văn thư nhà thường dùng tự, dần chỉ áp lực cũng nhẹ không ít. Nhật tử cứ như vậy chầm gì gì mà quá xong rồi tháng 5, lại tiến vào tới rồi tháng 6. Tiểu mập mạp đọc rất nhiều hắn A mã làm lũng bán manh tin, cũng chậm rãi học xong hồi một ít làm lũng bán manh tin. Chư bỏ thư nhà ngoại, gặp được không vội mà làm sự tình, Khang Hy cũng sẽ làm hắn đọc một đọc sổ con, chậm rãi bồi dưỡng hắn đối chiều đỉnh chính vụ mẫn cảm độ, tiếp xúc một ít thể chế nội sự kiện. Lúc trước Khang Hy chính là như vậy bồi dưỡng giận nhưng chính vụ năng lực, từ hiệu quả đi lên xem, là đạt tới lúc ban đầu mục đích. Nhưng là tiểu mập mạp thư nhà cơ hồ cũng không đề cập đến đọc quá sổ con nội dung, chỉ hơi hợt viết hôm nay vì mã pháp đọc hai kiện sổ con, từ giữa học sáu cái chữ lạ. Khang Hy kiểm tra một lần hắn viết tin, đắc ý với tôn tử còn tuổi nhỏ liền rất hiểu chuyện cũng không tiết lộ ngự tiền xử lý chính vụ tình hình cho dù là đối chính mình phụ thân đây là khó được ưu điểm suy xét đến hắn tuổi tác nếu không phải trời sinh như thế chính là có người đã dạy mà hắn nhớ kỹ tóm lại là nhà mình tôn tử biểu hiện hảo tiếp theo khang Hy lại ở trong lòng khen ngợi một phen tôn tử cha mẹ cùng lao sư làm tốt lắm cho dù thiên tính nghiêm cẩn cũng yêu cầu hậu thiên có người tiếp tục bồi dưỡng các ngươi giáo thật sự đối khang Hy không biết chính là Hắn yêu cầu cảm tạ người, kỳ thật là, ngạc luôn đại. Làm một cái bị trước tiên thông chi phải bị đóng gói đến càn thanh cung ngập mạng, cha mẹ hắn ở hữu hạn chuẩn bị thời gian tự nhiên sẽ hướng hắn giáo hấn không ít những việc cần chú ý trong đó. Một cái chính là không cần hầu nôn loạn ngữ, đề cập đến bí mật thời điểm, ngàn vạn không cần khắp nơi truyền bá. Dẫn nhưng nguyên lời nói là, nghe được chính là nghe được, không cần nói cho người ngoài. Có cái gì không rõ, có thể ở không có người khác ở đây thời điểm thỉnh giáo ngươi mã pháp. ân Chờ ngươi mã Pháp cũng không ở chàng thời điểm lại cùng A mã nói một lần. Thục gia báo cho là, có chút lời nói có thể nói có chút không thể nói lời, nếu là không biết này đó không thể nói, trước ngẹn đừng nói. Về nhà thời điểm lại nói, có như vậy đình hấn, tiểu mập mạp sinh hoạt có áp lực đảo cũng an toàn, đông cung cũng được không ít hữu dụng tin tức Nhưng là, nếu dập khuôn hình thức, đi theo khang hy đi ra ngoài, sau đó sở hưu thư tín đều trải qua hoàng đế kiểm tra dưới tình huống lại mắt lẻo, vậy quá xuẩn may mà tiểu mập mạp gặp được một cái giảng cổ người yêu thích, ngạc luân đại này quân là không sợ với miệng rộng tiểu quảng bá các loại vấn đề, trừ bỏ cùng tạo phản nguy hiểm độ bằng nhau vấn đề ngoại, ngạc luân đại không để bụng mắng hai câu hoàng đế hảo vô sỉ, rõ ràng cái kia ai ai rất có bản lĩnh, hoàng đế cư nhiên không cho nhân ra thăng trước, hoàng tử các đại thần càng là sẽ gặp đến cực kỳ tan ác phung tảo, nơi nào là uy hiếp hắn liền ái trọc nơi nào, có như vậy tính cách làm lời chú giải, ngạc luân đại đại phong ít từ thời điểm. Rất nhiều người là muốn nghe nhưng là không dám vây xem, đều xa xa mà nghe, sợ đến gần bị cầm đi đương người chịu tội thay. Cho dù bất hạnh bị bắt ngồi xuống hắn trước mặt, cũng là một mặt ứng phó một mặt nghĩ cách chạy thoát. Cho nên, Ngạc Luân Đại đối với dám cùng hắn nói chuyện phiếm Khánh Đức thực thưởng thức, đối tung ta tung tăng chạy tới nghe nói thật tiểu mập mạp rất có ái. Vốn dĩ người nghe có một cái, hiện tại có hai cái, Lão Ngạc thực vừa lòng. Hắn đối với có ái biểu hiện phương thức chính là, gấp bội tin nóng. Tiểu Mập Mạp chính ở vào giống như chết đói mà rộng khắp hấp thu các loại tri thức tuổi tác. Đời sau Ti Vi Nhi đồng sinh vật này Hoàng Kim tuổi tác nghe được như ma tự miễn, chưa bao giờ biết thiên địa rộng. Đại Thanh chi yên ổn đoàn kết vui sướng hướng vinh, cư nhiên còn sẽ có những việc này phát sinh. Cực đại mà thỏa mãn ngạc luôn đại biểu diễn dục Tiểu Mập Mạp nghe được các loại chưa bao giờ nghe được quá nghe đồn. Ai ai như thế nào hạ độc thủ a, ai ai như thế nào thu tiền đen a, ai ai mượn liên hôn đối lập, lại ai ai bế lên tư đuổi lạc. Ai nhà ai tranh tức vị đầu người đánh ra cẩu đầu vóc tới rồi, ai ai vì tranh gia nghiệp cư nhiên tác pháp nguyện rủa ca ca cháu trai lạp. Nói đến hứng khởi, bắt đầu mắng phát hải, thì sinh con. Cư nhiên cũng run đi lên. Khánh Đức cản đều ngăn không được, hắn là không ngại cháu ngoại biết một chút đạo lý đối nhân xử thế, hiểu một ít loanh quanh lòng vòng. Nhưng Ngạc Luân Đại ngươi nói được cũng quá trọng khẩu vị đi. Lão Ngạc, chúng ta nói điểm nhi khác có được hay không? Quá hai ngày muốn vây săn. Lão Ngạc khinh bị hắn. Ngươi muốn đem ngươi cháu ngoại dưỡng thành ngốc tử A. Kia ta cũng đừng với sáu tuổi hải tử nói được quá hung tàn A. Tiểu A ca, ngươi còn muốn nghe hay không? Tiểu mập mạp khó xử mà nhìn hai vị trưởng bối, do dự một chút, nếu không đợi chút ta đi tìm ngài, ngài lại cùng ta nói, cứu cứu nghe không được liền không tức giận. Ngạc Luân Đại cười to, hảo. Khánh Đức, ta còn là đi theo sau khi nghe xong. Hai quân đối trỏi, trọng tài hát chạm canh gác, Khánh Đức bại trận. Khánh Đức có tâm nói cho Khang Hy Lại băn khoăn thật mạnh, ở đây liền bọn họ mấy cái, Ngạc Luân Đại đem này chướng không phải nhớ hắn trên đầu chính là nhớ hắn cháu ngoại trên đầu. Không được mình ở hoàng đán trở về lúc sau, Khánh Đức cùng Ngạc Luân Đại tiến hành rồi một lần chia sẻ tâm tư, liền tính muốn nói cho hắn chút chuyện này, ta có thể nói hay không chút hắn có thể nghe hiểu được. Tay phải thanh quyền, ngón cái cùng ngón út vươn tới, hắn mới 6 tuổi đâu. Người lão nói chút hắn nghe không hiểu, bắt đầu là mới mẻ, sau lại còn nghe không hiểu, chẳng phải không thú vị không muốn nghe. Ngạc Luân đại tưởng tượng cũng là ngày hôm sau thay đổi cái đơn giản lại an toàn đề tài phun tàu hoàng đế khánh đức tưởng đấm mặt đất chim nhạn văn học nhanh nhất đổi mới vô quảng cáo bút như cũ là khánh đức cái kia liều trại, khánh đức ta nơi này thành phi pháp tụ hội nơi đều như cũ là ngạc luân đại khánh đức tiểu béo ba người tổ khánh đức nguyên là cùng ngạc luân đại các chiếm cứ ngồi giường một bên hiện tại nhiều một người khánh đức liền xuống dưới cấp cháu ngoại làm ngồi thu được khinh bỉ ánh mắt như cũ tôi ngày xưa lại ở ngạc luân đại nói kinh tùng đề tài lúc sau lại lần nữa đang dường. khoảng cách gần có thể gần gũi chặt lại khánh đức như thế tự mình ngăn ủi sau đó hắn rốt cuộc là ngồi ở ngạc luân đại bên này vẫn là ngồi ở hoàng đán bên này làm hắn do dự mà lưỡng lự ngạc luân đại vươn bàn tay to vô vô tiểu mập mạp bả vai a ca cùng ta ngồi một khối thành không thành ngạc luân đại duỗi tay diều hâu quắp lấy gả con giống nhau mà đem tiểu mập mạp kia không quá nhẹ phân lượng cấp bắt được chính mình bên này đưa tới một trận kinh hô hắn là khoanh chân mà ngồi, vừa lúc đem tiểu mập mạp phóng tới trên đùi, tiểu mập mạp còn rất hưng phấn, có ý tứ. khánh đức, nơi nào có đậu hũ mượn ta đâm một chút đi. ba người ngồi xong, bát quái ra đi ô phun tảo đường phát sóng. ôm tiểu mập mạp, ngạc luân đại mặt mày hớn hở, ngươi mã pháp mới lời nói việc làm không đồng nhất đâu, hắn liền thích cẩn thận người. trương anh, Hùng tứ lý, trương đình ngọc, từng bước từng bước đều là không miệng hồ lô. tiểu béo yên lặng, sư phó kỳ thật nói cho ta a mã không ít tin tức. Bất quá các ngươi cũng không biết, ta biết. Ngạc Luân Đại một câu chọc hắn mã pháp lại chọc hắn sư phó, tiểu béo quay đầu xem hắn, thích cẩn thận người là lời nói việc làm không đồng nhất. Ngươi ngôn ngữ không học giỏi đi. Nghe ta nói xong, không cần xem mộm. Ngạc Luân Đại tiếp tục phun tào, hắn thích hắn quanh thân nhân ngôn hành cẩn thận, không mừng hắn bên người người đem chuyện này để lộ ra tới. Nay cũng đúng, nhưng hắn dựa vào cái gì còn muốn hỏi thăm người khác ngầm đều làm cái gì a? Hắn cư nhiên còn biết ta tin biết cái gì. Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người A. Đương đương hoàng đế chẳng lẽ không biết đạo lý này sao? Cái này người khác chính là lão ngạc bản nhân, hắn lần trước phát bực tức liền chuyển tới hoàng đế lô thai. Ở càn thanh cung đương trị thời điểm, chính đánh bài đâu, bị Khang Hy kêu qua đi. Bị mắng, đối mắng. Mắng xong bị lệnh cưỡng chế về nhà tỉnh lại, ta kêu đem bài liền mau thắng A, bị hoàng đế một chỗ lẫn, cục đều tan. Ngạc Luân đại toán khí rất lớn. Tiếp theo. Ngạc Luân Đại liệt kê từng cái khang hy chi lòng dạ hẹp hỏi, mỗi lần nói bất quá ta, liền kêu ta về nhà tư quá. Tiếp theo còn muốn kêu ta trở về làm việc, mệt cái chết khiếp. Ai, ngươi nói hắn có phải hay không lòng dạ hẹp hỏi. Sau một lúc lâu, không người nói tiếp. Ngạc Luân Đại lắc lắc tiểu mập mạp, ngươi như thế nào không nói lời nào. Tiểu mập mạp chỉ chỉ miệng. Ngươi hiện tại có thể nói chuyện. Tiểu mập mạp chậm gì gì mà đứng lên, hoạt động hoạt động tay chân, bò xuống giường, mặc tốt dày đi đến an toàn khoảng cách có thể nhớ đến bây giờ cứu công ngươi tương đối lòng dạ hẹp hòi khánh đức đấm bàn ngươi đừng chạy ngươi lại đây nháo làm một đoàn tiểu mập mạp suýt nữa phải bị bắt được tay háo đều nắm chặt đến ngạc luân đại trong tay khánh đức từ sau bọc đánh kéo lấy ngạc luân đại sau này túm luận võ lực giá trị hai người kém không được quá nhiều khánh đức chiếm cứ tuổi tác ưu thế hơn một chút rốt cuộc giải cứu cháu ngoại ngạc luân đại ngưỡng nằm ở trên giường thở hổn hển Tiểu mập mạp thông thả ung dung đi dạo trở về, cứu công cũng biết mã Pháp thương người bãi. Nghe nói, đánh là thân, mắng là ái. Ngạc Luân Đại thạch hóa. Khánh Đức Thanh hóa. Phong, hô hô mà thổi. Nửa ngày, Ngạc Luân Đại dây rùa bò lên, ngồi sổm học sinh béo trước mặt cùng hắn nhìn thẳng, ngươi từ nơi nào học được những lời này a? Học sinh béo nghiêm túc mà trả lời, mã Pháp bận rộn như vậy, không phải nhìn chúng người, mới lười đến quản đâu đồng tình mà vô vô Ngạc Luân Đại đầu, cứu Công. Ngươi như thế nào liền nhìn không ra tới đâu. Mã Pháp thật đáng thương. Lắc đầu thở dài, đi dạo khoan thai đi ra ngoài. Mã Pháp không thích người đem hắn nơi này phát sinh sự tình nói cho người khác á viết thư cũng muốn tiểu tâm A. Ngạc Luân Đại bị tiểu bằng hữu tê ít xì sì sự tình truyền tới Khang Hy lô thai. Khang Hy giải hận mà vỗ cái bản cười lớn một tiếng. Ngay hôm sau, Ngạc Luân Đại bị ước nói, ngươi còn không bằng cái hải tử xem đến mình bạch đâu. Châm đối đồng thị một môn nhưng có cái gì không chu toàn địa phương. Ngươi những cái đó sai lầm, đổi một người đã sớm xung quân ninh cổ tháp. Ngạc Luân đại thực nhẹ quất, vào lúc ban đêm vọt tới Khánh Đức nơi đó, bộc cổ hắn yêu cầu hắn đem tiểu mập mạp Têu lên tới, Têu hắn lại đây, ta phải nói cho hắn, hoàng thượng lúc này là thật lòng dạ hẹp hỏi. Ta xem đến không rõ, hắn cũng không hiểu được a. Hắn rõ ràng chỉ là vì mắng ta mười mắng ta, trước nay không giảng quá đạo lý. Khánh Đức, các ngươi đây là chơi đồ hàng đâu, ta mặc kệ. Muội muội, ngươi nhi tử lại nhiều cái tiểu bằng hữu cùng nhau chơi. Ngạc Luân Đại cùng Hoàng Đán quẻ với nhau thời điểm, thật đúng là như là quá mọi nhà, kế bị tê ít xì lúc sau, Ngạc Luân Đại thể hiện rồi hắn không người biết một mặt, thấu đi lên tìm đả kích. Bị đả kích đến càng lợi hại, hắn càng ái hướng lên trên dựa. Kế bị bầu thành lòng dạ hẹp hòi lúc sau, lại thu hoạch không thông minh, mê chơi chơi trở lại bình. Ngạc Luân Đại nỗ lực mà tìm kiếm có thể đả kích tiểu mập mạp con đường, tỉ như cưỡi ngựa ban cung. Tiểu mập mạp có thể cưỡi ngựa, Ngạc Luân Đại khuyến khích học tập xạ kích gì động địa. Bởi vì Khang Hy kế hoạch 8 tháng cùng mông cổ cùng đi săn, đối với Ngạc Luân Đại cái này kiến nghị không có phản đối, ngược lại yêu cầu làm tiểu mập mạp gia tăng huấn luyện, ít nhất lành nghề vây thời điểm có thể có điều thu hoạch. Ngươi A Mạ ở ngươi lớn như vậy thời điểm, với cảnh sơn tập bán, chung một lộc bốn thỏ, ngươi cũng muốn nỗ lực hơn mới hảo. Nơi đây thủy thảo tốt tươi, con mồi thật nhiều. Tiểu mập mạp linh mệnh, đầu một ngày, chỉ dựa vào chính mình, đến mau kết thúc thời điểm, vẫn là cái gì cũng không có bán chung. Đưa tới Ngạc Luân Đại cười nhạo. Thập tam A ca thấy tình hình không đúng, sai người thả một con bị đánh gãy chân con thỏ, thử lại. Tiểu mập mạp dương cung cài tên, rốt cuộc chúng. Bên kia, Ngạc Luân Đại đánh cái ngáp, tiến vũ bay tán loạn, thanh âm vèo vèo, chim bay cá nhảy suối quẩy. Ngạc Luân Đại chỉ vào chính mình thu hoạch, ai nha, còn không tính rất nhiều sao rối đầu nhìn xem hoàng đán kia chỉ lẻ loi con thỏ, người đâu. Ai, buổi tối đến ta nơi đó ăn con thỏ đi. Tổng ở ngươi cứu cứu nơi đó nhiều không thú vị a Khánh Đức tưởng tâu hắn. Nếu lời này đổi một người khác tới nói, tiểu mập mạp sẽ khổ sở, bất quá lão ngạc sao? lão ngạc, ngươi năm nay bao lớn rồi? 36, ngươi muốn đưa thỏ lễ a Đến lại quá hay nguyệt. Đúng rồi, ngươi muốn kêu ta cứu công. Tiểu mập mạp biết nghe lời phải, cứu công, ta 6 tuổi. Vô vô mông nhỏ, trở về thỉnh mã Pháp ăn con thỏ thì đi. Mọi nơi tiếng cười một mảnh. lão ngạc bạo tẩu. Ngươi đừng đi. Trong kinh, tử cấm thành ở làm hỷ sự. Tháng 6 mạn ngày chính tử trước một ngày, thập nhị ca chắc thất lý giai thị của hồi môn liền từ thần võ môn nâng vào ca sở. Không có gì có thể khen địa phương, đều là chút trung quy trung củ đồ vật. Ngày hôm sau, thân nhân vào cửa, khỉ yến triển khai. Trường hợp cũng không rất lớn, một là thập nhị ca bản nhân cũng đủ điệu thấp, nhị cũng không phải cưới chính thất, tam là bởi vì phải cho tương lai 12 phút tấn dành vinh dự ở chỗ này hoàng đế cuốn đi kinh thành hơn phân nửa đỉnh cấp quyền quý mùa thập nhị akacha kaka đệ đệ vắng họp hơn phân nửa tưởng náo nhiệt cũng náo nhiệt không đứng dậy thập nhị akacha chưa phong tước cũng liền không có môn nhân tá lãnh mẹ đẻ vạn lưu cấp thị hiện tại còn chỉ là thứ phi nhân tình lui tới liền càng thiếu thập nhị akacha mời tới toma cô, nhưng thật ra vì này có hỉ sự thêm không thiếu nhân khí rất nhiều người hướng về phía toma lago mặt mũi vẫn luôn lưu tới rồi cuối cùng thực ra lần này nhìn tô ma mặt mũi tặng so tiêu chuẩn muốn cao một ít lễ tới lại không cần nói cái gì nữa hỗ trợ nói đồng giai thị tân tấn quý phi đang ở biểu hiện thời điểm vạn lưu cấp thị liền ở nàng trong cung chặn đón hộ tới rồi tịch thượng vừa thấy vài người hai mặt nhìn nhau đều nở nụ cười nay một bàn thực khách có thái tử phi thái phụ tam phúc tấn thái phụ tứ phúc tấn ngũ phúc tấn bảy phúc tấn thái phụ được rồi hôm nay cô bắt quái nói nói thái phụ kinh thì tốt rồi Ở các nàng này một bàn mặt sau cách một bàn, cũng là một bản thai phụ. Lão Tam gia, lão Tứ gia, lão Thất gia, lão Cửu gia, lão 10 gia. Hoang thất tiến vào sinh dục cao phong kỳ. Thục gia chính suy nghĩ, trở về muốn đổi cái lớn một chút sách vở tới ký lục này, đó hoàng tử gia nhân viên chẳng huống. Các nữ nhân chi chi cha cha thảo luận, Tứ Phúc tấn đối Tam Phúc tấn nói, ngươi này một thai nhìn giống như là cái a ca. Ta lúc này muốn cái khuê nữ. Bảy Phúc tấn nghe được có chút hụt hẫng, Tam tẩu hảo mẹ nhi nữ xong toàn bảy phúc tấn cùng nhà nàng chắc thất đang ở tiến hành đại thi đấu so với ngũ a ca thất a ca đối thế tử tuy rằng càng tốt một chút lại cùng hắn ngũ ca giống nhau càng đau chắc thất hơn nữa đau vẫn là cố định một cái chắc thất vô hình trung chính là trong nhà thụ khởi đệ nhị trung tâm muốn mệnh chính là chắc thất bụng tranh đua thật sự một không cẩn thận liền chạy ra đứa con trai lại không cẩn thận lại chạy ra một cái bảy phúc tấn lần trước hao hết tâm tư sinh ra tới một cái vẫn là nữ nhi Lần này lại có mang, đương nhiên là muốn nữ nhi Đôi mắt hướng chắc thất kia một bản thượng nó, Lao đối đầu nạp lạt thị đang theo bên cạnh y y nhị Căn giác la thị nói chuyện thiếm, cười đến mặt mày hường hảo bảy Phúc Tấn thầm hận Mọi người ý tưởng giống nhau mà nói sang chuyện khác Thái tử phi nói, nên có tổng hội có Không biết cửu đệ muội khi nào nhạc dạo đâu Xem tam tổ liền biết, tất sẽ không kém Tứ Phúc Tấn đi theo hòa giải Ta có nhi tử ta muốn bình tĩnh Ngũ Phúc Tấn nói, muốn ta nói Vẫn là bác đệ mỗi lúc này vận khí tốt, lại tùy giá đi phía Bắc Nhi, trở về nhất định phải kêu nàng làm chủ. Người tốt xấu đã có một cái khuê nữ được không? Thục gia lộ ra tân tin tức, hãn A Mã nghe nói Hoàng Thái Hậu tổ mâu ái xem diễn, hôm kia kêu nội vụ phủ tuyển cơ linh thái giám đi học diễn, trở về ở trong cung chính mình diễn đâu. Tứ Phúc Tấn cảm thấy hứng thú hỏi, khi nào có thể học thành? Nội vụ phủ làm việc Nhi, tổng phải đợi thượng nhất đẳng. Phúc Tấn nhóm cùng nhau nở nụ cười. tam phúc tấn nói kia muốn xem bọn họ cho ai làm. Nói xong, lấy khăn che miệng. Theo bảy phúc tấn vừa rồi ánh mắt nàng rõ ràng thấy được một khắc bàn chát thất nơi đó, nhà nàng ba cái bụng to liền thành một đường, ngạo thị đàn thiếp bị mấy cái phúc tấn quét ngâm chắc thất tịch thượng, nói chính là quần áo, trang sức, hài tử. Chắc thất không giống chính thất, có cái gì hoạt động liền có các nàng vị trí, đến là hôn đến tốt chắc thất mới có thể bị mang ra tới. Cho nên chắc thất tịch thượng thai phụ càng nhiều một ít, mụ mụ kinh liêu thật sự vui sướng. Các nàng không phải nói có hay không hài tử, mà là đang nói chuyện, ngươi đây là đệ mấy thai, trước hai cái là đi. Xem đây là trinh lệnh. Chính thất bên trong, có không sinh hài tử như ngũ phúc tấn tám phúc tấn, chỉ có nữ nhi như bảy phúc tấn, chỉ có con trai độc nhất như tứ phúc tấn, đến bây giờ mới sáu cái hoàng tử chính thất, đảo có bốn cái bởi vậy mà tâm tình khó chịu. Làm khó các nàng còn ở duy trì ung dung đoan trang, trong ngoài mà lo liệu việc nhà. Mà chắc thất nhóm ở các nàng lao tâm lao lực thời điểm đành phải đem tận lực đều phóng tới trượng phu trên người. Thục ra cũng thấy được Lý Giáp Thị cùng Lý Giai Thị, lông mi run lên, quang nhìn các nàng hai cũng vô dụng à, bên trong lại không có một cái đồng ngạc phi không phải. Nàng nên may mắn nhà nàng thái tử không phải kẻ si tình sao. Thái tử hiển nhiên không phải. Hắn lòng dạ hướng tới càng rộng lớn sân khấu. Dẫn như ngồi ở thập nhị A-ca hỉ yến thượng, nghĩ bọn đệ đệ dần dần trưởng thành, đó là một chút vui sướng cũng không. Trong cung hiện tại nói tiểu A-ca chính là từ thập ngũ A-ca tính nổi lên, phía trước mấy cái đều chỉ hôn không tính nhỏ. Hắn là có tâm cùng tiểu các ga ca đánh hảo quan hệ, trước mắt cũng thu được một ít hiệu quả, vấn đề là thập ngũ A-ca hiện tại mới 10 tuổi không đến, còn giúp không thượng đội. Mặt khác đệ đệ đã là dần dần trưởng thành, hắn nguy cơ cảm càng ngày càng lùng Chẳng sợ các huynh đệ không có tranh đoạt chữ vị ý niệm, quan bọn họ phân đi kỳ phân, cũng đã rất ít thái tử đau lòng. Cùng Khang Hy giống nhau. Mọi người đều tưởng chính mình nhi tử có thể phân đến lớn hơn nữa gia nghiệp. Thật lớn một khối bánh kem, trước rơi xuống người khác trong bụng, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể làm cho bọn họ nhổ ra sao. Thái tử không bình tĩnh. Loại này không bình tĩnh ở kết thúc hỉ yến trở lại đông cung, nhận được hành dinh truyền đến chỉ dụ lúc sau đạt tới một cái chưa từng có độ cao. Khang hy mệnh lệnh, chuyển phát nhanh hai gã ngựa y để lại đây. Tuy ra phí dương cổ thân thể không tốt, nhà bố thân thể cũng không tốt, yêu cầu bác sĩ trần trị. Khang Hy mang ngựa ý để nhân thủ không đủ. Dẫn nhưng nhìn này đạo chỉ dụ, ngơ ngác đã phát sau một lúc lâu lăng, nhà bố, hơn nữa trong kinh còn có mặt khác ba cái bệnh nhân, nột nhị phúc cùng phúc toàn, thường ninh, bốn cái vương, trong đó hai cái vẫn là thiết ngũ Đây là muốn thời tiết thay đổi sao. Lao vương vừa đi, tân vương tử tiếp nhận đến quen thuộc sự vụ phải trải qua một đoạn thời gian. Tức vị tập thế, vương phủ phân ra, thế lực tất sẽ suy yếu, bị tước xuống dưới toái một phấn, đương nhiên là có người đoạt. Dẫn nhưng trong đầu thực rõ ràng mà chiếu phim ra bản địa tồn kho, hộ bộ tồn bạc nhiều ít, tồn lương nhiều ít, bất kỳ cùng sở hữu nhiều ít tiến lính, hai người tỷ lệ theo hòa bình niên đại càng ngày càng trường, đã chiều cảnh giới tuyến tới gần. Mấy lần cùng Khang Hy mật nghị, ra tới biện pháp chính là, làm một bộ phận kỳ đinh đi kỳ tịch. Bởi vì bột mì cung ứng lượng không đủ, bánh kem vô pháp làm đại. hắn Han A mã nhất định có thể tưởng được đến điểm này, từ Khang Hy phía trước hành vi tới phân tích, Hắn phòng trừng rất tưởng chém một chém kỳ chủ vương ra nhóm, lao cửu đi xuống các hoàng tử còn không có phân phong đâu, chính nghèo rất mông tơi. Giận nhưng đau đầu mà xoa xoa Thái Dương, con hắn còn không có lớn lên A, hiện tại là không có cách nào đi đoạt lấy. Chờ mấy đứa con trai trưởng thành, lại từ ở trong tay người khác đoạt ăn, lại là một phen chắc trở. Đến nghĩ đến biện pháp giải quyết cái này mâu thuẫn. Thở dài một hơi, ra lệnh làm thái y đi ở viện đi tuyển người, muốn hai, hắn làm tuyển bốn cái đưa đi. Trở về đối chiếu Khang Hy tin, xem tiểu mập mạp gửi thư. Nghe nói, ngạc luân đại cái kia lưu manh hiện tại mỗi ngày bị tiểu mập mạp tức giận đến loa hoa kêu, Khang Hy cảm thấy thực hà giận. Nghe nói, tiểu mập mạp cùng hắn 15 thúc 16 thúc chơi rất khá, Khang Hy phi thường chi vui mừng. Nghe nói, tiểu mập mạp đã chịu quảng đại giai cấp thống trị cùng khen ngợi, Khang Hy thật cao hứng. Nghe nói, nghe nói có cái dám dùng, giận nhưng không cẩn thận bạo thô khẩu. Lão tử khi còn nhỏ bị khen đến số lần so cái này nhiều, trình độ so cái này mánh, thẳng đến gần nhất mới biết được, một đống người ở sau lưng nói ta nói bậy. Bao gồm cái kia bệnh đến sắp chết phí dương cổ. Lao tử còn phải cho hắn tìm đại phu, giận nhưng một hơi suýt nữa vận lên không được, manh đấm ngực. Gia ứng tuyển hoảng sợ, vọt lại đây, thái tử ra, ngài đây là làm sao vậy? Cho hắn xoa ngực thuật khí, bưng trà đổ nước, khó khăn làm giận nhưng hoán lại đây, muốn truyền ngựa ý thì sao? Giận nhưng miễn cưỡng vây vây tay, không cần. Mai mực. Hắn viết một phong thư giải, viết cấp nhi tử, mệnh lệnh này không thể kiêu ngạo. Nổi giận đùng đùng mà sao một thiên châu kỵ phúng tề vương nạp gián cùng nhau chuyển phát nhanh tới rồi ngự tiền, lệnh cưỡng chế nhi tử sao cái 120 biến, chặt chẽ ghi tạc trong lòng, không thể lâng lâng. Viết xong, tin cùng ngự y cùng nhau đóng gói đi rồi, tâm tình của hắn mới tốt hơn một chút nhi. Chờ đến 7 tháng, nhận được phí dương cổ chết thẳng cảng tin tức thời điểm giận nhưng mới xem như bật cười, gia hỏa này tồn tại thời điểm liền đối chính mình không nhiệt tình, còn không phải cái loại này chung với hoàng đế thức trung lập, tất nhiên nói chính mình không ít nói bậy. hiện tại hắn rốt cuộc đã chết, nói ta nói bậy người lại mất đi một cái, phí dương cổ chết, lệnh khang hy tiết hận vạn phần, chẳng những ở này trước khi chết coi tận, còn ban trinh chiến tam thất, tán ma bốn thất, bạc năm ngàn lượng, khiển đại thần hộ tống còn kinh, dư tế táng, thủy tương tráng, chân chính lệnh này sau khi chết lễ tang trọng thể. Linh cứu phàn kinh giận nhưng trong lòng ám sảng còn giả mù sa mưa mà phái chiêm sự đi trí tế lại tặng nhân gia trong nhà một trăm lượng bạc trở về ám chỉ y tang a viết sổ con lệnh phí dương cổ chết lãnh thị vệ nội đại thần thiếu một việc này can hệ túc vệ hắn lại tính kế thượng chỗ trống cùng thái tử bất đồng khánh đức đối với phí dương cổ đánh giá đảo không thấp xin hộ tống còn kinh phái đi bị khang hy lấy chăm sóc hoàng đán vì lý do cự tuyệt khánh đức mang theo điểm nhi mất mát mà từ ngự trường ra tới tới. Trên đường gặp được giận thị. Giận thị xa xa mà thấy được hắn, trước đêm biểu tình lựa chọn cấp điều tới rồi không cao hứng này một, một mặt đi qua. Khánh Đức có chút có thần, tới rồi trước mặt mới phát hiện là hắn, vội không ngừng mà hành lễ. Giận thị trong lòng thầm giận, cư nhiên như vậy không đem ta để vào mắt. Giang đau tưởng mà hư hai tiếng, ngươi hiện giờ là người bận rộn đâu, hoàng đán công khóa như thế nào. Hàn á mã lại khen bãi. Tức chết hắn. Khánh Đức khôi phục trạng thái, bọn nô tài bất quá là phụng chỉ bàn sai Chỉ lo đến phái đi làm tốt lắm không tốt, đến nỗi vội cùng không nội, đảo không thèm để ý nô tài mới vừa rồi thỉnh chỉ hộ tống tướng quân hồi kinh, hoàng thượng bác nô tài. Cũng không có nói đến hoàng đán A-ca, hoàng đán A-ca nếu là biết trực vương như thế nhớ thương hắn, tất nhiên là cao hứng. Dân thì nghĩ nghĩ, không tìm được thích hợp nói, đành phải lại hừ một tiếng, đi gặp hắn Han A-mã. Hoàng rồi, vừa rồi tưởng cùng Han A-mã nói cái gì tới. An mệnh không ghi nhớ này một bút sau đó tìm bãi, vậy không phải Khánh Đức. Này quân mang thủ, đến bây giờ còn nhớ thương Long Khoa Đa. Ngạc Luân Đại cùng ngày sẽ biết hắn luôn luôn không lớn coi trọng đại Ca hôm nay làm chuyện tốt, hắn. Ngươi nên nói cho hắn, Hoàng thượng mỗi ngày khen hoàng đán Ca chính là không khen quá hắn. Minh Châu là cái có bản lĩnh người, còn không phải bị hắn sầu cái chết khiếp. Hiện tại cùng nhân gia lão tử đấu không lại, lại muốn tới cùng nhân gia nhì tử so. Hắn vẫn là thua. Từ nay ngôn luận có thể thấy được, Ngạc Luân Đại so Khánh Đức Phúc Hậu nhiều. Hắn nhưng thật ra không mang thủ, có thủ ván đường trưởng liền cấp báo. Người đắc tội hắn hoàn toàn không cần lo lắng thu sau tính sổ. Thuận tay đấm khánh đức mấy lần, người đánh lên tinh thần tới, tháng sau muốn hành vây, tiêu hoàng đán ca hảo hảo làm, xấu hổ cũng xấu hổ chết hắn. Hắn 6 tuổi thời điểm từng có sự tích gì tới. Hai người hồi tưởng nửa ngày, rốt cuộc nghĩ tới, thái tử 6 tuổi thời điểm chung một lộc bốn thỏ, mà cùng năm, so thái tử lược trường một chút đại AK, chung hổ. Cái này... Không tốt lắm kêu Chiến a." Ngạc Luân Đại Âm chắc chắc mà cười, hắn cũng cũng chỉ có sức Châu có thể nhìn, đương trưởng kính nhi không dài đầu góc. "Không sợ, đến lúc đó ngươi giúp ta, chúng ta áp hắn một đầu cũng thành." "Lão ngạc, ngươi đi đâu a?" "Tìm trực quận vương uống rượu đi." Chim nhạn văn học nhanh nhất đổi mới, vô quảng cáo bút. Hắn hôm nay muốn tuần doanh hảo đi, vị này chính là giúp hắn báo thù đi, Khánh đức thức thời mà ngậm miệng. Miêu phát tiếng trung. Đổi mới lộ manh mối. Nghe nói Trực quận vương bị bắt cùng ngạc công ra uống lên một đêm tiểu rượu Ngày hôm sau Ngạc công ra hô hô ngủ nhiều Không ai dám quản Trực quận vương ngã trái ngã phải Gập gền Dân thì lần thứ ba muốn buồn ngủ thời điểm Khang Hy phất tay Người đi nghỉ ngơi bãi Có việc Nhi ngày mai lại nói Dân thì trong óc hôn hôn trầm trầm Không ngừng gật đầu Nhi thần cáo lui Ra ngự chướng Dân thì siêu siêu vẻo vẹo mà đi trở về chính mình lều trại Hướng trải lên một đảo Lại chết sống ngủ không được Ta hôm nay nên làm kém A. Ta ngày hôm qua nên tuần doanh A. Hắn trình trắng nhiên, ngao một đêm nguyên không nên như vậy, tương đối xui xẻo là ngạc luân đại ý định muốn chọc gẹo hắn, lại rót một bụng rượu. Cái này hảo, hắn A mã nhất định sẽ đối chính mình ấn tượng trở nên không tốt. Dẫn thì đắm giường. Dương giọng kêu tùy hầu thái dám đánh nước lạnh tới. Nước lạnh đánh tới, hắn đem cả khuôn mặt đều trôn đến trong buồn, cảm nhận được lạnh băng nhập não, cảm thấy thanh tỉnh không ít. Lung tung lau một mặt. Lại hướng ngự trướng nơi đó báo danh đi Đi không đồng nhất nữa Bị 7 tháng như cũ nhiệt độ không giảm thái dương một phơi Lại phục hôn hôn chầm chầm Chỉ phải lại quay về Trở về lại ngủ không được Cơm sáng thời gian còn tới rồi Ăn cơm lại không ăn uống Lại ngủ chưa đi Lại ngủ không yên ổn Như thế lặp lại Bên trái là lo lắng khang hy đối hắn ấn tượng không tốt Bên phải là chết sống nhất không nổi tinh thần tới Sau tàn nhẫn hạ quyết tâm Lều trại đem chính mình lột cái quăng, Nắm lên khối băng nhi hướng trên người ấn lại uống lên thật lớn một hồ nước lạnh. Tiêu ngự Y đi tới xem, uống rượu, giấc ngủ không đủ, còn chính mình lăn lộn chính mình, trực quận vương được như ý nguyện mà bị bệnh. Bệnh cũng không nặng, tốt xấu là có lấy cớ. Khang Hy đối hắn kia một chút bất mãn cũng theo trận này bệnh, được đến hóa giải. Biết được ngạc luân đại còn quấy rầy quá, hắn lúc sau, Khang Hy cảm xúc dứt khoát biến thành đồng tình. Chẳng những người đi xem giận thì, còn thường hạ không ít đổ vào tới. Giận thì vì chính mình này, nhanh trí âm thầm đắc ý thật lâu. Trong lòng cũng vì Ngạc Luân đại nhớ thượng một bút, "Ngươi cho ta chờ. Hiện ta chỉ không được ngươi, chờ ta xử lý giận nhưng, đến ta. Kia một ngày, chúng ta cùng nhau tính tổng chứng." Chí nguyện to lớn đã phát một nửa nhi, tiểu thái dám tiến vào bẩm báo, "Vương gia, chỉ bối lạc, chân bối lạc, tự bối lạc, thập tam AK, 14 AK, thập ngũ AK, 16 AK, hoàng đàn AK tới xem ngài. Nếu đã bị bệnh, tới thăm bệnh người liền ít đi không được. Cho dù là không khỏe, đệ đệ Cháu trai nhóm cũng muốn lại đây thăm hỏi một tiếng, cho dù là không thích người này, cũng muốn làm cấp khang hy nhìn một cái. Dân thi bệnh nằm sụp thượng, nhìn đệ đệ, cháu trai cùng nhau cho hắn cúi chào hành lễ, trong lòng dâng lên một cổ cảm. Nếu là hắn không bệnh thời điểm, còn có thể cao cứ với thượng, mà những người này đều thần phục với hạ, kia nên là kiểu gì ý. Làm ra một tia suy yếu trạng, hư đỡ một chút, các ngươi tới. Ngồi bãi. Thăm bệnh này một đống tử người bên trong. Dận chỉ là việc nhân đức không nhường ai nhất định phải đi đầu. Từ hắn trước mở miệng do hỏi bệnh tình, đại ca cảm thấy như thế nào. Hôm nay nghe nói đại ca bị bệnh, các huynh đệ đều gấp đến độ đến không được, ta vừa mới chính đi học đâu, hoàng đán vừa nghe nói, cũng muốn đi theo tới. Chúng ta liền hướng hàn A mã thỉnh chỉ, lại đây nhìn xem đại ca. Dân thi nhàn nhạt mà, một chút tiểu bệnh, gọi được các ngươi lo lắng. Dận chỉ khiêm tốn mà, bất quá là huynh đệ chất nhi nhóm đã biết, tới biểu biểu tâm ý nên lo lắng vẫn là muôn phí. Lão tam nói xong, đến phiên Lão tứ. Từ A ca nhìn kỹ xem hắn đại ca, xem đến giận thì bình tĩnh không nổi nữa, làm sao vậy? Giận chân rất là kỳ quái, xem khí sắc, lao đại không giống như là bệnh đến chỉ có thể nằm xuống người A. Đại ca, ngự ý là nói như thế nào? Hay là cái gì nghi nan tạp trứng bãi? Trên mặt không hiện, bên trong thực trọng kia một loại. Giận chân dò hỏi kết luận mạch trứng, lại hỏi ăn cái gì dược? Giận thì chính là bình thường mệt nhọc thêm phong hàn, nghỉ một chút liền hảo. Vô luận là mạch tượng vẫn là phương thuốc, đều nhìn không ra nghiêm trọng tới. Đương nhiên không thể lộ đặc đế. Chi ngô sau một lúc lâu, vẫn là giận tự tương đối hảo tâm, lại đây nói sang chuyện khác, thứ ca, đại ca bệnh, sợ là nhớ không lớn trụ ngự ý để nói qua nói cái gì đâu. Dân thí liên tục gật đầu, hảo cảm động, vẫn là lao bắt trưởng nghĩa A. Trưởng nghĩa lao bắt thân mật mà mà trước cho hắn dịch dịch chăn, lại thử thử hắn cái chán, có chút thiêu, đã có chút da mồ hôi. Đại ca, gói kỹ lương chăn. Phát đổ mồ hôi thì tốt rồi. Giận thì, lao bác, ngươi, ta một chút đều không thiêu, ta kia cũng không phải đổ mồ hôi, là nhiệt đến ra mồ hôi a. Bảy tháng thảo nguyên thiên, ban ngày vẫn là thực nhiệt được không? Ngươi đây là muốn đem ta che thành bị cảm nắng sao? 13-14 cũng đi theo đi lên xem náo nhiệt, một người sờ soạn bọn họ đại ca một phen, còn hạp hạp miệng như là dư vị. 14 xưa nay không mừng lao đại, lúc này hàm chứa điểm nhi trò đùa ra ý vị, là có chút nhiệt đâu. Nghe nói trên mặt nhiệt, áo trong vẫn là lạnh đâu, muốn hay không điểm hai cái chậu than. Giận tương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi lại không phải ngự ý đi không cần hôn nói a đến lúc đó đem đại ca lộng hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ. Giận thì, các ngươi là tới tham bệnh vẫn là tới khi ta. Đừng qua bệnh khí cho các ngươi, các ngươi đều ngồi bãi. Giận tương lôi kéo dận trinh ống tay áo, hai người ngồi trở về. Giận tử cũng chầm chậm mà trở lại vị trí thượng uống trà lạnh. Con hảo, dư lại hai cái để đệ, đệ tương đối ngoan. Chỉ là theo lệ vẫn an mà thôi." Dận Thi thở phào một hơi, đối giận Ngô, Dận Lộc nói chuyện ngự khí mã cũng có kiến kiên nhận không ít xã khu đầu phát, ta nơi này tình hình tạm được, đừng qua bệnh khí cho các ngươi lại đến hai cái động tay động chân hoặc là lấy chăn buồn người khác, không bệnh cũng muốn lăn lộn ra bệnh tới. Sau tiến lên tiến hành an ủi là Hoàng Đán. Đối với Dận Thi tới nói, trừ bỏ thái tử, Sở Hữu đệ đệ thêm cùng nhau, đều không có cái này tiểu mập mạp trước mắt. Làm bộ buồn ngủ bộ dáng, có một chút hờ hững. Hoàng đán cũng tới rồi. Hoàng đán đôi mắt một sai cũng không tồi mà nhìn chầm chầm hắn đại bá, xem đến giận thì sởn tóc gáy, bất đắc dĩ, giận thì chính mình trước vũ khí, ngươi. Đại bá, đừng sợ. Ngự y thì hồi mã pháp, nói ngày này bệnh không sợ quá bệnh khí. Giận thì, tiểu tử này nhất định là tới khi ta. Giận trinh nén cười. hoàng đán A, ngươi đại bá không sợ. Nga. Giận tương vội vàng nói, hoàng đán A, ngươi trở về ngồi bãi, tiêu ngươi đại bá nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Dân thì rất là cảm động, vẫn là 13 tương đối ngon A. Ai thanh thúy trả lời, đại bá, ta đây trở về giúp ngươi cùng mã pháp lại thỉnh hai ngày giả. Dân chỉ đoạt giận thì nói tiếp trước thực mà sen mồm, đúng vậy, đại ca, hiện giờ ra ngoài cửa không thể so trong kinh, vẫn là phải cẩn thận vì thượng. Ngươi nhiều nghỉ hai ngày, hoàn toàn nghỉ hảo, chúng ta cũng có thể yên tâm A. Những người khác cùng nhau phù hợp. Dân thì rốt cuộc gật đầu, hắn không đáp ứng cũng không được A, đầu một ngày bị bệnh, ngày hôm sau thì tốt rồi cái này thật rất giống là trang bệnh trong lòng có quỷ người nào đó mừng rỡ thuận nước đẩy thuyền giận chỉ cười giận chân gật đầu giận tự vẫn luôn mỉm cười giận trinh bĩu môi này đàn ca ca thật không thú vị mỗi người cho rằng chính mình tính toán không bỏ sót còn tưởng rằng bọn họ kia điểm lòng dạ hẹp hòi không ai biết ta rõ ràng lão đại cùng ngạc luân đại uống lên một đêm rượu còn không phải tưởng mượn sức nhân gia cùng thái tử làm kết quả uống rượu hỏng việc sợ không hảo báo cáo kết quả công tác đành phải giả dạng làm là bị bệnh Cũng chính là sự tình phát sinh ban đêm, lúc ấy Hàn A Mã đã nghỉ ngơi, không ai bẩm báo thôi. Ngạc Luân Đại bỏ bê công việc lại là thường xuyên tính hiện tượng, Hàn A Mã cũng không ý mà thôi. Hắn lao nhân ra nếu là thật nghiêm túc cha, ngươi cho rằng ngươi gạt được ai a? Ngươi không biết Hàn A Mã đem ngươi nguyên lai like phái đi phái cho người khác đi. Ta chờ ngươi tỉnh quá mùi vị tới khóc ca. Dẫn tương tưởng lại là, không biết chờ đại ca khỏi hắn lúc sau, có thể hay không bị tức chết. Hôm nay bởi vì hắn vắng họp. Hãn A mã đem hắn ban đầu phụ trách công việc giao cho tam ca, tứ ca, bắt ca cùng quản lý. Ra không được lần này nổi bật, đại ca sợ không được chửi má nó. Tam ca còn liên tiếp mà khuyên đại ca nghỉ ngơi, trực. Thập tam A ca cùng 14 A ca sở liệu không kém, đại A ca khỏi hẳn trả phép, trở về lúc sau thiếu chút nữa không hối thanh ruột. Nơi rừng chân tương quan công tác từ Lao Tư mang theo 13-14 tiếp nhận, tham sinh bệnh nhã bố công tác về lão Bát, mở thiệt khoản đãi mông cổ trư vương bị huynh đệ cháu trai chia đều. Vây săn công việc, giao tử lao tam, lao bát tính cả bãi săn đại thần phụ trách. Hán, đường đường hoàng trưởng tử, trực quân vương, bị, giá, không. Tức chết rồi. Tức giận là, hắn trả phép trở về, Khang Hy cũng không nói làm những người khác đem trên tay công tác cấp giao trở về. nhăn đến nhàng chán, hắn đành phải đến Khang Hy trước mặt chuyển động tới tống cổ thời gian. Khang Hy đối nhi tử thân thể là phi thường quan tâm, tuy rằng biết hắn này bệnh có một bộ phận là trang, vẫn là quan tâm mà dò hỏi hắn bệnh tình dân thì cảm kích nói nhi thần tại han a mã rủ hỏi nhi tử nguyên là bệnh chỉ tới han a mã quan tâm bệnh thế nhưng cũng nhẹ không ít không mấy ngày liền hảo kia liền hảo giận thì lời nói làm khang hy thực hưởng thụ trước không đi so đo hắn trang bệnh việc này nhi khẩu phong vừa chuyển hắn nhân cơ hội cấp giận thì giáo huấn đoàn kết lưu ái tư tưởng ngươi này một bệnh ngươi bọn đệ đệ đều thực xuất ruột cốt nhục chi tình ngõ mủ tình tâm a la nhi tử thấy bọn đệ đệ tới thăm cũng là lòng tràn đầy cảm động mới là lạ Tờ mờ giờ ta bị bệnh, các ngươi đảo Hàn A mã nơi này để lại cái quan tâm ca ca hảo thanh danh, hợp lại ta là vì các ngươi bệnh A. Khang Hi nói nói liền nói tới rồi trọng điểm, hoàng đán nghe nói ngươi bị bệnh, chính đi học đâu, cũng một hai phải đi theo hắn các thúc thúc một đạo đi thăm ngươi. Hắn như vậy tiểu, cũng biết luân lý hiếu đế, có thể thấy được là ngày thường giáo đến hảo, hắn cha mẹ cũng thực kính trọng ngươi. Tới, tới, vẫn là tốt một cơ hội liền khen một khen cái kia thái tử. Trực quận vương thể hắn nhất định phải bãi săn thượng đòi lại mặt mũi. thực dân thì vẫn luôn hy vọng một huyết trước xỉ cơ hội liền tới rồi. tám tháng, thánh giá chuyển qua bãi săn. mã nhi đồ phụ cận liên doanh như hải, mao kỳ che lấp mặt trời. mãn mông giới tuyến phân đến rõ ràng. mỗi lần săn bắn, trừ bỏ rèn luyện bắt kỳ lệnh không quên buồn ở ngoài, cũng có kinh sợ mông cổ chi ý. trong đó tương đối cũng là không thể thiếu một cái phân đoạn. kia phía trước, trước muốn xếp hàng, hoàng đế muốn kiểm duyệt, muốn phát biểu cảm tưởng. Tự khang hy mà xuống, phàm hoàng thân quốc thích toàn lễ nghi dùng côi giáp, mũ giáp thượng dựng thẳng lên nhọn nhọn mâu tiêm trạng phụ tùng bay các màu dây tua, áo giáp cũng trang trí đến phức tạp tươi đẹp. Dân thi dục ngựa lập với khang hy xuống tay, vị trí rất gần. Hắn còn trừng mắt một vị trí so với hắn còn gần đậu đinh, lần này đi ra ngoài chỉ cần có hoàng đán, tất nhiên là khang hy gần vị trí nơi đó. Bất kỳ y tiếp theo tự, xếp hàng trí mã tự ngự tiền buôn quá, lại theo thứ tự lập nay bộ cung kiểm duyệt phương án vẫn là mấy chục năm trước Minh Châu chế định, được đến con kiến Khang Hy xá khu đầu phát khen vì hình thái. Minh Châu là cái có tài cá người, vài thập niên xem xuống dưới, này một bộ biểu diễn như cũ lệnh nhân tâm chỉ hướng về. Người mông cổ dốc hết sức khen bát kỳ dũng sĩ duệ không thể đương. Khang Hy rụt rẹ mà cười, dặn do Hoàng Đán ngoan ngoãn ngồi lập tức chờ hắn trở về. Lúc này mới dơ doi kết cục. Đội ngũ trung gian chạy như bay, nhìn đến đội ngũ không có kinh hoàng, Khang Hy vẫn là thực vừa lòng. Thẳng đến lúc này, Khang Hy mới có tâm tình buông trở về cùng người mông cổ nói giỡn, các ngươi khách khí, hảo cùng không hảo, cũng không phải là quang xem mặt mũi. chờ lát nữa kết cục, chờ bọn họ có điều thu hoạch thời điểm, các ngươi lại khen cũng không mượn. Không biết tiểu các gà ca có phải hay không cũng kết cục. Khang Hy tự hào nói, đương nhiên, chẳng những thập ngũ A ca, 16 A ca muốn kết cục, Hoàng đán A ca cũng là giống nhau. Tiên sao chỉ hướng Hoàng đán, không cần xem thường hắn. Hắn A mà hắn lớn như vậy thời điểm đã có thể lập tức khai cung, 6 tuổi thế thì một lộc bốn thỏ. Này tuyệt đối là khoe ra, cũng là huy hiếp. Đừng nhìn hiện như cũ luôn miệng nói là coi trọng mông cổ. Khang Hy ra chính thức dụ lệnh ít nhất xuất hiện quá 2 lần nói ngông cổ ngu mội ngoan cố một loại lời nói, còn thường thường mà phái người đi giáo hóa mông cổ. Nếu nói Khang Hy sơ còn đối mông cổ thực tin cậy lời nói, như vậy, tam phiên sau lưng thọc dao nhỏ, cắt nhị đang thiếu chút nữa huy hiếp Bắc Kinh Thành tuyệt đối sẽ làm hắn lão nhân ra cảnh giác vạn phần. Cho nên, Khang Hy liên tiếp mà đem nhà mình nữ hải tử hướng mông cổ gả, một bên nhi rất ít làm mông cổ quý nữ làm hoàng thất tức phụ. Tóm được cơ hội liền biểu hiện một phen chính mình thống trị thực ổn định, cùng triều đình đối nghịch là không có kết cục tốt tích. Rất khó nói này đó mông cổ vương gia có hay không lý giải hoàng đế thâm ý, nhưng là bọn họ dùng chất phát ngôn ngữ trọng lại khích lệ một hồi hoàng tôn lại như vậy mà hảo. Nghe được giận thì lại nhĩ loại ngẻ. Hận không thể hiện liền đi săn một tòa vườn bách thú trở về Rốt cuộc, lệnh trực quận vương cảm thấy gian nan thời gian đi qua Khang Hy biểu diễn bắt đầu rồi Vừa thấy trình tự đi tới này một bước Dẫn chỉ, dẫn tự cùng bãi săn đại thần thần kinh banh tới rồi khẩn Lẫn nhau xem một cái, hai cái hoàng tử hướng bãi săn đại thần ý bảo Mấy cái linh thị vệ nội đại thần đã mang theo từng người thủ hạ thị vệ Xếp hàng hướng hoàng đế phía sau dựa sát Bãi săn đại thần nhất cử tay, có người thổi bay lộc chạm canh gác có người huy khởi chỉ thị kỳ mỗi năm một lần vây săn đại hội bắt đầu rồi khang hi thủ săn mã khép mắt xem bọn họ điều hành tả xung hữu đột, đông cản tây đuổi tiệm thành vây kín chi thế cầm gậy chỉ huy thức roi ngựa chỉ điểm cấp hoàng đán giảng giải đi săn giống như hành quân bày trận cần từ nhìn xa trông rộng xem nơi này địa thế kia chỗ có rừng rậm nơi đó thủy thảo hoàng đán dụng tâm nghe thẳng đến khang hi thu nhỏ miệng lại đại khái chính là như vậy phàm là hành quân lấy chính hợp lấy kỳ thắng Đúng là căn bản, ngươi mặc kệ học cái gì, lấy nghĩa lý vì trước, không cần nghèo này chi tiết, mới vừa rồi nắm chắc phương hướng. Dẫn chỉ bắt lập tức trước, hán A mã, có thể bắt đầu rồi. Khang Hy vô vô hoàng đán, ngươi thả trụ một trụ, đại chấm trở về. Khánh Đức, ngươi nơi này bồi một bồi hoàng đán A ca. Dẫn ngô Dận lộc, các ngươi hai cái cũng trước trụ một trụ. Giạn dò xong rồi, hắn mới dương lên roi ngựa, mang theo thị vệ vọt đi xuống, một đường còn hiện trường chỉ huy. Đại vòng vây bộ ra bọc nhỏ vây vòng tới Ngạc Luân Đại dẫn người từ một đôi cậu cháu trước mặt buôn quá hạn chờ còn đưa mắt ra hiệu Khang hy như vậy hoàng đế trước mặt làm bộ, khó khăn là muốn lớn một chút Dận chỉ cùng Dận tự thương lượng thật lâu Như thế nào bảo đảm hoàng đế đầu một cái bắn chúng con mồi Lại như thế nào bảo đảm chỉ cần hoàng đế bắn tên là có thể bắn chúng Dận tự nói, hắn A mã cung mã thành thạo Chỉ cần có con mồi, hắn lao nhân ra là có thể chung Dận chỉ tương đối ma kỷ tổng muốn năm chắc lớn một chút mới hảo. Bài san đại thần nghe bọn hắn thảo luận thật lâu về làm hoàng đế đội đại hoạch toàn thắng đã rất có tâm đắc, không ngoài cấp hoàng đế đội phóng thủy. nhưng là về phải có trăm phần trăm năm chắc làm hoàng đế xuất sắc điểm này sao? bãi san đại thần nhịn không được, gặp được loại này thời điểm, chúng ta đều là trước tiên chuẩn bị, trước định vài đầu nhìn cường tráng, đối thượng một đói, sấn loạn thời điểm một phóng. thánh thượng lại là thần văn thánh võ một thế hệ minh quân, như thế nào sẽ không có thu đâu? dạ chỉ, dạ tự. Lão đại khi còn nhỏ bắn chung kia đầu lao hổ là đói bụng mấy lời tới. Dận chỉ miễn cương nói, như thế rất tốt. Dận tự hỏi, người khác cũng muốn trên mặt đẹp mới được. Bắt ra cũng là thường tới bãi săn, ngay cẩn thận ngắm lại, chúng ta đem như vậy sống lâu vật đuổi tới phạm vi mấy dặm địa phương, còn mang theo đại đội hộ vệ, thế nào, cũng sẽ không tay không mà về. Nói nữa, chúng ta còn có quyển dưỡng không quá hoạt động bị đâu. Trở lên, đại khái chính là chân tướng. Khang hy vũ lực giá trị vẫn là có thể xem. Tuy rằng không có hắn bản nhân thổi phồng đến như vậy dũng manh phi thường, thực tế năng lực cũng là không tầm thường, năm nay còn đặc biệt mặt dài. Bởi vì hắn không khai mũi tên, không ai dám động thủ, cho nên hắn lao ra đi thời điểm con mùi là đặc biệt nhiều, con mùi mật độ khá lớn. Chư Hoàng thân quốc thích, mông cổ chư vương, đài cắt đều rụt ngựa theo sát sau đó, mắt trông mong mà đợi Hoàng đế động thủ. Khang Hy đã không biết luống cuống hai chữ là viết như thế nào thật lâu, meo lại đôi mắt, tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Con thỏ gà rừng từ hắn trước mắt bay qua, hắn xem đều không xem một cái, thế nào cũng muốn tìm một cái mặt dài con ngồi không phải. Đáng tiếc không có hùng hổ, Khang Hy trong lòng tiếc hận, rốt cuộc tìm được miễn cưỡng đập vào mắt đồ vật, một đám hoàng dương. Khấu ma đứng vững, dương cung cài tên, thật thật là mũi tên tựa sao băng. Cách đó không xa vang lên động vật rên rỉ, nhất thời tiếng hoan hô sớm dậy. Cùng Khang Hy mặt sau hầu phi nhảy xuống ngựa, đất lệ thuộc hướng con ngồi chạy qua đi, phiên giản một hồi, lớn tiếng hồi báo. Vạn tuế ra dũng mãnh phi thường, một mũi tên xuyên hai chỉ hoàng dương. Quả thực so với bọn hắn chính mình chúng con ngồi còn vui vẻ, sợ tới mức chim bay cá nhảy đồng loạt chạy trốn. Người mông cổ trên mặt lộ ra kinh hại thần sắc, sôi nổi khen. Khang Hi thu cung, vuốt râu cười, này tầm thường sự nghĩ để cao âm lượng, các ngươi đều đi thử thử thân thủ bãi. Chấm tới nơi này là xem các ngươi mở ra phong thái, cũng không phải là kêu các ngươi xem chấm săn bắn. Dựa theo lệ thường, đầu một người sẽ có khen thưởng cho dù không có vật chất khen thưởng cũng có tinh thần khen thưởng. Mọi người một đầu chát đi xuống, hô bằng gọi Hữu kết bè kết đội, đương nhiên cũng có lạc đơn, lại không nhiều lắm. Nhiều là một cái dẫn đầu, mang theo một đám tùy tùng, đánh hạ con mồi cũng muốn có người vận chuyển đánh dấu A. Khang Hy nhìn một hồi, quyết đoán trở về tìm bị hắn lưu lại nhị tử một tôn. Ba người đều còn ngoan ngoắn mà ngốc tại chỗ, chỉ là đều có chút tâm không nào, hiển nhiên là bị náo nhiệt hấp dẫn tới. Nhìn thấy Khang Hy tới, đều thực sung sướng Mắt trông mong mà nhìn hắn, rung rất lớn thanh âm, kêu hàn A Mã, Mã Pháp. Khang Hy cười hỏi, các ngươi cũng tưởng đi xuống thử một lần thân thủ sao. Hảo vông nghĩa A. Ba người đồng loạt gật đầu, muốn đi. Khang Hy nói, mang lên thị vệ, phân công nhau đi bãi bọn họ địa phương địa thế lược cao chút, có thể phủ xem toàn trường, thuận tay chỉ mấy chỗ người không quá nhiều địa phương, cẩn thận theo dòng người đi, không cần đi rời ra. Lại lệnh bọn thị vệ Hảo sinh nhìn, không cần bị lưu mũi tên lan đến. Ba người hưng phấn mà gật đầu, lãnh vừa mới bị phân phối cho chính mình người kết cục. Ba người rốt cuộc vẫn là nhi đồng, thuật cưới ngựa lại cao minh vẫn là cùng đại nhân có chút chinh lệnh, bọn thị vệ khống chế được tốc độ, thực nhẹ nhàng liền cùng bọn họ phía sau, nhưng thật ra lưu ý bọn họ an toàn hoa ống khói to. Khang Hy xem bọn họ đi xa một chút, mới vung lên roi ngựa, đối Khánh Đức nói, chúng ta cũng đi xuống nhìn xem. Khánh Đức tuân mệnh, liền thấy Khang Hy đầu tàu gương mẫu lại buồn trở về con kiến bại săn, gì? Hoàng đế xã khu đầu phát cùng hoàng đán mặt sau xa xa mà chế. Tăng A ca cùng Bát A ca tuy rằng phụ trách tương quan công việc, vẫn là muốn đi xuống mở ra thân thủ, liền đem kế tiếp sự tình giao cho Bãi San đại thần. Lúc này, Bãi San đại thần chính khẩn trương mà cùng hoàng đế mặt sau. đồng nhiên nghe được khang hí hỏi, ngươi xác định Hoàng đán A ca đi cái kia phương hướng con ngồi rất nhiều. Chấm xem không có rất lớn động tĩnh sao? Bãi San đại thần một mặt hãn, hoàng thượng cấp Hoàng đán A ca chỉ địa phương địa thế bình thản, cưới ngựa thực an toàn. Bài săn liền lớn như vậy, nơi nào đều sẽ có con ngồi. Nghĩ nghĩ, lại thêm một câu, bọn nô tài kiểm tra qua, không dám nói một chút ít giá thú cũng không có, ít nhất không có lao hổ như vậy manh thú. An toàn không có trả lời đến chỗ quan trọng đi lên, khang hy lại rất an tâm, nhìn xem tôn tử mọi nơi nhìn xung quanh tiểu bộ dáng nhi, lại đối với hoàng đán không có phát hiện con ngồi chọc hai mũi tên nhặt cái lẩu. Không xa lắm địa phương, giận chỉ cùng giận tự cư nhiên lại đụng phải cùng nhau. Giận chỉ không phải không có lo lắng nói. Mới vừa rồi Han A Mã lại kết cục, vạn nhất địa phương đều kêu người khác vòng nhưng như thế nào là hảo. Dẫn từ an ủi hắn, Tam Ca đã quên. Chúng ta đã cùng các đạo nhân mạ nói chuyện, từ nơi nào đến nơi nào đại khái là bọn họ có thể tiến, nơi nào lại là không cần tiến, bọn họ tinh đâu. Một lát liền các có các nơi bàn nhi, bọn họ sẽ không chạy loạn loạn đoạn. Chứ bỏ những cái đó địa phương, còn có vài chỗ là để lại cho Han A Mã đâu. Còn nữa, ai nhìn đến Han A Mã còn dám tiến lên đây đoạn. Dẫn chỉ mạt một phen hãn, ngươi nói được là, ta hơi kém đã quên. Cứ như vậy, hoàng đán trung quanh người, vừa thấy đến một cái tiểu hài nhi trước minh bạch hắn thân phận. Bởi vì ánh sáng là thẳng tắp chuyên bá, liền không khỏi thẳng tắp mà nhìn đến hắn mặt sau còn đi theo cái nửa lão bất lao lao đầu nhi, Khang Hi. Đến, đại gia nhường một chút đi. Hoàng đán vòng tới vòng lui, rốt cuộc phát hiện cách đó không xa có chỉ hoàng dương, Dương cung cải tên, thẳng lấy cổ vai. Theo ngạc luân đại bổ sung dạy học, động vật là sẽ chạy. Ngươi bắn thời điểm muốn lưu một chút dư lượng, ước chừng là vai cổ chỗ. Như vậy nó không chạy đâu, ngươi cũng bắn chúng, chạy đâu. Sau sai một chút cũng vừa lúc bắn chúng thân mình. Này con dê là thuộc về chạy. Mang theo mũi tên, chạy trốn cư nhiên không chậm, huyết sái một đường. Hoàng đán thúc ngựa liền truy, là thị vệ, một người vớt cái đại lưới, xông thẳng qua đi. Tới rồi trước mặt, mọi người đều trận tròn mắt. Nguyên lai hoàng đán cái này tay mơ, một đường tìm con ngồi, tìm được rồi mảnh đất dắp danh bị Hoàng Dương dẫn tới một mảnh rừng cây nhỏ phụ cận. Hoàng Dương tưởng đi vào trốn một trốn, nếu đây là thuần tự nhiên hoàn cảnh, nó đại khái bỏ chạy quá một tiếp. Đáng tiếc đây là bãi săn, trên cây đã treo lên rắn chắc đại võng. Hoàng Dương một đầu đụng phải đi, đầu gốc chóng váng muốn thay đổi phương hướng thời điểm. Thị vệ bình tĩnh mà thu hồi đại võng, hô to, A ca, lại bắn nó. Sau đó cho nhau đưa mắt ra hiệu, lưu lại hai cái hoàng đán chung quanh cảnh giới. Những người khác phân lượng đạo bọc đánh Hoàng Dương. Tiểu A Ca đã cái trọng tử, liền không thể kêu nó lại chạy. Hoàng Đán đắc cung, đệ nhất mũi tên ở giữa cổ. Hoàng Dương còn không có đảo, lại phát ra hét thảm một tiếng. Hoàng Đán đem bàn tay trên người lau một chút, lại rút ra một mũi tên, này chi xoa cổ qua, mang ra một đạo miệng máu. Tìm được rồi cảm giác, Hoàng Đán chậm rãi điều chỉnh. Lại là hai mũi tên, vẫn luôn đảo quanh Hoàng Dương mới chuyển bất động mà ngã xuống đất. Hoàng Đán cảm thấy chính mình tâm tránh ra tránh ra nhảy đến lợi hại, quả thực muốn nhảy ra cổ Hồng Nhi. Nhìn đến Hoàng Dương ngã xuống đi, mới không thể tin được hỏi, đây là ta săn đến. Bọn thị vệ nhẹ nhàng thở ra hư thanh to lớn sợ quá chạy mất trong rừng chim bay, là, A ca dũng mãnh phi thường. Thổi phồng, thổi phồng, thổi phồng. Sáu tuổi hai tử, không dễ dàng. Hoàng đán liệt ra đại đại tươi cười, đi, chúng ta tiếp theo tới. Khang hy thanh âm chuyển đến, các ngươi làm gì đâu. Hoàng đán dục ngựa chạy tới tranh công, mã pháp tôn nhi chúng một đầu Hoàng Dương. Thanh âm đặc đại, đặc hưng phấn. Khang Hy cười tủm tỉm mà, "Hảo, hảo, hảo." Tiếp theo Hảo Hảo làm, rốt cuộc có thể yên tâm, tôn tử là có thể lấy ra tới khoe ra, hắn là bằng chính mình lực lượng xử lý con mồi, thị vệ không giúp đỡ. Khang Hy rất vui mà chạy tới đi săn. Triều hoàng đế tự mình hạ tràng ủng hộ, mặc kệ là Kỳ Đinh vẫn là dân tộc Mông Cổ, mỗi người tranh tiên, chính mình địa bản thượng dùng sức tàn sát. Sát sát, liền có người đã quên giới tuyến, bắt đầu vượt rào. Hảo diễn tập tiến vào ngươi càng ta ta cả người giai đoạn thời điểm, ngày này hoạt động cũng tiếp cận kết thúc, thật không có sinh ra nhiều ít mâu thuẫn. Đâu một ngày kiểm kê thu hoạch, tự nhiên là hoàng đế nhiều, tiếp theo là giận trinh, sau đó là giận tường, ngạc luôn đại biểu hiện bất phàm, lấy chỉ ở sau thập tam AK một con thỏ thành tích bài tới rồi đệ tứ. Luôn luôn này mặt trên biểu hiện bất phàm giận thì chỉ có thể cư khuất thứ năm, nhã nhị giang a cùng giận chỉ, giận tự tạm nhất nhất chúng người mông cổ bên trong xếp hạng cũng không thấp. Giận chân, anh tương đối dựa sau nhưng là vật còn sống nhưng là được không ít đến nỗi ba cái học sinh tiểu học bọn họ có thể săn đến đồ vật chính là thắng lợi khang hi đối này ba người đưa ra đặc biệt khen ngợi dần thì nghe được tức muốn hụt máu hắn như thế nào cũng lộng không rõ vì cái gì lần này hắn sẽ như vậy mất mặt tuy nhiên so bất quá hai cái tuổi nhỏ đệ đệ hắn không rõ có người minh bạch giận chỉ xúc súc cổ bị ngạc luân đại bóp cổ hỏi hắn đại ca địa bàn là nơi nào đại ca cùng mạng nhỏ chi gian hắn tuyển thẳng thắn tam ca tưởng cái gì đâu A, tính tính ngươi tam tẩu nên sinh. Dẫn tự. Vào lúc ban đêm, hoàng đế cao hứng, mở tiệc chiêu hành các lộ anh hùng hảo kiệt. Lựa trại điểm lên, thịt dê nướng lên, rượu ngon nhưng kính nhi mà rót. Trứng ngoại không xa địa phương, men say đi lên người còn trời té ngã. Ngạc luôn đại đầu một ngày biểu hiện xuất chúng, bị khang hy ban một con nướng chân dê, hoàng đế tự mình săn, ý nghĩa bất đồng giống nhau. Liên rượu mạnh, giảm đến vui vẻ vô cùng. An ăn uống uống lại có một đống phụng ngạc công gia xú chân người tới khen hắn kính hắn. Chính cao hứng thời điểm, Ngạc Luân đại rượu cũng uống đến đau, không lâu hắn liền uống cao, thủ hắn bên cạnh tiểu thái giám vừa thấy không ổn, lặng lẽ lưu đến Khang Hy nơi đó hội báo, vạn tuế gia, Ngạc công gia uống cao. Khang Hy chính nghe người Mông Cổ khen hắn con cháu hảo, vừa nghe tin tức này, lập tức nói, gọi người hống hắn đi ra ngoài tỉnh rượu. Nói chuyện người Mông Cổ rất có ánh mắt mà ở lại khẩu, thẳng đến Khang Hy phân phó xong rồi, lại hoa ái hỏi hắn chấm nhớ rõ nhà ngươi có 3 cái nhi tử, là đại nhi tử đã 14, tiểu hai cái giống nhau đại, đều là 10 tuổi. Khang Hy cười nói, đem nhà ngươi đại nhi tử cho chấm lưu chưa bãi. Đối diện lập tức cởi khai, nghe ngải. Nói xong, bưng lên bát rượu, một hơi uống làm. Khang Hy dùng là cúp vàng, dung tích không bằng người khác đại, cũng thực hào khí mà làm. Lại xem đi xuống khi, Ngạc Luân đại vị trí đã không. Ngạc Luân đại là bị Khánh Đức quải đi ra ngoài. Tiểu Thái dám được lệnh Là không dám chính mình đi tìm đen ủi, suy nghĩ một chút Khánh Đức đồng học cùng ngạc luân đại quan hệ không tồi, thấp giọng đi cầu hắn, vạn thuế ra kêu đem ngạc công ra khuyên đến bên ngoài tỉnh rượu đâu. Khánh Đức cười như không cười mà nhìn hắn, tiểu thái dám lập tức nói, ngài lao đương đáng thương đáng thương nô tài bãi, nô tài không cái kêu bản lĩnh khuyên đến động ngạc công ra đâu. Ta liền nói, hoàng thượng như thế nào sẽ phái như vậy phái đi cho ta đâu, nguyên lai là người dở trò. 829 Tiểu thái dám lại câu hai câu. Khánh Đức liền đáp ứng rồi, đứng dậy đi tìm Ngạc Luân Đại, lao ngạc, chúc mừng. Tiểu thai dám tưởng dậm chân, kêu ngươi khuyên hắn đi ra ngoài tỉnh rượu, không phải kêu ngươi mời rượu A Ngạc Luân Đại thật cao hứng, làm. Khánh Đức thò qua đầu đi, lao ngạc, ngươi mọi nơi nhìn nhìn, tới tới tới, chúng ta đến bên ngoài đi chơi. Có người đánh bô kho. Ngạc Luân Đại đối này đó bạo lực trò chơi thực mê muội, không nói hai lời, chén rượu một phóng, đi. Tới rồi bên ngoài. Cánh nước cũng không thể phóng cái con ma men đi đánh nhau không phải. Thần bí hề hề hỏi, "Ngươi hôm nay thần khí a, có cái gì bí quyết nhi không có?" Ngạc Luân Đại đánh cái rượu cách nhi, "Ta hỏi Tam A ca, đại A ca nào một mảnh nhi, ta trước buôn hắn nơi đó là một hồi, có thể đánh đồ vật đều đánh tới, không thể đánh đều đổi đi." "Lão ngạc, ngươi." "Ân." "Ngày mai tiếp theo nỗ lực, a, ngày mai còn có, muốn nghỉ ngơi dưỡng sức mới hảo đâu." "Ngươi nói đúng." "Đi." Đại A ca có thể bắt được hiện thứ tự, thật là không dễ dàng, chỉ sợ cũng không thiếu chiếm người khác địa bàn đi. Khánh Đức tiếp đón tới hai cái đi ngang qua thị vệ đem ngạc luân đại đỡ hồi chỗ ở, chính mình ngồi sổm mà trên cỏ phát ngốc. Bang, thời tiết này Thảo Nguyên Thượng mỗi đã không nhiều lắm, còn gọi hắn gặp gỡ một con. Cho chính mình một cái tát, Khánh Đức lung lay mà trở về tiếp tục uống rượu. Thảo Nguyên Thượng ca vũ thời điểm, trong cung có cái nữ nhân chính vì sinh mệnh mà phân đấu. Vương Tần Lâm Buồn Đây là nàng lần thứ ba sinh sản, đã rất có kinh nghiệm. Vô luận từ thân thể thượng vẫn là từ phần ngoài điều kiện chuẩn bị thượng, đều là ngửa quen đường cũ. Vừa tiến vào dự tính ngày sinh, thái y đi ở viện nơi đó liền chuẩn bị tốt, nội vụ phủ cũng bị hảo tương lai tiểu chủ tử phải dùng người cùng vật. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu sinh sản. Vương Tần rất có kinh nghiệm, vừa cảm giác đến tình huống không đúng, lập tức nói cho trước tiên lại đây hộ lý Mama. Mama lập tức đăng báo, tất cả chuẩn bị tốt đồ vật nước chảy đưa tới đồng quý phi tự mình toa chấn nên đón này một cái sinh mệnh đã đến chạm ngoài cửa đồng phi dương giọng nói ngươi không cần băn khoăn này thai nhất định thỏa đáng quay đầu phân phó nói người phân hai bác, đi ninh thọ cùng cùng đồng cung báo tin ninh thọ cung hoàng thái hậu nhận được tin tức sau cũng không có tự mình đổi tới một là tuổi tiệm đại mọi người sợ nàng ra ngoài y mớn, nhị cũng là chính mình mã không lớn tưởng kiến hoạt động hoàng gia xã khu đầu phát năm gần đây thêm nhân khẩu tốc độ thực sinh hài tử đã không quá hiếm lạ Vương Tần lại không phải đứng đắn một cung chủ vị, Hoàng Thái Hậu thực không cần động. Hoàng Thái Hậu chỉ tống cổ người truyền lời cấp Đồng Phi, Quý Phi nhiều chiếu ứng một chút, có cái gì tin tức nói cho ta. Lại gọi người nói cho Thái tử nơi đó một tiếng, bất luận sinh hạ tới là nam hay nữ, đều phải gọi hắn báo cho hắn Han A Mã. E giờ! Cứ như vậy, Đông Cung nhận được Vương Tần lâm buồn tin tức. Đối với này một vị, giận nhưng đảo không cần cố kỵ, Vương Tần xuất thân, vị phân đều không cao. Cho dù sinh hai cái nhi tử tự thân rất có thánh sủng, tấn phong thời điểm vẫn là không nàng phần. Vương Tần Nhi tử cũng tiểu, hiện nay đối thái tử cấu không thành nguy hiểm. Dận nhưng nói một câu đã biết, một có tin tức liền nói cho ta, lại thuận miệng hỏi một câu nội vụ phủ chờ chỗ có phải hay không chuẩn bị chu toàn, liền đem việc này sai người giao cho thuộc gia đi xử lý. Hắn chỉ lo sự tình có rồi kết quả, viết cái báo cáo cấp khang hy liền hảo. Hắn tra hậu cung sự tình, hắn có thể không trộn lẫn liền không trộn lẫn, tỉ hiểm. Thục gia nơi này nhận được tin tức có chút dở khóc dở cười, hiện nói cho ta có ích lợi gì à? Là nam hay nữ đều còn không biết đâu. Chuẩn bị cái dạng gì lễ vật đều còn không hảo định đâu. Thực, nàng sẽ biết. Vương tần sinh sản đối giận nhưng không có gì ảnh hưởng, hắn xong xuôi công, về nhà ăn cơm. Thuận miệng liền hỏi thục gia có hay không cái gì tính toán, thục gia nói, ta đã đuổi rồi thành câm, xảo nhi hai cái đi xem, có tin tức lại chuyển quay lại tới. Tổng phải biết rằng là nam hay nữ mới hảo bãi. Dẫn nhưng nói, ta nhớ rõ hỏa tần mẫu cũng bãi. Là đâu, cũng không ra tháng này. Lúc này nhưng náo nhiệt. Vương tần hảo phúc khí đã có hai cái AK. Dẫn nhưng rỗi tay phóng thục ra trên bụng, cảm thụ được bên trong tinh tế nhảy lên, ta như thế nào cảm thấy ngươi là khen chính ngươi hảo phúc khí. Thục ra nghiêm túc gật đầu, ân, ngươi phát hiện. Dẫn nhưng đang muốn nói cái gì, thanh câm hai người đã trở lại, chủ tử, bọn nô tải tới thời điểm mới ra cái đầu, cửa cung muốn hạ chìa khóa. Quý phi chủ tử kêu bọn nô tài về trước tới, một có tin nhi, nàng liền tống cổ người tới báo tin nhi. "Đã biết, các ngươi cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi bãi." Thục ra đối giận nhưng nói, đến lúc này đã ra đầu, xem như thuận lợi. Chỉ chốc lát sau liền có tin tức, ngươi muốn hay không chờ? Giận nhưng dối người, "Ta chờ, ngươi đi nghỉ ngơi. Vẫn luôn chờ bãi." Hai người cười đùa một trận, lại nói lên hoàng đán đang cùng vương tần hai cái nhi tử một đạo tùy giá đi ra ngoài. Giận nhưng đối nhi tử rất là đắc ý. Hãn A Mã vẫn luôn khen hắn tới, hiện giờ cưới ngửa bắn cung cũng chín, Nô, bọn họ hôm nay liền bắt đầu vây săn đâu, cũng không biết thu hoạch như thế nào. Hai người nhàn thoại sau một lúc lâu, giận nhưng lại thúc giục thuộc ra đi ngủ, báo tin vui tới gõ cửa, quý phi chủ tử tống cổ nô tải tới hồi bẩm thái tử ra, vương tần sinh, là cái AK, là 18 AK. Thuộc ra sai người lấy túi tiền thưởng hắn, cùng giận nhưng đem hắn kêu lên tới tới hỏi, lúc nào khác, mẫu tử bình an sao. Quý phi còn nơi đó nhìn sao? Nhũ mẫu, bảo mẫu chờ sai xử người đều tới rồi sao? Được đến khẳng định hồi đắp sau, tiêu hắn mang lời nói qua đi. Thượng phúc phi mẫu đã hạ chìa khóa, chúng ta không tiện lao sư động chúng, ngày mai sáng sớm qua đi thỉnh an. Đuổi đi người, thuộc gia phân phó đi xuống, đem chuẩn bị cấp thác ca kia một phần tử lễ lấy ra tới. Dẫn nhưng lại nói, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, ta viết cái sợi, đừng ngày mai đã quên. Xoát xoát vài nét bút, viết hảo hội báo nội dung. Hai người lúc này mới ngủ hạ. Sự không liên quan mình, cao cao treo lên, thái tử vợ chồng ngủ ngon lành. Cung thành trong vòng có chút địa phương có chút người lại là không có như vậy bình tĩnh. Mọi người chúc mừng trong tiếng, đồng phi trong mắt lướt qua một tiếng mất mát. Một nữ nhân, bằng ngươi địa vị lại cao, không đứa con trai bản thân cũng là không nơi nương tựa. Hoàng Thái Hậu tình hình bất đồng, nhân ra là Hoàng Thái Hậu, mà chính mình chỉ là cung phi. Khang Hy Thiên Thu Vạn Đại lúc sau. Nàng cũng chỉ có thể buông trong tay hết thể quyền lợi cùng giải trí, quan đến từ Ninh Cung hoặc Ninh Thọ Cung, thanh đăng cổ Phật kết liễu này thân tàn Không có nhi nữ vòng đầu gối, không có con cháu đầy đàn. Cô độc đau khổ, như nhau hiện Ninh Thọ Cung rửa vào Hoàng Thái Hậu mà cư kia vài vị Lao Thái Phi. Đồng Phi rất tưởng làm theo nàng tỷ tỷ Hảo cũng có thể nhận nuôi một cái hải tử. Chỉ là chuyện này đến Hoàng đế phê chuẩn, Đồng Phi như mày, Khang Hy còn không có ý tứ này đâu. Đối chính mình cấu không thành uy hiếp thời điểm. Mọi người là vui với nghe được tin tức tốt, truyền bá tin tức tốt. Tin vui lập tức truyền khắp cung thành, tứ đại thiên vương thuộc về thực trấn định người, các nàng các tôn tử đều cùng Vương Tần Nhi tử giống nhau đại, như thái tử tưởng như vậy, Vương Tần Nhi tử quá tiểu, không, có gì cạnh tranh lực. Trong lòng lo sợ là hòa Tần, Hoa Tần tuổi tác so Vương Tần còn nhẹ chút, lại là đầu một hồi sinh sản, đối với gió thổi cỏ lay phá lệ mất cảm. Nghe được Vương Tần Lâm buồn tin tức, nàng liền cảm thấy bụng có điểm khác thường, vội hâu người đến xem lại được đến không phải lâm buồn tin tức, Hoa Tần cao mày như thế nào lúc này còn không có tin tức đâu, Mama biết nàng đây là từ người tư mình, khuyên nói, chủ tử không cần lo lắng, thiên hạ hảo đại phu đều nơi này, Hoa Tần cũng không biết chính mình lo lắng chút cái gì, cung nữ tới khuyên nàng nằm xuống, ngủ rồi thì tốt rồi, sớm qua ngày nghỉ ngơi điểm thời gian nhi, nhưng không phải tinh thần không hảo sao, Hoa Tần nằm xuống vẫn là ngủ không được, thẳng đến báo tin tới, chủ tử, kia trong cung la hét, là cái a ca. Hòa tấn áp lực lập tức biến đại. Nàng đột nhiên minh bạch chính mình vừa rồi lo lắng, nàng muốn đứa con trai. Khang Hy 40 năm 8 tháng, Khang Hy ra tần đến tin vui. Đầu tiên là vương tần sinh hạ một tử, là vì 18 AK, lại có hòa tần sinh hạ một nữ, bài tự là thứ 18 nữ. Hai cái 18, cấp Khang Hy thấu thành một cái hảo tự. Tiếp theo, Hoàng thập tử chi tiếp quách lạc là thị, bổn cho hắn thêm cái tôn tử, 7 phút tấn lại cho hắn thêm cái cháu gái nhi. Bài săn một đoạn này thời gian. Khang Hy tâm tình phá lệ mà hảo. Hắn lão nhân ra năm nay 49, còn sinh hạ một trai một gái, hiển nhiên là thân thể phi thường hảo. Khang Hy tiếp thu đại gia chúc mừng thời điểm, kia tươi cười thật là phát ra từ nội tâm. 9. Thực hắn liền cười không nổi, hoàng thập tử đệ nhất tử, buồn nguyện chết non, tuổi tác 6 ngày. Ngay sau đó, giản thân vương nhã bố bệnh nặng không dậy nổi, nhã nhị giang a cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, ngày đêm hầu bệnh, nhã bố bệnh vẫn là một ngày trọng tựa một ngày. Khang hy trên mặt không hiện, một cái một cái mà phát ra mệnh lệnh, mệnh hoàng trưởng tử giận thì, hoàng tam tử giận chỉ trước tiên hồi kinh, ven đường xử lý hồi loàn công việc. Mệnh trong kinh ấn lệ an táng tiểu cách cách, không cần chờ hắn trở về. Mệnh hoàng tôn hạ táng, ấn lệ dùng màu son tiểu quan, trường hợp không cần đại. Thư trả lời cấp giận nhưng, giản vương hoặc không dậy nổi, người mệnh có tư đi trước chuẩn bị. Sau rốt cuộc nhịn không được nhắc mãi nổi lên nữ nhi, nàng là chưa đủ tháng tiểu hải tử, liền mặt đều không được vừa thấy Ta tài bất trí quá mức thương tâm, chỉ mong nàng tiếp sau bình an hỉ nhạc tôi. Các ngươi muốn nhiều hơn khuyên bảo hoàng thái hậu, không cần lệnh hoàng thái hậu thương tâm. Thánh giá hội Loan công báo là cùng Khang Hy thư từ cùng nhau chuyển tới giận nhưng trong tay, hắn một mặt thư trả lời Khang Hy, khuyên phụ thân nén bi thương, một mặt hội báo chính mình xử trí kết quả, tỏ vẻ mặc kệ Hàn A Mã có bao nhiêu thương tâm, hắn tổng trong kinh chờ hắn Hàn A Mã. Khang Hy một trận tổn thức, đọc tin công tác hiện là từ hoàng đán tới làm. Tuy còn tham không ra sinh tử áo nghĩa, lại nhìn ra được tới hắn mã Pháp thương tâm. Hoàng đáng nghĩ nghĩ, buông trong tay giấy viết thư, tiến lên vài bước. Nhón mũi chân vô vô hắn mã Pháp bả vai, lại hướng chính mình trong lòng ngực mang theo vùng. Mã Pháp nếu là thương tâm, liền dựa lại đây, ta đương không thấy được ngài khóc. Lúc này liền thể hiện ra một cái chi kỷ hải tử là cỡ nào đang yêu. Khang Hi ôm tôn tử, rốt cuộc không khóc ra tới. Chết hải tử sự tình hắn kinh đến nhiều, đối tâm tình ảnh hưởng vốn không nên lớn như vậy. Chỉ là tuổi càng lớn, ngược lại càng dễ dàng cảm tính. Khang Hy vô vô hoàng đán, mã pháp thương tâm, nhưng là không khóc. Có lẽ là hoàng đế trên người áp suất thấp quá cường, vô lại như ngạc luân đại đều không có lại gây chuyện. Từ hoàng đế yên lặng xử lý chính sự, xử lý nhã bố phía sau sự. Giản thân vương nhã bố tùy giá trên đường chết bệnh. Mạng lớn thần đưa còn kinh, hoàng trưởng tử giận thì, hoàng tam tử giận chỉ ra nên đón, khiển quan lo việc tăng ma, ban bạc 4.200, hoàng tử hợp trợ bạc lượng. Khiêng Linh Cửu Khi, hoàng tử hầu hướng đưa, dư tế táng lập địa, thủy giảng tu. Hoàng thái tử xét thấy chính mình cùng Nhã Nhị Giang A giao tình, đánh cái báo cáo cấp Khang Hy, thân hướng chí điện. Nhã Nhị Giang A làm sớm kinh sắc lập thế tử, tiếp nhận giản thân vương thiết Vũ. Khang Hy hồi kinh trên đường, nhận được hoàng thái tử báo tới một cái khác tin tức, Bình Quận vương nột nhị phúc, ngự y để làm chuẩn bị hậu sự. Hoàng thái tử đoán trước trung thay đổi triều đại tẩy bài hoạt động vừa lộ ra manh mối. Hoa cái quyền quyền nguyên rủa ngươi. Khang Hy trải qua buồn vui lưỡng trọng thiên đan sen hỏa lực đả kích, trung quyết định sớm một chút hồi kinh, liên lạc cảm tình cũng liên lạc xong rồi, vây săn cũng săn xong rồi, chủ yếu công tác nhiệm vụ toàn đã hoàn thành, lại không có tâm tình lại du sơn ngoạn thủy, đơn giản dẹp đường hồi phủ. Quá cố giản thân vương Nhã Bố linh cữu còn trên đường thời điểm, Khang Hy nơi này cũng đã xuống tay chuẩn bị hồi kinh công việc. Nhã Bố tang lễ còn không có hoàn toàn kết thúc, Khang Hy ra đã tới rồi kinh thành. Trong kinh tuy là luân phiên tăng sự, bởi vì hoàng đế trở về Ngược lại có vẻ náo nhiệt vài phần. Khang Hi hồi cung, tiếp kiến xong rồi nên đón hắn mọi người. Nên đón người vẻ mặt thành ý, mặt sau tùy tùng cũng là làm vui mừng khôn xiết trạng, Khang Hi một viên mỏi mệt tâm đắc tới rồi an ủi. Vào tử cấm thành, Khang Hi liền rất hào phong nói, tùy giá mọi người cũng ven đường mệnh nhọc, các cấp, cấp giả một ngày. Hoàng trưởng tử giận thì, hoàng tam tử giận chỉ trước phản kinh, Cũng chuẩn giả một ngày. Mọi người hồi phủ hồi phủ, tới phía sau thấy mâu thân thấy mâu thân, nhất thời tan hơn phân nửa. Khang Hy trước mặt liền dư lại lưu thủ hoàng thái tử, hoàng ngũ tử, hoàng thất tử, hoàng cựu tử, hoàng thập tử, hoàng thập nhị tử, hoàng mười bảy tử thượng đấu. thấy xong rồi phụ thân đã bị ôm đi. Dẫn nhưng sớm Khang Hy từ ngự liễn trên giới tới thời điểm, liền thấy được nhà mình nhị tử. Tiểu mập Mạp, ân, hiện đã hoàn toàn không mập, chỉ vì tuổi tác quan hệ, trên mặt đường còn có vẻ nhu hòa mượt mà mà thôi, vóc dáng giống như cũng dài quá một chút, người cũng đen. Đầu đi một cái chân an tới cười. Nhìn đến Hoàng đán hồi lấy một cái đại đại gương mặt tươi cười, sau đó hai trà con liền tách ra. Hoàng đán đi nghỉ ngơi, dẫn nhưng muốn đi theo Khang Hy đi đông non cát. Tư nện bước tới xem, Khang Hy là bị một chút đả kích, nhưng là không nghiêm trọng lắm, hắn vẫn như cũ đi được thực ổn. Hướng Càn Thanh Cung ngồi xuống, nghe công tác hội báo. Lúc này nhưng thật ra có rất nhiều tiên sự tình có thể báo, giận nhưng lộp bà lộp bộ, trong chiều đại một việc chính là lại bộ nhân xâm binh bộ thượng thư. Binh bộ thượng thư mã nhị hán trở không chọn phỉ mã phát cho chạm dịch, ngăn đem lui ngửa gầy thất phát cho. Ứng đem thượng thư mãi nhị hán trở đều cách trước. Một bên báo, một bên thở dài, lão 13 đây là cái gì vận khí A? Khang Hy đem này một kiện lấy tới tế hỏi, dẫn nhưng rút ra lại bộ nguyên chít tới cấp Khang Hy xem. Khang Hy nhìn liền rất quan hỏa dùng từ cũng rất cường ngạnh Binh bộ đường quan không tâm làm việc cho nhau đồn đẩy thù thuộc vô sỉ, mã nhị hàn bố, nhã nốt đều cách trước, vẫn giữ lại làm hiệu lực Chu đều nạp hành tung không hợp bất kham phân công, cách trước. Chứ bỏ này một cái, mà khác tin tức đều còn có thể, làm khang hy biểu tình hoan vừa chậm. Dẫn nhưng kế tiếp lại nói một ít ra sự, thì như tam phúc tấn sinh cái nữ hài nhi, tiểu cô nương đến hiện còn sống được rất sức khỏe rồi dào Lại nói bình quận vương nột nhĩ phúc bệnh tình, ngự ý đi đã là bó tay không biện pháp. Dẫn nhưng rất tưởng nhắc lên giản thân vương nhã bố sau khi chết lưu lại tông nhân phủ giao cho ai tới quảng, lại có nhã nhị giang á là thế tử vẫn thiếu một đạo tập tức thủ dụ, lại nột nhĩ phúc muốn chết, hắn còn không có lập thế tử. Các loại ý niệm trong đầu đánh một cái qua lại, vẫn là không có nói ra. Thằng đến Hoàng Đán đổi xong rồi quần áo, lại đây cho hắn mã pháp, a mã Thịnh An. Người trưởng thành mấy tháng không thấy, còn sẽ không cảm thấy biến hóa quá lớn. Tiểu hài Tử mấy tháng không thấy, thật là lớn lên giống chỉnh dung. Dẫn nhưng xem Hoàng Đán liền vượt ngạch cửa nhi tư thế đều lộ ra tinh thần, trong mắt kiêu ngạo tràn đầy muốn tràn ra tới. Thấy Hoàng Đán cho hắn thỉnh an, còn muốn khắc chế một chút làm bộ làm tịch, tùy Mã Pháp ra cửa, có hay không bướng bỉnh, công khóa có hay không kéo xuống. Nghe nói ngươi bãi săn kiến công. Hoàng Đán chớp chớp mắt, đi theo Mã Pháp, nguyên bản bướng bỉnh cũng trở nên không bướng bỉnh. Khang Hi an tĩnh mà nghe, chờ Hoàng Đán trả lời xong rồi, mới đối giận nhưng nói, hắn vẫn luôn thực dụng công tiến tới, đợi chút kêu hắn đem việc học vợ lấy tới cấp ngươi xem. Lại bị tôn tử tiểu trụ một cái, Khang Hi tâm tình thực hảo, đối Hoàng Đán nói: Ngươi ly kinh cũng có một đoạn nhật tử, hôm nay trước không cần đi đi học, đợi chút cùng chấm đi ninh Thọ cùng Vân An. Trở về lại đi nhìn xem ngươi ngạch nương cùng huynh đệ. Hoàng đán hoan mà đáp ứng rồi. Tổ tôn tam đại lại đi họp mặt chúc Tết Vân An Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu nguyên nhân chính là luân phiên tin dữ mà không cao hứng, gặp được Khang Hy, mới khai mặt. Lại nhìn đến tiểu mập mạc, lập tức hô to gọi nhỏ lên, lại đây ta nhìn xem, như thế nào gầy thành hình dáng này nhi. Hoàng đán tiến lên. Bị nàng một phen ôm đến trong lòng ngực, ngó trái ngó phải, lại lấy mắt kính tới mang lên cẩn thận nhìn. Nhìn xong rồi đoán trách giận nhưng, người hồi hồi đọc tin, đều nói hắn thực hảo thực hảo, như thế nào gầy. Giận nhưng không hảo trả lời, vẫn là khang hy giải vây, nam hải tử lớn lên rắn chắc một chút mới hảo đầu. Hoàng thái hậu biểu môi, xem hắn, ta đây đến sở sở xem nhéo nhéo hoàng đán cánh tay, hình như là rắn chắc điểm nhi. Hoàng đán phe phẩy nàng tay, láo tổ tông, ta đi theo mã pháp quá rất khá đâu hiện giờ có thể cưỡi ngựa, còn chính mình săn rất nhiều đồ vật, gọi bọn hắn thu thập ra tới hiếu kính ngài. Lúc này mới đem Hoàng Thái Hậu nói quay lại, ngươi có này phân tâm là đủ rồi, đã đã trở lại, liền phải hảo hảo bổ bổ, tổng muốn lớn lên phú thai một chút mới có thể gọi người yên tâm. Muốn ăn cái gì chỉ lo cùng ta nói, ta nơi này có, một cái lao thái bà lại ăn không hết nhiều ít đồ vật. Hoàng Đán cười nói cảm tạ. Khang Hy thừa cơ phân phó giận nhưng, ngươi này liền mang Hoàng Đán đi gặp hắn ngạch nương bãi. Trâm cùng Hoàng Thái Hậu còn có chuyện muốn nói. Đông cung phụ tử hai người đồng thời cáo lui. Hoàng Thái Hậu cùng Khang Hy cùng nhau nhìn theo hai người kia đi rồi lúc sau, trên mặt biểu tình mới cởi xuống dưới. Hoàng Thái Hậu là cái cảm tính người, đối gần sinh ra hải tử hứng thú đã không phải rất lớn, lại không thấy được vãn bối trên non. Lau nước mắt đối Khang Hy nói, vừa rồi có hải tử, ta không hảo làm sợ hắn. 18 cách cách, thật tốt hải tử, nhiều đáng thương nhà, ta đau lòng đến ăn không ngon ngủ không hảo giấc Nói được Khang Hy trong lòng dầu dĩ, lại an ủi Hoàng Thái Hậu, cũng là duyên phận không tới, ngạch nương nén bi thương. Ngài nếu là tâm tình không tốt, tiêu bọn nhỏ nhiều tới bồi bồi ngài. Ngài ngắm lại cao hứng chuyện này, ngài lại có mấy cái tôn tử muốn thành ra, sau này nhiều là tiểu hài tử tới hiếu kính ngài. Lời hay nói một xe, mới đem Hoàng Thái Hậu cấp nói xoay trở về. Nghĩ nghĩ, Hoàng Thái Hậu nói, ta bất quá là nhất thời trong lòng khó chịu, ngươi không cần để ở trong lòng. Nếu là tiền chiều không đội, ngươi đi xem hòa tần. Trời thấy còn thương. Bị nàng nhắc tới, Khang Hy cũng nhớ tới Hòa Tần tới. Vốn dĩ hắn đối Hòa Tần còn chính cảm thấy hưng thú giai đoạn, Hòa Tần bản nhân các phương diện biểu hiện là Khang Hy trong mắt cũng là thực không xấu. Khang Hy từ Hoàng Thái Hậu nơi này cáo tử, liền tới trước hỏa Tần nơi đó. Hòa Tần cung trong viện y mắng, lá dụng đánh toàn nhi vô thanh vô tức mà bay tới trên mặt đất, trừ cái này ra một mảnh yên tĩnh, thời gian cũng phản phất động lại. Thằng đến bên ngoài vang lên nhẹ nhàng huyết xáo thành mới có hai cái tiểu thái dám tham đầu tham não mà ra tới. Thánh ra khi nào hồi kinh, trong cung chủ vị đều được đến trước tiên thông chi, Hoa tần nơi này cũng không ngoại lệ. Sớm đuổi rồi người cửa cung thủ, tùy thời tiếp thu tin tức, chỉ là nàng bản nhân ở cứ còn chưa mãn, không được đứng dậy. Như vậy chuẩn bị thu được hiệu quả, Khang Hy hồi cung lúc sau trừ bỏ lắng nghe báo cáo, cấp hoàng thái hậu thỉnh an, thế nhưng không đi đồng phi nơi đó, trước tới xem nàng. Hoa tần trong lòng nóng trông Khang Hy tới, thật chờ đến người tới nàng lại có chút hoảng loạn, gương đâu? một cái tiểu cung nữ phụng hộp trang điểm, một cái khác từ giữa lấy lượ tới, đối với gương cấp hòa tần sửa sang lại một chút tóc, lại có rào khăn cho nàng lau mặt, đánh mảnh chờ khang hy tiến vào. Khang hy nện bước cũng không, chờ đến hắn thời điểm hòa tần trong phòng thậm chí đã trọng đốt một phen hương. Hòa tần nội thất trên giường dựa nghiêng đầu giường, nô tài cấp vạn tuế ra thỉnh an, thứ nô tài vô lễ, thanh tuyến rõ ràng mà mềm nhẹ, như là một không cẩn thận liền sẽ bị dọa đoạn giống nhau. Trải qua này một trận nhi giảm sóc, hòa tần cảm xúc đã hoan rất nhiều, ánh mắt cũng không dại ra, vẫn như cũ mi hợp lại khinh sầu, xem đến Khang Hy một trận đau lòng. Tiến lên hai bước, Khang Hy bỏ các loại tòa cụ với không màng trực tiếp ngồi xuống mép dường thượng, ngươi còn trẻ, đã thấy ra chút. La nàng cùng nô tài duyên phận thiện, cũng là nô tài phúc phận không đủ, không có thể cho vạn tuế ra dưỡng sau hài tử. Nói trong mắt lăn xuống má bên. Khang Hy lại một trận thổn thức, nói rất nhiều an ủi lời nói. Trấn An Hòa Tần yêu thương lại không an tâm, Khang Hi thấy nàng dần dần thu nước mắt, mới nói: Ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, trẫm quá chút thời gian lại đến xem ngươi. Ly Hòa Tần chỗ, lại đi Đồng Phi chỗ ngồi trong chốc lát, nói nàng vất vả. Đồng Phi đã biết Khang Hi đi Hòa Tần chỗ, lại không hảo mang ra bất mãn tới, bồi Khang Hi cùng nhau đồng tình Hòa Tần một trận nhi. Chuyện vừa chuyển, Vương Tần cũng là công thần đâu, ngài cũng không nói nói nàng vất vả. Vương Tần nhưng thật ra ra ở cữ, có thể kêu lên tới, khả xảo thập ngũ á ca. 16 AK tùy giá đã trở lại, chính vương tần chỗ, liền cùng nhau lại đầy thỉnh an. Khang Hy lại muốn nhìn sinh ra tiểu nhi tử, tiểu hài tử con nhỏ, hắn lại chạy tới xem nhi tử. Đồng Phi không khỏi hâm mộ khởi vương tần tới, liền sản tâm tử, thanh quyến không suy. Lại tưởng, không biết một màn này rơi xuống người khác trong mắt, sẽ là cái cái gì tình hình. Đồng Phi là nhiều lo lắng, hậu cung chủ vị nhóm hôm nay thật đúng là không mấy cái đem tâm tư phóng tới Khang Hy nơi này. Chủ vị nhóm đều có nhi tử. Chứ nghi phi ngoại đều có nhi tử tùy giá, gặp mặt nói chuyện còn không kịp, thánh giá lâm không đến, phản tiếp theo. Đó là nghi phi, cũng không phải không có ánh mắt người. Vương tần sinh hài tử, hòa tần chết hài tử, thế nào không được trấn an một vài. Ngày này, Khang Hy phiên là đồng phi thẻ bài. Tương so với trong cung hài hòa, ngoài cung quả thực chính là rối loạn doanh. giận chỉ tuy là trước trở về, vấn đề là vừa trở về liền giúp đỡ nhã bố táng sự. Hán chỗ lấy lòng khoe mẹ giai đoạn. Khó khăn khăng khi đối hắn ấn tượng đã đổi mới không ít, muốn nỗ lực cải tạo chính mình thích hướng tình thế. Nhã bố lại là tương làm kỳ lão tư cách kỳ chủ vương ra, giận thì cùng giận chỉ đều là phong đi vào kỳ chủ, hoàng tử là đủ tôn quý, thiết mũ vương trước mặt cũng là run không đứng dậy. Lấy này đối nhã bố hậu sự tâm, chứ bỏ là lấy lòng hoàng phụ, cũng là làm chính mình nhật tử hào quá một chút. Xảo là tam phúc tấn đúng lúc này đường khẩu sinh hài tử, sinh đến nhưng thật ra thuận lợi, nhưng sinh hài tử phải ở cữ trong nhà ngoài ngọ sự tình liền không thể mọi thứ lo lắng chỉ bối lạc phủ tuy không phải một mảnh hỗn loạn cũng rất có điểm nhi sức đầu mẹ chán tam phúc tấn đối giận chỉ biểu hiện đặc biệt là sự tình quan tăng nghi đó là một trăm không yên tâm chính mình ở cữ còn muốn mỗi ngày tống cổ bà tử đi truyền lời dặn dò ra tới rồi giản vương trong nhà hết thể ổn thỏa hành sự phương hảo ngài muốn mặc quần áo ta đều cấp bị hảo trừ bỏ ta cho ngài bị bên ngài một kiện nhi cũng không cần thêm tuy là như thế Còn suýt nữa ra bại lộ. Trong kinh thiết mũ Vương, trừ bỏ nhà bố, còn có người khác. Ma Bình Quận Vương nột nhĩ phúc đúng là một trong số đó, hắn bệnh thật sự lợi hại, trong cung đều kinh động, các hoàng tử cũng không khỏi muốn đi thăm một vài. Dẫn chỉ đầu một ngày cùng các huynh đệ ước hảo đi Bình Vương phủ thăm bệnh, tiêu Tam Phúc tấn cấp chuẩn bị lễ vật. Tới rồi nhật tử, hắn còn ngủ quên, tùy tay vứt kiện quần áo phủ thêm liền ra cửa nhi. Bình Vương phủ trước cửa một trạm mặt nhi, bị hắn tứ đệ dùng con mắt hình viên đạn thực sẹo một trận nhi dận chỉ còn thực tức giận, người lao tử như thế nào như vậy ánh mắt nhi xem ta a, Hắn cũng không cam lòng yếu thế mà chừng trở về. giận chân muốn đánh người, tam ca, chúng ta là đi thăm bệnh, không phải đi phú Nếu là cái đau đầu nhức góc cũng liền thôi, cố tình là bệnh nặng, người này không phải chú nhân ra sao. Dẫn chỉ. Lúc này tiếng võ ngựa thanh, đại á ca chạy vội tới. Hắn là thuộc về hiện không có lao bà chiếu cấu người, vạn sự muốn chính mình thượng một chút tâm mới hảo, thực phát hiện dận chỉ quần áo không đúng. Giận thì không phải giận chân, có chuyện buồn trong lòng, chơi ngươi đoán xem đoán, ta chính là không nói, ngươi muốn đoán không đối ta liền khinh bỉ ngươi trò chơi, hắn thực trắng ra mà mở miệng, lao tam, ngươi cùng bình vương có thủ án nột. Giận chỉ hận không thể tìm điều khe đất toàn một toàn, trên mặt hồng một trận bạch một trận, ca ca, các minh đệ chờ ta một chút, ta trở về đổi thân siêm y thì liền tới. Hắn là cưỡi ngựa, lao bác kinh thành địa giới cũng không tính rất lớn, chạy về ra, thay quần áo, lại chạy về tới. Các huynh đệ đã bình vương trước ra môn tập hợp liền Thái tử đều tới rồi đáng thương bình Vương phủ người nghe nói bên ngoài tới hoàng tử sớm mà từ đại môn chạy đến nhị môn một đường xếp hàng đi thông nột nhị Phúc phòng trên đường chết sống không chờ người tiến bảo đáng thương là bình vương phủ người gắt cổng chơ mắt nhìn một đám hoàng tử chạm trước mặt hắn nhân ra chính là không đi vào không duyên cớ thừa nhận rồi nhiều ít áp lực bình quận Vương nghe nói hoàng tử cùng thái tử tới thăm bệnh quần áo đều đổi hảo tả đám người không tới hữu đám người không tới Chờ đến chịu đựng không nổi bắt đầu ngủ gật. Con của hắn đều còn nhỏ, vì cấp hải tử về sau lưu con đường, nghe nói các hoàng tử tới rồi, hắn còn cố ý đem mấy đứa con trai đều gọi vào trước mặt tới. Phu tử cùng nhau chờ. Rốt cuộc giận chỉ đã trở lại, thở hưng hục, liên lụy ca ca các huynh đệ đợi lâu. À, thái tử thứ tội, thần đệ mới vừa rồi siêm y không thích hợp hắn nửa đường gặp được hoàng thái tử đội ngũ nửa đoạn sau, nhân ra phong phố, hắn khó khăn chứng minh rồi chính mình thân phận mới bị cho phép thông qua. Dẫn nhưng gương mặt vừa kéo, ta cũng là vừa đến, đi vào xem bình vương bãi. Một đường tới rồi nột nhị phúc chỗ nột nhị phúc muốn đứng dậy hành lễ, người khác là không cần như vậy long trọng, thấy thái tử lại là muốn lễ nghi chú đáo. Nột nhị phúc mấy đứa con trai bị đã dậy, đồng loạt quỳ xuống, dẫn nhưng xông về phía trước một bước, đem nột nhị phúc áp hồi trên giường, ngươi vừa không phương tiện, liền đừng cử động, đều là người quen, lúc này còn so đo cái này làm cái gì đâu, lại làm bọn nhỏ đều lên. Hãn A Mã rất là nhớ mong ngươi, chỉ là gần gặp được chút chuyện thương tâm nhi, sợ vừa thấy mặt, lẫn nhau đều khổ sở. Nột nhĩ phúc đánh giá nếu là nói là nha bố, 18 cách cách chuyện này, cũng tỏ vẻ lý giải, hoàng thượng trăm công ngàn việc, lại một mảnh nhân tâm, đương vị xã tắc bảo trọng mới là. Giận nhưng nắm hắn tay, hãn A Mã tuy không thể tự mình, lại lệnh chúng ta huynh đệ lại đây nhìn xem. Nột nhĩ phúc rất là cảm động, cơ hồ muốn lệ nóng doanh trọng, còn muốn thái tử cùng chư vị A Ca tới xem ta. Nột nhĩ tô, thay ta cấp thái tử dập đầu. Dẫn nhưng chờ nột nhĩ tô quỳ xuống, mới buông lỏng ra nột nhĩ phúc tay, đem hắn kéo lên, ngươi có chút nhật tử không có tới đi học, mọi người đều tưởng ngươi đâu. Đều ngóng trông ngươi a mã truyền hảo, ngươi lại trở về. Lại nói nột nhĩ tô gầy, hiển thị dụng tâm hầu hạ phụ thân, thật là cái hảo hải tử. Nột nhĩ phúc quay người đi ho khan vài thanh, mới nói, thái tử cất nhắc hắn. Này rõ ràng là có thể nhìn ra tới sao. Có như vậy nhi tử, là ngươi phúc khí a? Nột nhị phúc tiếp tục ho khan, thái giám vội đi lên phụ trả, thuận bình khí mới nói, Thường ngài cắt nôn. Ta đã không ngờ chính mình phúc khí, chỉ mong hắn ngày sau hành tẩu trong cung, cũng có thể có phúc khí mới hảo. Giận nhưng cười nói, bên khó mà nói, muốn nói hành tẩu trong cung. Này không phải có chúng ta sao? Nột nhị phúc yên tâm, thái tử thật là nhân tử. Mọi người đồng loạt khen, hoàng thái tử thật là trạch tâm nhân hậu, đối xử tử tế thân thích a. Chúng ta nhất định lấy hoàng thái tử vì tấm gương, nột nhị phúc an tâm làm nột nhị tô cho đại gia hành lễ, ta nhìn là không được, đã thượng sổ con cấp hoàng thượng, chăm sóc bọn họ cô nhi quả phụ, hiện giờ lại đem hắn hướng chư vị thác thượng một thác. Chúng A ca phân rõ chủ và thứ, cho dù là rất tưởng tích lũy nhân mạch bát gia, cũng biết cái gì trường hợp ít nói lời nói, mọi người đều xông ra hoàng thái tử đi. Dẫn nhưng sớm xem qua hắn kết luận mạch chứng, biết hắn nói là lời nói thật, vẫn là ra vẻ không vui, đừng nói ủ rũ lời nói, hảo sinh dưỡng, ta mang đến vài thứ, cũng không biết ngươi dùng không dùng đến. Đều các ngự ý để nhìn xem. Giận thì liên tiếp muốn biểu hiện, đều bị giận chỉ cấp cản lại, giận chỉ thực tức giận, hắn cùng giận nhưng tiến trần mộng lôi bị trở, kia cũng là lén, mặt mũi ném đến không lớn, bình vương phủ cửa bị tiêu phá, này mặt ném đến quá lớn. Cho nên, chỉ cần giận thì tưởng mở miệng, giận chỉ là có thể cho hắn cong trở về. Tiệt lời nói, truyền đề tài, dẫn mặt khác huynh đệ cùng nhau nói chuyện, giận chỉ ngữ văn trình độ không xấu, chơi văn tử trò chơi là một phen hào thủ, mỗi khi nghẹn đến giận thì muốn hụt máu Thảo ngươi cái lao tàm, cư nhiên đi phủng lão nhị số chân. Lại xem giận nhưng, lạc nột nhĩ phúc trong mắt, đó là hứa hẹn chăm sóc hắn ấu tử người tốt, lạc nột nhị tô trong mắt, là thực săn sóc thân thích, lạc bọn đệ đệ trong mắt, là biểu hiện đến đáng giá thưởng thức thái tử, nhưng tới rồi giận thì trong mắt, đó chính là trang ít. Giận thì đã chịu giận chỉ trả thù lúc sau, sau ngược lại đem chướng nhớ tới rồi lao đối đầu giận nhưng trên đầu. Giận nhưng nơi này, đã bị ghi hận còn không biết, bất quá, nếu đối tượng là giận thì Nhiều một bút thiếu một bút cũng chính là như vậy. Con giận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo. Chính là lần này, giận thì chẳng những mang thù, còn lưu manh một phen, lập tức gáp dụng trả thù thi thố. Lại nói giận thì càng nghĩ càng giận, nghĩ nột nhị phúc định nó sắt mặt, nghĩ bọn đệ đệ thổi phồng giận nhưng bộ dáng, hỏa khí càng lúc càng lớn. Hào ngươi cái giận nhưng, ngươi không phải ra lễ trọng sao? Ta liền chặt đứt ngươi tài lộ. Một đạo yên chạy tới cáo trạng, lần này hắn là động cẩn não, cũng không có chính mình xuất đầu. Mà là suy khiến một cái ngự sử thượng chết Nói là thái tử môn hạ nô tài ngoại kinh thương Như thế nào như thế nào Sau đó trở giận nhưng bị mắng Khang Hy nhìn sổ con Trước đem nội vụ phủ tổng quảng kêu lên tới Hoàng thái tử nơi đó chi phí như thế nào Mở ra sổ sách vừa thấy Hiện giờ đã là cả gia đình người Ngược lại so ban đầu một mình trụ thời điểm thiếu một ít Khang Hy mày liền nhăn chặt Ai dám ngược đãi con của hắn Nhìn chăm chăm sổ sách Khang Hy ý nghĩ bắt đầu hướng mọi nơi phát tán sau đến ra kết luận trước kia hoàng thái tử có tác ngạch đồ chống tuy rằng tác ngạch đồ tương đối trắng ghét, nhưng là sẽ có các loại hiệu kính cũng xác thật khởi tới rồi kinh sợ tác dụng hiện tác đảng băng tiêu tuyết dung hổ đảng các ngươi cư nhiên dám khi dễ ta nhi tử Xem người hạ đồ ăn đĩa cũng phải nhìn chuẩn được không hắn lão nhân ra dưới sự giận dữ cũng mặc kệ có phải hay không có người mạo sưng thái tử môn hạ lui tới buôn dương hóa đi ngang qua chợ biên giới không người dám trinh này thuế là được thì thế nào Trong kinh làm loại chuyện này người còn thiếu sao? Khó được ta nhi tử cũng chưa tới tố khổ. Khang hy hạ một đạo mệnh lệnh, lang phổ vì nội vụ phủ tổng quản đại thần. Lang phổ, đại gia khẩu nhĩ tương truyền hoàng thái tử Nãi Công, chính trong nhà cân nhắc, trong kinh đã chết mấy cái hoàng thân quốc thích, không hào hát tuồng, tìm điểm cái gì hoạt động giải trí hào đâu. Một cái đại hoành thánh liền rơi xuống hắn trên đầu. Lang Nãi Công, mua bàn tới, đi tham ố tham ố giải trí một chút đi. Tin tức đến thời điểm Trực quận vương chính báo ân tự cùng hắn tin tưởng cao tăng ba hán cách Long Trô đó tham tiền đâu. Tự cho là tính toán không bỏ sót, tính toán bắt trước một chút tà an, tới một câu tiểu nhi bối đã phá địch, không ngờ Khang Hy hoàn toàn không dựa theo hắn kịch bản đi. Tất cả kế hoạch nghĩ tới trông đánh xuôi, kèn thổi ngược hiệu quả, dân thì nháy mắt quằn hóa. Dân thì nhảy dựng lên, tàn nhận đấm bàn thờ, Phật tổ, ngươi cũng là trường đôi mắt, như thế nào khiến cho cái kia tiểu nhân như vậy đắc chí? Ngươi như thế nào có thể không gọi hắn xui xẻo đâu? Hắn hoàn toàn đã quên ba hán cách long còn bên người, trực tiếp thượng nguyện rủa, đó chính là cái thai họa. Như thế nào còn lưu nhân gian? Ngài Têu Diêm Vương thu hắn đi thôi. Hán A Mã, người quá bất công. Giận nhưng, người như thế nào không chết đi? Đi tìm chết đi tìm chết. Một đám không có mắt đệ đệ, liền biết đi theo đương kẻ phụ họa, thật nên hạ bát lưới địa ngục đi. Hắn nơi nào hảo, các ngươi cũng đi tìm chết. Một Hung hăng mà phát tiết một hồi. Mới phát hiện ba hán cách long ba cạnh cửa nhi thượng hơn phân nửa cái thân mình đã chuồn ra đi, thiếu chút nữa nhi là có thể trang cái gì cũng chưa thấy được. Ba hán cách long xem giận thì hai mắt bốc hỏa, hung tận mà chừng mắt nhìn lại đây, thầm nghị không tốt, vội vàng tiến lên nói, ta xem qua, bên ngoài không ai, vương ra xin yên tâm. Dận thì hồng hộp thẳng thở dốc, ba hán cách long tiểu tâm nói, kỳ thật, ngài nếu là tưởng. Ách, kỳ thật ta có bí pháp. Mặc kệ nói như thế nào, trước giữ được mệnh quan trọng A. Dận thì cư nhiên đồng ý. Nga. Ngươi đảo nói nói xem. Ba hán cách long lộ ra một chút chính mình nguyên lai like nghề nghiệp, mông tàng vùng, thường có như vậy tiếp theo liền liệt kê loại nguyên rủa người biện pháp, đồng thời cử ra thành công tiểu mẫu, này một loại cái tóc, 5 năm, năm trước ta dùng quá, thực linh, kia một loại khắc mục nhân, có cái tứ phụ kêu ta chú nàng bà bà, không bao lâu bà bà liền đã chết. Bởi vì hắn vẫn luôn lấy đắc đạo cao tăng bộ mặt xuất hiện, pha đến giận thì chi tâm. Thêm chi giận thì là nằm mơ đều tưởng giận nhưng đi tìm chết, chính mình dễ làm hoàng thái tử. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hắn tin vài thập niên vật chất thế giới tranh đấu không thể hiệu quả, kiên nhận đã hết sạch dưới tình huống. Dận thi rốt cuộc đem đối giận nhưng phản cảm bay lên tới rồi tinh thần mặt này hào mãn cấp chuyển sinh đi. Dận thi loại người này không đến muốn chết đói bước ngàn vạn không cần cho hắn làm công, bằng không ngươi sẽ hối chết. Hắn phải làm địa chủ, nhất định là nửa đêm gà gãy kia một loại. Hắn nếu là thương nhân khẳng định là bị xạ kẻ sập giờ viết vào kịch bản kia một cái, hắn nếu là nhà tư bản, đó chính là ninh đinh ốc trả tợ lần cái kia lão bản. Chúng ta có lý do tin tưởng, hắn là vâng chịu khai một phần tiền lương, có thể làm công nhân làm tam phân sống liền không cho người làm hai phân nữa. Trước mắt liền có một cái sống sờ sờ, xấu nhất thế người. Đáng thương ba hắn cách lông hai ngày này chẳng những đâu hết, lông mày đều bị chính mình nắm trọc. Ta từ ngông cổ tới thời điểm, người chính là nói liền nghiệm nhập kinh, lấy ta trang trang bề mặt. Ngẫu nhiên làm làm pháp sự lại bồi ngươi tâm sự mà thôi. Ta kinh cũng niệm, bề mặt cũng trang, lão bà ngươi pháp sự ta cũng tâm lửa gạn, bồi Liêu công tác ta cũng thực lực nghe ngươi phun tào nhà. Hôm nay tới tìm ta, cư nhiên không phải chướng tiền lương, mà là ra công làm. Thiện cái thay. Lão nạp không đi chú người rất nhiều năm a, ngươi làm ta trọng tưởng như thế nào chú? Còn một lần chú. Như vậy một đống người, không nói ngàn dặm cũng có cái vài trăm dặm, từ Mông cổ chạy đến nơi đây tới ta dễ dàng sao ta? Liên tưởng hôn khẩu thoải mái cơm ăn, ngươi khen ngược, trực tiếp đem ta giá trong chảo dầu. Những người đó cái nào cũng không hảo sống chung đi. Ba hán cách long lật xem trên tay danh sách, thái tử, tam ak, tư ak, chín ca, mười bốn ca. Ba hán cách long xem đến đều phải thở dài, vương ra, nhà ngươi huynh đệ như thế nào đều cùng ngươi bất hòa. Xem nhiều thế này người không vừa mắt, ngươi muốn hay không tỉnh lại một chút chính ngươi a. Đoàn ai chén chịu ai quảng, kinh thành không thể so thảo nguyên. Chạy trốn đều thực không dễ dàng, Trường Thành trong vòng, lạt Ma lại thấy được, ba hán cách long còn nghe được không ít không nên nghe lời, thượng tặc thuyền liền hạ không tới, hắn chỉ phải khổ ha ha mà giúp đỡ giận thì chú người. Cái này lão bản rõ ràng còn chưa tin hắn, còn muốn bên cạnh trông coi, một khi đã như vậy, vậy đuổi động thủ, ngươi muốn nơi nào tác pháp? Mang ta đi xem. Nói chuyện người hưng phấn đến thẳng xoa tay. Xem trực vương ra cái dạng này, liền cùng hắn kế tiếp phải làm là hành thích hoàng thái tử hơn nữa là tất nhiên thành công. Vương gia muốn đi theo thấy thái tử tắt thở toàn quá trình giống nhau. Ba hán cách long căng ra đầu, đem giận thì đưa tới chính hắn chua ở bởi vì địa vị pha cao, hắn sống một mình tiến tiểu viện nhi cũng có cái tiểu lạc ma hầu hạ. Lúc này vào cửa, đem tiểu lạc ma đuổi ra đi, loại sự tình này biết người càng ít càng tốt hoa. Ba hán cách long mới vừa khóa cửa lại, giận thì lại thúc giục ta liền nơi đó ngồi chờ ngươi tin tức tốt như thế nào. Ba hán cách long tưởng hộc máu, sớm biết như thế vừa rồi ra châu liền không nên thổi đến như vậy đại. Ta vì cái gì muốn nói chính mình sẽ đâu. Vì cái gì không thể nói là mông cổ nơi đó có sẽ, có thể từ giữa làm người giới thiệu, phải trực quận vương điểm vàng nói là đi vì hắn tìm người, sau đó chạy liền không trở lại đâu. Tuy rằng mông cổ cũng phạm quá sự, bất quá từ mông cổ hướng Tây, không bao xa chính là chuẩn cắt nhĩ, Tây Tạng, đó là thanh đỉnh thế lực không đạt được địa phương A ta nhị. Ba hán cách long rơi lệ đầy mặt, an nhàn nhật tử quá đến lâu rồi. Cư Nhiên vứt bỏ giả hoạn, quá không nên. Ba Hán Cách Long trong lòng ông ngâm uỷ khuất nước mắt, thỉnh giận thì ngồi xuống. Giận thì trên ghế đã ngồi đến không xong, không ai thượng nước trà hắn cũng không ngờ, một ý thúc dục. Sương khói lượn lờ ẩn nấp bên trong thiện phòng, Ba Hán Cách Long bị bắt tắc pháp, trọng nhặt lên vốn có nguyên rủa phương pháp, phe phẩy kinh ống, đầy đất xoay quanh nhi, khẩu khẩu lẩm bẩm. Nghiệm nghiệm, Cư Nhiên dâng lên một loại đoạn người sinh tử ý tới. Từ bị cường ít đến cũng ít, chuyển biến quá trình cực kỳ nhanh chóng. Bất chấp tất cả, bước ra này một bước, liền lại khó quay đầu lại, còn không bằng thiệt tình thực lòng mà chú một chú, vạn nhất thành đâu, chính mình cũng là cái công thần. Nghĩ đến đây, chẳng những kinh ống diêu liền đầu cũng diêu lên. nhảy nhót lung tung một hồi, lại không có được đến khen ngợi. Loại này phương pháp là đủ nguyên thủy thân bí, nhưng là lại có vẻ đơn sơ, giận thì không khỏi thật sâu mà hoài nghi khởi này hữu hiệu tính tới, cứ như vậy. Ba hán cách long buồn bực, hán trước kia nguyền rủa người thời điểm làm được này một bước là có thể bắt được tiền công hôm nay làm được còn ra sức, cư nhiên không có bị khen ngợi, không hổ là hoàng tử a liền đối nguyền rủa yêu cầu đều so người bình thường muốn cao không đúng hiện không phải cảm thán lúc này lúc này ba hán cách long chỉ có thể ra vẻ thân bí cũng không nói lời nào khẽ gật đầu mà thôi dân thi bán tín bán nghi bất quá hắn phương diện này hắn trước mắt vẫn là cái tay mơ chỉ có thể tạm thời ghi nhớ dặn do nói ta ngày mai còn tới tất kêu thần phật biết ta thành tâm Ba hán cách long trong lòng đổ mồ hôi, hắn sắc thật chú hơn người, trong đó rất nhiều thật đúng là đã chết. Chỉ là lúc này đây chú nhân thân phân tôn quý, vạn nhất thực sự có thần Phật phù hộ nhưng làm sao bây giờ đâu. Lo lắng có lý. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư, giận thì mỗi ngày tới, cũng chưa hiệu quả. Giận thì bắt đầu không kiên nhẫn, người rốt cuộc được chưa. Ba hán cách long cũng buồn bực, như thế nào một chút hiệu quả cũng không có đâu. Tiểu tâm nói, có lẽ là hoàng thái tử thật được phù hộ. Phi. liền hắn. Dân thì vãn tay háo, ngươi cho ta hảo hảo ngẫm lại còn có cái gì linh nghiệm biện pháp. Ba hán cách long lại lấy ra làm khoa học nghiên cứu nghiêm túc thái độ, càng phân tích càng cảm thấy chính mình vừa rồi nói đúng, ta cái này biện pháp, đối người bình thường là hữu dụng Bất quá lúc này là đối hoàng thái tử cùng chư hoàng tử, pháp lực liền có chút không đủ, rốt cuộc huyết mạch cao quý, đến làm một ít đừng chuẩn bị. Dân thì khẩu thượng không thừa nhận, trong lòng cũng cho rằng hắn nói được có lý có linh nghiệm biện pháp ngươi không đồng nhất bắt đầu liền dùng. Lời ngầm, có thể chém hắn đầu, ngươi không chém, chụp hắn hai bàn tay liền tính xong. Lúc này đến phiên ba hán cách long vãn tay háo, từ đây hắn nỗ lực nghiên cứu nguyên rủa bách khoa toàn thư, mà hấp thu tham khảo mãn, mùng, hán, tàng bốn tộc nguyên rủa kinh nghiệm, lẫn nhau xúc tiến, đem nguyên rủa cửa này lịch sử đã lâu học vấn bản thổ hóa, quốc tế hóa, nhất thể hóa, tổng kết ra gần 20 loại nguyên rủa phương pháp. Phàm la nguyên rủa, yếu tố rất đơn giản, nguyên rủa người Nguyên rủa nội dung, nguyên rủa đối tượng. Nguyên lý cũng rất đơn giản, nguyên rủa người thông qua nào đó thần bí nghi thức thỉnh thoảng vận dụng đạo cụ, đem chính mình kỳ vọng nguyên rủa đối tượng kết cục tiên trư nào đó siêu tự nhiên lực lượng, cùng chi đặt thành hiệp nghị, sử nguyên rủa kỳ vọng chiếu rọi đến nguyên rủa đối tượng trên người. Đại công táo thành, hiện yếu tố đầy đủ hết, thiếu chính là ba người liên hệ. Cổ kim nội ngoại, loại này liên hệ thuật nhìn đa dạng rất nhiều, nghiêm túc phân tích lên cũng chính là như vậy chút. Nghiệm kinh, trắng ra là làm thần tượng. Hồng quả quả là nguyên rùa đối tượng dùng quá đồ vật hoặc là dứt khoát chính là này thân thể một bộ phận như lông tóc. Này tác dụng cùng ạ ly 7 bạ bà ra môn thượng họa ký hiệu 40 đạo tặc ý tưởng không sai biệt lắm, điều nghiên địa hình tử, đừng đoạt sai rồi người. Nay kỳ thật cùng cầu thần hứa nguyện khác biệt cũng không tính rất lớn, lão đại, ta cho ngươi cung cái đầu heo, ngươi phù hộ ta không quải khoa. Thần A, ta cho ngươi đốt tiền giấy, ngươi đem ra hỏa này xử lý. Từ ba hán cách long lấy ra kỹ cảng tỉ mỉ phương án Nhân thì kia viên nóng nảy đã bị vứt phẳng, cùng ba hán cách long đoan nghị, cái này hảo, ta không cần phiên ngọc điệp liền biết bọn họ sinh thần bất tự. Nị mạ vô nghĩa. Bọn họ lúc sinh ra ngươi đều trải qua quá, chẳng sợ thái tử sinh thời điểm ngươi còn không ký sự nhi, hàng năm hắn ăn sinh nhật ngươi đều đến tham gia a. Cái này cũng không xấu. Nay loại phương pháp là muốn thượng thư giận nhưng tên họ, sau đó kim kim, hiện không thể chắc chân nhân, chắc cái người rơm cũng giải hận lột. Cái này cũng muốn lộn. Là vẽ Họa nhà hắn tam đệ nhập rút lưới địa ngục. Trực quận vương kết luận, đều phải lộ. Ba hán cách long lại tư ca ngươi ma lúc này cũng hư thoát. Lý trí nói, vương, ra, này đó đều làm ra tới. Không mấy tháng xong không được công. Vậy đẩy nhanh tốc độ. Làm xong, muốn phóng tới hoàng thái tử trong cung mới có dùng. Cái này không cần ngươi nhọc lòng, ta tới nghĩ cách. Còn muốn tài liệu, ta phát cho ngươi. Ta lực. Đánh 10 tháng bắt đầu, bọn đệ đệ cảm thấy đại ca thấy bọn họ liền cười, cười đến. Quái sơn người. Trong kinh một khắc chỗ, Lăng Phổ trước cửa ngựa xe như nước. Lăng Phổ này quân vốn là Nội vụ phủ thế phó, hắn lao bà là bởi vì hắn căn chính Miêu Hồng, mới có thể bị tuyển làm hoàng thái tử nhũ mẫu đầu nhi. Từ này thê thành hoàng thái tử nhũ mẫu, trong nhà tình thế biến đổi, ngược lại thành hắn dựa vào lão bà, mới có thể người trước có vẻ cao quý tới. Kỳ thật bọn họ phu thê đều là dựa vào thái tử. Cung quy có hạ, cũng là các loại hố cha thực tế tình huống có hạng, hoàng tử rơi xuống đất. Cho dù thân mụ không chết, cũng là nhũ mẫu mang theo. Muốn đọc sách thời điểm, dứt khoát liền không cùng thân mụ trụ một hối, đơn tử nhũ mẫu chiếu cố cuộc sống hàng ngày. Hoàng tử cùng nhũ mẫu cảm tình không thể nói không thâm hậu. Lão bát phân phủ đều là cưới tất phụ như người, còn đem nhũ mẫu vợ chồng đồng loạt mang theo đi ra ngoài. Thân mật chi tình có thể thấy được một chút. Lang phủ vợ chồng nơi này lại ra điểm ngoài ý muốn. Khang Hi đối duy nhất tồn thế con vợ cả quả thực đương trong mắt xem, phụ tử cảm tình hảo đến thái quá. Tương đối, nhũ mẫu phân lượng liền nhẹ chút. Đồng thời, hoàng thái tử thân phận quan hệ, Khang Hi từ rất sớm liền bắt đầu bồi dưỡng hoàng thái tử tiếp xúc đại thần mà không phải tiếp xúc đúng mẫu, giống nhau đến dục khánh cung không bao lâu, liền đem này một đôi vợ chồng tống cổ ra cung. Từ nay về sau, tuy rằng còn có thể thường xuyên tiến cung thỉnh an, tiếp xúc thời gian lại là càng ngày càng ít. Có như vậy một đoạn thời gian ngắn, đại A ca một hệ bức bách đến thật chặt, hoàng thái tử hệ người cũng ôm đoàn ôm vô cùng, cảm tình hảo chút. Nhưng là thực như vậy thời gian một đi không trở lại hoàng thái tử bình tĩnh phun tào đàn giải tán nội vụ phủ tổng quản cái này chức vị rơi xuống trên đầu mình lang phủ đều cảm thấy như là nằm mơ thang đến bệ kiến khang hy phi thường trắng ra mà nói cho hắn tiêu ngươi đương nội vụ phủ tổng quản chính là muốn ngươi hảo hảo chiếu cô hoàng thái tử hắn muốn cái gì ngươi liền cấp cái gì lang phủ lúc này mới tỉnh quá mùi vị tới Vãn tay áo làm việc nhi bái vậy phái đi đều không cần động não hoàng đế đã nói Hắn chức trách chính là cấp hoàng thái tử xem kho hàng nhận hàng. Nay Hạng Vương Trâm đã định, Lang phủ cũng chỉ muốn phóng một câu đi, đông cung tới lấy cái gì liền cấp cái gì. Dư lại cũng không cần hắn đi đương trạch cấp đưa. Hắn có cả đống thời gian cùng tinh lực, đi cân nhắc một chút tham ô vấn đề. Mà những người khác, chẳng sợ không biết trong đó nội tình, quan xem nội vụ phủ tổng quản cái này trước quan béo bở liền liên tưởng đến tham ô. Nội vụ phủ các nơi lang chung, cùng nội vụ phủ có nghiệp vụ lui tới nào đó cửa hàng, Nội vụ phủ hạt hạ điển trang quản sự. Này đó đều là có ích lợi quan hệ, đại gia tới phân cái tăng đi. Ngoài ra còn có cùng nội vụ phủ tổng quản cấp bậc sắp xỉ quan viên, cũng muốn tự mình tới cửa tới bái phòng một chút. Nội vụ phủ quản hoàng đế ăn, mặc, ở, đi lại, diện thánh cơ hội rất nhiều, đại gia lẫn nhau chiều ứng một chút như thế nào. Này phía trước, lang phủ còn có một việc phải làm, bái kiến hoàng thái tử. Vẫn là dục khánh cung, vẫn là đôn buồn điện. Bất quá thái tử đã không phải năm đó cái kia thái tử. Lăng phổ ăn mặc thốc quan phục, 10 tháng, vừa mới hạ thông chi, muốn nổi mùa đông chế phục, Lăng phổ nhân này tới tay trước vị, liền có người trong vòng vài ngày cho hắn chuẩn bị nguyên bộ tử trang phục, mọi thứ đều tuyển đỉnh hào tài liệu. Gỡ xuống ấm mũ, nằm sắp xuống đất thỉnh an, lão nô cấp thái tử ra thỉnh an, lại gặp được thái tử ra, nô tài thật là, thật là nghẹn ngào. Giận nhưng cũng rất là thương cảm, mối tình đầu luôn là tốt đẹp, nhà trẻ luôn là tr Hoài niệm xong kia một đoạn thời gian, dẫn như nói, hãn A Mã điểm ngươi phải đi, ngươi liền phải hảo hảo làm việc, không cần lệnh hãn A Mã thất vọng, cũng cho ta tranh khẩu khí, làm tốt lắm, cũng là ngươi thể diện. Lăng Phủ tuổi không nhỏ, thanh âm nhưng thật ra vang dội, nô tài linh mệnh. Lên bãi, tòa, đứng dậy tạ tòa, cuốn lên ống tay háo hình móng ngựa, ngồi mang trà lên tới nhấp hai khẩu, phát hiện duột khánh cung trà sắc thật hảo, điểm này thượng không có chính mình phát huy đường sống, Lang Phủ có chút thất vọng. Đôi mắt mọi nơi đánh giá, dục khánh cung đồ vật đều là cực hảo, lại mất đi một lần cơ hội. Dẫn nhưng từ hắn mọi nơi nhìn xung quanh, thả không mở miệng. Rốt cuộc lang phủ phát hiện hắn có thể phát huy địa phương, thái tử ra nơi này ngồi đệm đã là cũ, ngài có từng chịu quá như vậy ủy khuất đâu? Nô tài này liền cho ngài đổi đi. Dẫn nhưng nhìn bảy thành ngồi đệm, có chút buồn bực, ngồi đệm nguyên liệu là tuyển hảo, thủ công cũng cực tinh xảo. Tuy là năm trước đồ vật, cũng chỉ là năm trước bắt đầu mùa đông lúc sau thay, đầu xuân liền thu lên. Hôm nay mùa đông mới lấy ra tới, có thể ai ai, hắn trước kia chính là quá như vậy xa hoa lãng phí nhật tử a đương nhiên, dẫn nhưng tỉnh lại xong chính mình còn tỉnh lại một chút người khác, lang phổ như vậy mọi chuyện đều phải làm hắn véo cái tiêm như người, hiện nhiên cũng là một đại đẩy mạnh lực lượng. Từ trong nhân đến nhân tố bên ngoài, giận nhưng tin tưởng chính mình lúc trước là thật rất thiếu đánh. Cái này nói công, nếu vẫn là loại này ý tưởng, nội vụ phủ tổng quản vị trí thượng sợ là không thích hợp đâu. Dẫn nhưng quyết định nhắc nhở một chút lang phổ, làm lang phổ sửa đúng một chút ý nghĩ, rốt cuộc nội vụ phủ tổng quản là cái hảo phái đi, hắn cũng không hy vọng rơi xuống mặt khác người nào trong tay. Hàn á mã thượng tiết kiệm. Thiếu ai, cũng không có thể thiếu ngài đi a Lang phổ lúc kinh lúc giống, năm đó, nhật tử lại gian nan, hoàng thượng chính mình phần tử đều giảm, cũng không đoàn ngài đi. Ngài như thế nào có thể tự nhẹ đâu. Lời này không giống như là cái nam nhân nói, đạo như là cái bên vực người mình lão mụ tử nói. Giận nhưng cười khổ, này vẫn là hắn mãi công đâu. Ta như thế nào có thể cùng hàn A-ma so? Hàn a mã tiết kiệm, ta liền phải tiết kiệm, tổng không thể hắn lao nhân ra nhịn ăn nhịn mặc, ta đảo tiêu xài đi lên. Lần này là hoàng thượng thân điểm nô tài, vì chính là ngài nột. Vạn tuế ra nói, nô tài liền giống nhau phải đi, đem thái tử ra hầu hạ hảo, ngài muốn cái gì, nô tài liền khai kho cho ngài lấy cái gì, trong kho không có, đào ba thước đất cũng phải tìm ra tới. Hoàng thái tử biến kêu căng đại nhân tố bên ngoài ra tới. Giận nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là không cùng hắn cái cọc, hắn A Mã cũng nói, là hắn muốn, nội vụ phủ cấp, nhiều lắm thiếu muốn một chút đồ vật thôi, cũng rộng rãi một chút lang phổ. Mặc kệ nói như thế nào, lang phổ vẫn là thực quan tâm người một nhà. Rất là dặn dò một hồi, muốn thành thực ban sai, không thể mọc lan tràn sự tình, vô quá tức là có công. Mới phóng lang phổ đi ra ngoài. Hoàng thái tử biểu hiện phải nói thực thích hợp, đã gọi lang phổ lại cho hắn để lại mặt mũi. Lăng Phổ ra tới lúc sau lại lau một phen chua xót nước mắt, sau đó nổi giận, hoàng thái tử cư nhiên trở nên như vậy cẩn thận, ai khi dễ hắn, ngược đãi hắn. Lộng tới hoàng thượng muốn đem ta cấp làm ra hầu hạ thái tử. Vãn tay náo. Muốn để cao đông cung sinh hoạt tiêu chuẩn. Vô dụng hai ngày, dục khánh cung, Đoan bổn cung hai nơi liền đều trợn tròn mắt, Lăng mãi công thật là người một nhà. Theo giống nhau đồng đội. Thục ra dở khóc dở cười, Lăng Phổ đối nàng thực đủ ý tứ. Cái gì đối thai phụ hảo, không cần đánh báo cáo hắn liền trước dọn cái gì tới, căn bản mặc kệ nàng nơi này đã có rất nhiều, lui về bất cận nhân tình, lưu lại cũng là bạch chiếm địa phương. Giận nhưng sức đầu mẹ chán, cao tam tiếp. Giả ứng tuyển. Các ngươi ai lấy cái này? Cấp ra lui về. Cao, giả, chúng ta hoa nột. Cứ như vậy, Khang Hy ra hai cái nhi tử, một cái vội vàng chú người một cái vội vàng lui tiền, liền đầu tháng khi Hoàng Thái Hậu Thánh Thọ đều quá thật sự là khẩn trương. Hoàng Thái Hậu cái này sinh nhật lược có không khéo, trước có nhã bố đã chết, sau có nột nhị phúc chờ chết, còn đã chết một cái cháu gái một cái tăng tôn. Từng nói ti không ước tôn, này náo nhiệt trình độ vẫn là giảm. Qua Hoàng Thái Hậu sinh nhật, trực quận vương cùng Hoàng Thái tử lại vội thượng. Một cái hóa thân tôn giáo vấn đề chuyên gia cùng ba hán cách long tiến vào thâm nhập tham thảo, một cái biến thành trong sạch hóa bộ máy chính trị tiên phong, đem hắn mãi công tàn nhận huấn một đốn, nội vụ phủ tổng quản, lanh triều đình bổng lộc Khi trước vì quốc gia suy nghĩ. Ngươi khi trước cung Hoàng Thái Hậu, hạn A-ma mới là. Tạm dừng một chút, không quan tâm các ngươi ca nhi hai đều vội chút cái gì, đều trước ném một ném đi, bình quận vương nột nhị phúc đã chết. Các ngươi trước đảo sờ mó hầu bao, cho hắn tang sự thượng điểm nhi lễ bãi. Khang hi lần này phản ứng thực, lập tức mệnh nột nhị phúc chi tử nột nhị tô tập tước. Sớm chết như giản thân vương nhà bố, đã sớm bị sắc lập thế tử nhã nhị giang A đến hiện còn không có thu được chính thức nhân mệnh đâu. Hoa hoa nột nhị tô trên đầu liền chính thức khấu đỉnh thiết mũ. Lao vương đã chết, vương chủ trì tăng sự, phúng biếng người nối liền không dứt. Nột nhị phúc xem như đại gia không xa không gần tộc huynh đệ, bất quá bởi vì đỉnh đầu thiết mũ, đảo cùng hoàng thất phá lệ thân cận chút. Các hoàng tử có thể thân đến đều thân tới rồi, giận nhưng tìm cái lấy cớ, hướng khang hy suy nghỉ, các huynh đệ đều đi, nhi tử đơn độc nhi trong cung ngồi cũng là khó ăn. Được đến phê chuẩn, hắn thay đổi kiện quần áo trắng liền đi Phúng sự kiện quả thực giống như là tham bệnh sự kiện tái diễn, hảo lần này tam phúc tấn ra ở cữ, tự mình chuẩn bị trượng phu tất cả xã giao công việc, tam AK cũng không có ra cái gì bại lộ. Đại AK thực tức giận, ngoài cười nhưng trong không cười mà, lao tam lúc này không có mặc sai quần áo à, thật không sai. Dận chỉ lúc này miệng lươi sắp bén, xấu thê đất bạc màu trong nhà bảo. Không láo bà ngươi hâm mộ đi. Dẫn thi bạo tẩu. Bị lao tứ cùng lao bắt một bên một cái kéo lại, đây là bình vương tăng sự. Dẫn nhưng nhìn thoáng qua bên này, lôi kéo nột nhị tô tay, ngươi A Mã sự thượng, chúng ta chỉ là ngươi thúc tổ một, không cần giữ lễ thiết. Ngươi tẩu tử vốn nên tới, bất quá nàng sản kỳ gần, ngự ý không cho hoạt động. Ngươi nơi này trừ bỏ phục, liền hồi cung đi dụng công đọc sách, làm định quốc an bang hảo hiền vương mới có thể an ủi ngươi A Mã thiên tri linh. Dẫn thí ra cũng chưa hồi, xông thẳng đến báo ân tự. Làm tốt sao? Ba hán cách long gần đều vẽ tranh nhi, thứ này thực hao tâm tổn sức. Hắn lao bản lại yêu cầu nhiều tờ ép mấy trường, đem tên cái gì thay đổi hảo, mệt đến đôi mắt đều hòa. Được hai chương Được rồi. Trước lấy tới. Vừa thấy, vừa lúc, thái tử cùng lao tam, liền các ngươi Ba hắn cách long xem hắn nhìn chầm chầm kia trương tác pháp đồ trong mắt đều không tồi, còn tưởng rằng ra cái gì vấn đề. Hắn xem như đã lịnh giáo rồi, giận thì nếu là nghiêm túc làm khởi chuyện gì như tới, đó là thật dụng tâm, đối với đủ loại nguyện rủa phương pháp nghiên cứu đến so với hắn còn khắc khổ. Ta tỉ mỉ kiểm tra qua, một bút cũng không có hoa sai, đây là địa ngục, đây là, ách nhị A-ca, sinh thần bát tử cũng không sai, ta còn viết hắn tên. Ngu ngốc, Người viết thiếu bút. Chữ hắn học được tốt như vậy làm cái gì? Ba hắn cách long một mặt hãn, lấy bút tới, chấm đặc chế chu sa, đem giận nhưng tên cấp bổ toàn. Lại nhìn kỹ, sắc thật không có bại lộ, chụp lại một hồi bộ ngực bảo đảm phiếu, lúc này vạn vô nhất hết, chỉ cần trôn đến bọn họ trô ở phương, liền tính tể. Vạn vô nhất thất đều học xong, ngươi tiếng hán học được không xấu sao. Giận thì hư hư hai tiếng, ngươi nói, trước cung phụng một chút hưu dụng sao. Cung phụng. Trôn xuống hữu dụng vừa thấy giận thì ánh mắt nhi, ta trước đối với làm cái pháp hiệu dụng hảo. Cứ như vậy, ngươi trước làm. Ách. Quay đầu lại nhìn lên, giận thì tiêu sái mà rời đi, để lại cho hắn một cái cái hốt treo hát tuyến mồ hôi lạnh bóng dáng. Giận thì, tợt mờ giờ. cư nhiên đã quên còn muốn trôn đến trong cung không có trước tiên cùng Ám Tuyến nói chuyện, Ám Tuyến cũng không phải như vậy dễ nói chuyện, cáo cái tiểu mật cái gì bọn họ là bụng làm giả chịu, làm điểm bên sự tình bọn họ chưa chắc có gan. Dân Thi nhị sự mặt trên thật thực hoa công phu, hắn lão nhân ra đem rùa khánh cung thâm niên nằm vùng chi đặng thái giám đệ đệ quăng vào ngục giam, đặng thái giám liền này một cái đệ đệ, còn trông cậy vào đệ đệ kéo dài ra tộc hương khói, lại quá kê cái cháu trai cho hắn dưỡng lao tống chung đâu, hắn cũng không người khác hảo cầu, cầu giận thì thái giám nếu là xin nghỉ. Nếu có hợp lý lấy cớ, tự thân tư lịch cũng tương đối cao một chút ngày thường biểu hiện hảo một chút, là có thể lánh đến eo bài quy định quá ngắn thời gian ra cung. Đặng thái giám lấy cớ là thăm cha mẹ, mà làm nằm vùng loại sự tình này người không bại lộ phía trước đó là biểu hiện đến so buồn trận doanh người còn muốn mẫu mực, không tin có thể tham khảo một chút dư tất thành. Hai điều kiện đặng thái giám đều phù hợp, bị chuẩn giả. Ra tới trước nhìn một hồi cha mẹ, ôm đầu khóc giống một hồi, sau đó chạy tới thấy giận thì. Dận thì tư thái phóng thật sự cao, ra nói ngươi có cái gì quan trọng chuyện này, chuyên môn nhi chào hỏi muốn tới thấy ra, thế nhưng không phải vì ra xong việc nhi, lại là vì ngươi chuyện này. Ngươi đệ đệ mấy năm nay ủy vào ngươi thế, ác sự nhưng không thiếu làm, ngươi cũng biết, này đó nhưng đều là thật đánh thật tội lỗi. Đặng Thái dám khóc lóc thảm thiết, nô tài liền này một cái đệ đệ a, nô tài trong nhà liền thừa này một cây manh mối, vương gia ngài ngàn vạn. ngàn vạn đầu gối hành tiến lên, ôm giận thi đuổi, ngài liền cầu hắn lần này Nô tài nhất định đều hắn thay đổi triệt đề, trọng tố người. Tấm tắc, năm nay đây là ngày mấy. Từng bước từng bước, cùng lao tam cái kia phá tú tài tựa Thay đổi triệt để đều học xong ngươi. Đặng thái giám ngàn cầu vạn cầu, giận thì nhân cơ hội đưa ra trao đổi điều kiện, lấy thái công câu cá tư thái đặt câu hỏi, đem cái này vùi vào dục khánh cung, bên cái gì đều không cần người quản, có làm hay không. Đặng thái giám rốt cuộc cắn răng đáp ứng rồi, thành. Bất quá sự thành lúc sau muốn đem ta nương lão tử cùng đệ đệ giải vây ra tới quan ngoại ra thôn trang thượng gọi bọn hắn đương cái trang đầu đặng thái giám xoay người dập đầu ba cái tiếp đồ vật xem cũng không dám xem một cái hướng trong lòng ngược một suy, đi rồi dục khánh cung trải qua vài lần rửa sạch nhân viên đã thực đáng tin cậy nhưng mà một cái muốn mệnh vấn đề là hoàng thái tử chủ thanh vi phạm pháp lệnh hư hắn thanh danh đặng thái giám tố hành tốt đẹp thái tử phi chủ yếu là giám sát chặt chẽ dục khánh cung người phân tích này vào cung thời gian. Lý lịch chờ. Lúc ấy là xem trọng. Sau lại Chuyện nhà Hiến phương điện cùng dục khánh cung hai nơi cung nữ Thái giám bị quấy rầy trọng bố trí Thái tử phi hợp với nàng tâm phúc như vậy thẩm tra xuống dưới, rốt cuộc vẫn là có như vậy một hai đôi cá lọt lưới. Con người không hoàn mỹ, này một cái lỗ hổng, khiến cho giận thì cấp đầy đủ lợi dụng thượng ẩn nút loại này nhiệm vụ hắn chủ động bại lộ phía trước, đó là cùng thường nhân vô dị, chờ hắn làm ra điểm cái gì bại lộ nguy hại đã là phát sinh, ngươi tưởng phòng bị đều chậm dân thì vui sướng hài lòng mà hoảng ghế bà bên, còn hư tiểu khúc nhi ai nha nha lão nhị ngươi nạp mệnh tới vào đông ấm dương chiếu trên người tiếc yêu một cái thoải mái a ấm áp ấm áp hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ đôi mắt nhắm lại ghế dựa cũng chậm rãi yên lặng hắn muốn ngủ rồi vương gia vương gia đã chết đã chết dân thì bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh ngươi tìm đường chết nuốt ngươi nói ai đã chết âm cuối ống nhiên cất cao cầu nô tài dám chúa ta Trực vương phủ quản sự thái giám một mặt hãn, hắn chạy trốn thực, thở hứng hục, không nghe ra giận thì trong lời nói chi ý, còn nói hắn là thật hỏi chuyện. Đức Quang trả lời, hồi, hồi vương ra, là, là, là, là thạch ra cái kêu lão đầu nhi. Vương ra phân phó, có quan hệ thái tử kia một bên sự kiện trọng đại, nhất định phải buổi sáng bẩm. Giận thì chân đều ngẩng lên, đang chuẩn bị đá đi xuống, không nghĩ tới tổng quản thái giám lại là nghiêm túc đắp đề, hắn lại buông xuống chân, nằm hồi ghế bập bên. Ghế bậc binh tiếp tục hoàng, kéo kẹt kéo kẹt, hoàng đến trực quận vương thanh âm cũng chợt đại trợn tiểu hư vô phiêu miểu lên. Ngươi vừa rồi nói, ai đã chết? Nơi này thở hồn hển đều, có thể trả lời đến kỹ càng tỉ mỉ một chút, là Thạch gia, thái tử phi nhà mẹ đẻ, thái tử phi tổ phụ, Hòa Thạc nghịch phụ hòa Thiện đã chết. Thạch gia đã báo tang, tấm tắc, an thiên hay. Dận thì xoát địa ngồi dậy, nhảy tới trên mặt đất, ghế bậc binh như thế mạnh mẽ tác dụng lực, phát ra thê lương rên Hoàng tuyên trên đường vô lão ấu. Linh. Ta không chú lao nhân kia nhì a? Thật biết như vậy Linh, ta muốn chú cũng không phải hoa thiện. Dân thi nhảy dựng lên, lại tay nắm Tổng Quản Thái Giám và táo trước, lặp lại lần nữa, ai đã chết. Tổng Quản Thái Giám ho khan, trong đầu ong ngọng, còn tưởng là cái gì Linh đâu, ngay sau đó liền kêu người xả qua đi giết gạo. Bị Hoàng đến đầu hôn nao trướng gian, Tổng Quản Thái Giám cuối cùng nhớ lại tới giận thi vấn đề, một mặt cứu giúp chính mình quần áo một mặt run rẩy trả lời, khu khu, chính là... Chính là cái kia hoa thiện sao. Sau đó liền mắt thấy nhà hắn Vương Gia mãn nhà ở vòng quanh, cùng chúng ta tựa hưng phấn đến rối tinh rối mù. Ai ai, có thể lý giải, chúng ta Vương Gia vẫn luôn hy vọng thái tử bên kia nhi có cái gì tin tức xấu hảo lấy tới cao hứng một chút. Đáng tiếc mấy năm nay có thể làm Vương Gia cao hứng sự tình không vài món, thái tử tổng gặp chuyện tốt, nhưng thật ra Vương Gia luôn là đi bối tự. Ai, Vương Gia cũng không dễ dàng a Chính đồng tình đâu, vị kia không dễ dàng Vương Gia hưng phấn đến qua đầu Bắt đầu làm thái giám không dễ dàng một chút, ý đi ra muốn vào cung cấp thái tử nói bực. Này chỗ nào có thể hành à, chết lại không phải thái tử hắn nhạc phụ, cách đồng lứa nhi đâu, có phúc tấn đi cấp thái tử phi nói cái bực mới là thật. Hơn nữa, vương ra, này đều trời tối, trong cung thị vệ đều cắt lượn, cửa cung hạ chìa khóa đều. Ách! Dân thì cử đầu tây vọng, mùa đông thái dương trầm thật sự, vừa rồi còn hướng nhân gian đưa ấm áp, này nói chuyện công phu, thái dương rơi xuống tường vây phía dưới ánh sáng nháy mắt liền trở tối. Dân thi hụy phải không vui, không thể giáp mặt vui sướng khi người gặp họa, làm chuyện này trở nên không như vậy hoàn mỹ. Lúc này mới đối sao? Tổng quản thái dám một mặt hãn, có một số việc muốn ám sảng mới hảo. tỉ như, khu cụ, hắn đem nào đó cười nhạo hắn là người tàn tật gia hỏa cấp hộp tối thao tác đến quan ngoại thôn trang đi lên lúc sau trên mặt như cũ là gợn sóng bất kinh. Thái tử chết cái thân thích, không đáng như vậy cao hưng à? Ngài muốn hiện đều như vậy nhỉ? Sau này lại có cái tin tức tốt còn phải trực tiếp nhạc choáng váng dân thi ý là thật lớn không ngừng là tổng quản thái dám suy nghĩ tinh thần thượng sung sướng làm một cái quyền lực trung tâm lêu lỏng 30 năm người hắn thanh kỹ năng cũng không phải trừ bỏ phạm nhị lựa chọn ở ngoài mặt khác đều là màu xám chưa khai thông dân thi ngẫu nhiên cũng sẽ dùng lý tính tự hỏi Tỉ như trước mắt hoa thiện đã chết thạch văn bình muốn để tang thạch văn chắc muốn để tang phú đặt lễ khánh nước quan âm bảo làm cháu đích tôn đồng dạng muốn giữ đạo hiếu Lão nhị nhạc ra thế hệ trước muốn phế 2 năm rưỡi, tiểu đồng lứa muốn phế gần 1 năm. Cơ hội tốt. Rất tốt cơ hội. Tắc ngạch đồ cũng là đã sớm lui, nếu lúc này lão nhị phát sinh điểm nhi sự tình gì. Xoa xoa tay, phát hiện tổng quản thái dám còn, trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi còn xử nơi này làm cái gì? Chờ linh thường sao? Không nên ngài lão nhân ra đầu tiên nói ra phát tiền thưởng sao? Ngươi quá keo kiệt. Tổng quản thái dám hiện cũng nhìn không quá thượng 10 lượng, 20 lượng tiền thưởng bất quá mặt mũi tổng bị phất, đặc biệt là giận thì bên người còn có hai cái tiếu nha hoàn vẫn luôn hầu lập đương vách tường hoa nô tài này liền đi xuống ra cửa nhi đang có một khắc tiểu thái giám dưới chân sinh phòng vội vã mà hướng nơi này tới tổng quản thái giám chôn tránh không kịp phanh mà đụng phải cùng nhau xoa bị đâm đau ngực nơi này thật xui xẻo vừa mới bị vương gia chảo hiện lại bị người đâm tổng quản thái giám tiêm giọng nói khai mắng ngươi đi đường không mang theo đôi mắt sao tiểu thái giám thực sốt ruột Sư phó, sư phó, đã chết đã chết. Ngươi mới đã chết đâu? Tổng quản thái giám một nhảy ba thước cao, nam tiểu thái giám lỗ thai đem hắn cấp tún đến đường hẻm mới khai mắng. Ngươi cái hôn đảng chơi nghệ nhi, liền sư phó của ngươi đều dám mắng. Nếu ngươi nhìn trầm trầm điểm nhi trong cung tin tức, ngươi liền khắp nơi toàn xa. Còn muốn ta nghe được nơi khác truyền đến tin tức, tự mình báo cấp vương gia. Tiểu thái giám thực quan uổng, quả thực chính là cùng tháng 6 tuyết bay có đến liều mạng ngày mùa đông bị cảm nắng. Cứu giúp hạ chính mình lỗ thai, sư phó ngài lao nhưng oan uổng ta. ta này bất tải nghe được tin tức liền tới nói cho ngài sao? cái gì tin tức? liếc xéo. trên người. khoe thành tích. còn út út mở mở. tổng quản thái dám khịt mũi coi thường. sớm biết rằng làm. ta đều báo song vương gia đã trở lại. a. bên trong tin tức, dục khánh cung đại á ca vừa mới chết ta. ai như vậy chân cẳng? hắn nhất định phải đào đến đối thủ cạnh tranh là ai, sau đó tiến hành cực kỳ tàn ác trả thù. cái gì? Tổng quản thái giám thanh âm biến đổi bất ngờ, ngươi nói ai chết lạc? Hắn bắt đầu bắt trước giận thì vừa rồi động tác, hoàng đến tiểu thái giám mũ đều trượt xuống dưới. Tiểu thái giám cũng nỗ lực cứu giúp chính mình quần áo, sau đó nói, sư phó ngài không biết, kia ngài nói là ai đã chết. Tổng quản thái giám nâng lên tay tới, một cái tát chụp tới rồi kêu hoạt hai mũ thượng, đem tiểu thái giám chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều trôn tới rồi mũ. Ta kêu ngươi trang, ta kêu ngươi trang, ngươi lại làm bộ làm tịch thử xem. Tiểu thai giam thanh em giàu dĩ, sư phó tha mạng ngài đừng đánh, ta đây liền nói. Dù khánh cung đại A ca là thường bệnh, bắt đầu mọi người đều không để trong lòng nhi, tới rồi buổi chiều, hắn đột nhiên liền đã chết. Tổng quản thái giám phi thường kinh ngạc, a đã chết. Hắn không phải vẫn luôn bệnh tật không chết được sống không tốt sao. Như vậy lịch sử lâu lắm, thế cho nên rất nhiều người đều cho rằng hắn sẽ vẫn luôn bảo trì cái dạng này thẳng đến thế giới đầu. Hoàng Dương Nguyên Chính là cái thường xuyên sinh bệnh sinh nghỉ. Lần này hắn lại tố cáo giả Ai cũng không lo đây là một hồi sự Nam Hải từ sao Khi còn nhỏ không hảo dưỡng nuôi lớn thì tốt rồi Lần này tình huống lại có bất đồng Xin nghỉ thời điểm là tiểu ma bệnh Liền lý giáp thị đều thói quen Ngự y ý đối phó vị này tiểu AK cũng là kinh nghiệm mười phần Ai ngờ đến lần này hắn liền đã chết đâu Tổng quản Thái giám phản ứng Được, nơi này không ngươi chuyện gì nhi Cho ta tiếp tục nhìn điểm nhi trong cung Tiểu Thái giám hít hít mũi Khoe thành tích phái đi đại khái là không cần phải hắn, ủy ủy khuất khuất mà đi rồi. Ai ngờ cái kia đi khoe thành tích người cũng là các loại lo lắng. Vạn nhất vương gia cao hứng đến mất sỉu, nhưng làm sao bây giờ? Trực quận vương không có cao hứng đến mất đi, hắn là tâm ngứa khó tao tưởng cào tưởng, bởi vì tư thế bất nhã mà từ bỏ, sửa vì cào nửa đêm chăn. Cùng trực vương gia hoan thiên hỉ địa tương đối ứng, là đông cung tình cảnh bi thảm. Hoa thiện là sáng tinh mơ chết, đi được thực an tưởng, bởi vì tính tình hành như vậy một chút. Tới thỉnh an bọn con cháu thấy hắn không ngủ tỉnh, cũng không dám kêu hạ nhân đánh thức hắn. Vội vàng thỉnh qua an, cấp đi làm. Tới rồi cơm sáng thời điểm hắn còn không có lên, mới có người báo cáo Tây Lô Đặc Thị cùng ra đến lượt nghỉ quan âm bảo. Quan âm bảo thật cẩn thận mà tới rồi hắn trước cửa, nhẹ giọng kêu hắn, bên trong không có người ứng. Có lẽ huyết thống chi gian thật có lòng lý cảm ứng, quan âm bảo mạc danh mà cảm thấy hoảng hốt. Bính trụ hô hấp, đi tới hoa thiện trước giường, tiểu tâm mà mở ra chứng môn đem nửa phút màn quải đến trướng ngóc thượng, Hoa Thiện ngủ thật sự trầm. Quan Âm Bảo nhỏ giọng mà kêu hắn vài cái, không có đáp lại. Quan Âm Bảo đống nhiên phát hiện, hắn mã pháp trên môi tròm dâu căn căn phục dán, run rẩy xuống tay, rối tới rồi Hoa Thiện cái môi phía dưới, giống bị năng tới rồi giống nhau mà lại rụt trở về. đã là giống liền không phải đúng vậy, nơi đó độ ấm cùng năng dính không đến một chút biên nhi, hoàn toàn cùng trong phòng này độ ấm kết làm nhất thể. Quan Âm Bảo tâm phốc phốc loạng ngẻ, nuốt hai khẩu nước miếng. Hắn cho chính mình cổ vũ, phụ thân, ca ca đều công tác đi, trong nhà chỉ còn người già phụ nữ và trẻ em, hắn đến chống đỡ. vươn tay, hướng hoa thiện trên ngực một giờ lão ra tử không có giống thường lui tới giống nhau bắt lấy hắn tay, sau đó chụp hắn hai bàn tay, hắn. Hoàn toàn không động tính. Quan âm bảo lui ra phía sau vài bước, túi đầu nhìn nhìn chính mình tay. 15 phút lại hoặc là chỉ là trong nháy mắt, hắn tỉnh lại. Phân phó hoa thiện trong viện người, không có ta lời nói ai đều không được bỏ vào tới. Phái người đi thỉnh Thái Thái lại đây. Có là gan đại còn hỏi một câu, muốn thỉnh đại phu sao? Lập tức bị quan âm bảo ánh mắt xẻo vài hạ. Tây lô đặc thị lại đây lúc sau, quan âm bảo có nắm chắc, nhỏ giọng nói hoa thiện qua đời tin tức. Tây lô đặc thị ngơ ngẩn một lát, thực đối mặt hiện thực, hiện không phải sưng sở thời điểm. Tống cổ người, nếu người A mã cùng người hai cái ca ca trở về, người mã Pháp là hòa thạc nạch phụ, hắn đi chuyện này là muốn đăng báo phải gọi ngươi a mã tới viết sổ con. Ngươi trước đem trên người xem ý gì cấp thay đổi, lại gọi người đi ngươi đại tỷ tỷ nơi đó, ngươi thúc thúc bá bá nhóm chờ chỗ báo tin nhi. Còn có tin vương phủ chờ chỗ, ngươi mã ma nhà mẹ đẻ huynh đệ nơi đó đều phải báo cho. Rốt cuộc là vài thập niên đương gia chủ mẫu, một đạo một đạo mệnh lệnh đã phát đi xuống, đâu vào đấy. Hập phủ thượng hạ một mảnh buồn rầu tiếng động, tiếng khóc rung trời, lại cũng mọi thứ không loạn. Ôn đô thị, giác la thị cuốn quýt tá trang sức mang theo hải tử lại đây trong nhà có đầu có mặt quản sự quản gia nương tử cũng đều đi trang trí đen tuyền đầy đất người khóc đến chết đi xuống đi tây lô đặc thị một mặt thí nước mắt một mặt nghẹn ngào nói khai kho lấy vải bố trắng tới làm hiếu bảo đàn ông thanh bố ủng thanh dậy vải cũng chạy nhanh đi làm tiêu kim chỉ thượng cho ta điểm nhi lại đi chi tài liệu chắt lều một mặt nói một mặt cải trang thúc. hiếu bảo phải đợi tóc lại là có thể lập tức sửa trang sức tá kiểu tóc cũng sửa lại nguyên là hai thanh đầu Hiện giờ đem bên trái mở ra, sử một tiểu bẹp phương vòng với sau đầu, dư phát sử thanh thẳng hệ sao thẳng rũ xuống tới. Vì chính là hủy đi phát chồng đơn biện. Có nàng, chờ Thạch Văn Bình cùng phú đặt lễ, Khánh Đức Phi mã trở về, vừa vào đại môn liền một đường, đều khóc tới rồi hoa thiện nơi này thời điểm, trận này tang sự đã có hình thức ban đầu. Thạch Văn Bình phụ tử đều hái được ngũ, tiến trong phòng liền khóc, quỷ bỏ đến trước giường. Ôn đô thị, giác la thị vội vàng mang theo hải tử tránh đến một bên. Hoa Thiện Như cũ nằm trên giường, không chút sức mẻ. Thạch Văn Bình phụ tử khóc lớn một hồi, mới vừa rồi thu nước mắt. Thạch Văn Bình hỏi Tây Lô Đặc Thị: A Mã là khi nào đi? Tây Lô Đặc Thị nói: Liên mới vừa rồi. A Mã vô dụng cơm sáng, ta tống cổ quan âm bảo tới xem A Mã. Nào biết liền. Mặc kệ lão nhân này ngày thường thoạt nhìn cỡ nào không đáng tin cậy, chờ đến hắn thật rời đi, ngươi mới phát hiện hắn so ngươi tưởng tượng đến còn muốn quan trọng. Thạch Văn Bình nói: A Mã phía sau sự bắt đầu. Xử lý bãi. Lập tức hành động lên, từ thượng 50 tuổi, hoa thiện quan tài liền bắt đầu dự bị chứ, cái này là có sẵn Áo liệm cũng là cùng nhau. Hiện phải làm còn có thiết tế, tiếp đại thân bằng, hướng các nơi phát thông chi, còn có chính là phụ tử bốn người đến viết số con, nên để tang phải để tăng A. Lý quang điệp hai đại vết nhơ, bán rẻ bạn bè, bất hiếu, lại lấy đệ nhị điều hạc cuối thiếu chút nữa bị nước miếng chết đối. Không giống lý quang điệp như vậy bị hoàng đế ngạnh chỗ rửa che chở. Hào thủ quy củ một chút. Thạch Văn Bình sổ con thực liền đẩy tới, đây là văn kiện khẩn cấp, mọi người không dám trì hoãn, trực tiếp đăng báo Khang Hy. Khang Hy thấy được lúc sau yên lặng tính toán, hoa thiện này cũng coi như là hỉ tang, hắn có tâm tình đảo không chịu cái gì ảnh hưởng. Têu hoàng thái tử tới. dẫn nhưng chính dục Khánh cung làm công, nhận được làm hắn đi Càn Thanh cung tin tức còn kỳ quái, từ nột nhị phúc đã chết lúc sau không có gì đại sự a. Tới rồi Càn Thanh cung mới biết được sự tình có chút đại điều. Khang Hy xem hắn hành xong lễ, không làm hắn ngồi, mà là vây tay làm hắn qua đi. Dẫn nhưng nghi hoặc mà đi tới, từ Khang Hy trong tay tiếp nhận một quyển sổ con, chữ viết hắn nhận thức, thạch văn bình, chính là viết đến có chút qua loa. Mở ra vừa thấy, Hoa Thiện đã chết. Dẫn nhưng đối Hoa Thiện cảm tình rất phức tạp, một phương diện đi, đây là cái thần côn. Về phương diện khác đâu, hắn veo tác ngạch đồ lại có chút làm giận nhưng tâm lý thượng không thoải mái, tuy rằng này lao thần côn nói được rất đối. Lúc này hắn đã chết. Thở phào nhẹ nhõm lúc sau lại cảm thấy đáng tiếc. Tiếp theo hắn liền ý thức được cái này lao thần côn chết không được. Hắn vừa chết, thạch ra cả nhà muốn phóng nghỉ dài hạn. Khang Hi nói, ngươi mang Hoàng Đán đi xem hắn ngạch đường. Tiêu Thái Tử phi không cần quá mức bi thương mới hảo. Hoàng Thái Tử lãnh Nhi Tử, một đường đi một đường tiến hành giáo dục. Giáo Nhi Tử nói chuyện, hôm nay liền nói là bị bệnh, ngày mai lại nói bệnh đã chết ta. Nhi Tử đã biết. Tống cổ người đi trước đêm Hoàng Tích tiếp tới, lại Thỉnh Thái Tử gia trở về. Thái tử Phi cũng ra lệ. Hoàng Dương đã chết, nàng suy xét như thế nào đem tin tức nói cho giận nhưng, có cái hài tử tới làm giảm sóc cũng là hảo. Hùng chi. Lý Giáp Thị đôi mắt đã đều thẳng. Rốt cuộc không phải thân sinh cũng không phải tự mình chiếu cố, thuộc gia thực cầm giữ được, còn có thể khuyên Lý Giáp Thị, ngươi như vậy ngơ ngác giống cái bộ răng gì. Đừng quên, ngươi không ngừng một cái nhi tử, ngươi cái dạng này, tiêu ta như thế nào yên tâm đem Hoàng Tích lại giao cho ngươi. Lý Giáp Thị trong ánh mắt mới có một tia sinh khí. Thục gia than một ngụm nói, ta thống cổ người đi đem hoàng tích tiếp tới, ngươi không cần tái phạm đốc. Hoàng dương sân, ngươi trước không cần lại đi, chờ hoàng tích tới, lành hắn đi bái nhất bái hắn ca ca. Đừng nói Lý giáp thị không thể tin được, thục gia chính mình đều hoan bất qua tới. Ước chừng là bởi vì thường bệnh quan hệ, hoàng dương ngày thường là có điểm tử biệt nữ tính tình, quy củ lại là có, cũng không như thế nào cùng đại nhân sử tiểu tính tình, thục gia đôi hắn ấn tượng tạm được. Biết hắn bệnh, lại không nghĩ tới hắn có bệnh chết ngày này. Đây đều là làm sao vậy? Liên tiếp người chết. Thục ra có chút mê tín, làm tang sự cũng sẽ lây bệnh sao. Còn có, đợi lát nữa muốn cùng giận nhưng nói như thế nào a Không nói không được, nói khẳng định khổ sở, kia rốt cuộc là trưởng từ đâu. Thục ra cảm thấy đầu óc không quá đủ dùng. Hoàng tích nơi đó là trước phái người đi, bị tiêu khi trở về chờ khóa thượng tới rồi một nửa, hắn còn không hiểu ra sao đâu. Chờ thục ra nói cho hắn, ca ca ngươi mới vừa đi, ngươi ngạch nương trong lòng không tốt. Ngươi nhiều bồi bồi nàng, đừng làm nàng quá mức đau thương. Chuyện này cũng giấu không được tiểu hải tử, nàng lắc lư mà đến cái bụng, lãnh hoàng tích đi hoàng dương chỗ ở, lý giáp thị còn bên trong đâu. Đem người đưa đến giao lộ, hông tụ liền cho nàng đưa mắt ra hiệu. Thục ra cố hết sức mà lược không không lưng, đối hoàng tích đạo đạo, tới rồi, ngươi đi bãi, mới vừa rồi tống cổ người đi thỉnh ngươi A Mã, lúc này cũng hảo tới, ta phải đi nên một nền hắn. Là truyền tin, nhưng là truyền tin người không chờ đến hoàng thái Tử giận nhưng lánh nhi tử một đường sát hồi đông cung. Hai vợ chồng đánh gặp mặt, người lo lắng ta không tiếp thu được, ta hết hồn người không chịu nổi, đều không được tốt mở miệng. Tự thục ra đi xuống mỗi người vành mắt nhi đỏ bừng là im không được, giận nhưng trong lòng lột bột một chút, nàng đã biết. Thục ra cũng rất kỳ quái, hôm nay không phải thông khí nhật tử, như thế nào đem hải tử cấp mang đến, chẳng lẽ hắn đã biết. Người, người, ta, ta, người nói trước, người nói trước, Sao vẫn là giận nhưng nhanh chóng quyết định đánh cái thủ thế, ngươi nói. Thục ra nói, ngươi đều đã biết. Giận nhưng ân một tiếng, ngươi không cần khổ sở, ngắm lại ngươi trong bụng còn có một cái đâu. Hắn như vậy đại niên kỷ, là hỷ tang. Ca. Thần mã. Ai như vậy đại niên kỷ? Ai ai, ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Thục ra nhìn xem trượng phu lại nhìn xem như tử, Hoàng Dương là hỷ tang. Cái gì? Hoàng Dương. Giận nhưng tróng váng. Ngươi nói lại là ai? Hoàng đán kéo kéo giận Nhưng bằng áo, giận Nhưng hoàn hồn, túi đầu, đối thượng Hoàng đán đôi mắt, a mã, còn muốn nói ông cấu ngoại bị bệnh sao. Nói như vậy có thể hay không quáng ốc. Giận Nhưng. Vấn đề tới. Giận Nhưng căng ra đầu, trước đem lão bà đỡ đến trên giường đất ngồi xong, ân cần mà tự mình cho nàng phía sau lót rất nhiều cái đệm, còn thuận tay đem nhi tử nhét vào bên người nàng. Vội xong này đó hắn mới mở miệng, ách, ngươi mã pháp, Đổi thục ra chóng váng, cái gì? Ta mã pháp kia lão nhân ra nàng trong ấn tượng vẫn luôn là tung tăng nẻ nhót, cho dù năm gần đây thân thể hơi không bằng trước, cũng là bình thường lão niên bệnh à, hoàn toàn không có tử vong dấu hiệu. Hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau, nào một kiện đều là làm người đau lòng sự tình, rào cùng nhau ngược lại để cao hai người kháng đả kích năng lực. Chuyện này đến bẩm báo Han A Mã. Liên chờ ngươi tới thương nghị đâu. Ngươi, không cần quá khổ sở, là hỷ tang, đi được vô bệnh vô đau. Ai ngươi nhìn xem Hoàng Dương đi bãi? Ta đã đem hoàng tích cấp kêu tới. Hoàng đán nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, túi đầu xem chính mình ngón tay. Náo nhiệt tổng tang lễ ở ngoài. Đông cung không khí rất là áp lực, nếu nói, hoàng dương chết, khổ sở là lý giáp thị cùng hoàng tích, những người khác bao gồm giận nhưng chỉ là hơi hợt khổ sở lời nói. Như vậy, hoa thiệt chết, tuyệt đối là thái tử một hệ trọng đại đả kích. Hoàng thái tử không xe mặt, toàn bộ đông cung không khí đều đọc lại. Nếu là hoàng thái tử gặp được đường sự tình gì, còn có thái tử phi từ bên khuyên thượng một khuyên. Trước mắt là thái tử phi tổ phụ đã chết, nàng chính mình đều cần phải có người đi khuyên thượng một khuyên. Đại gia vẫn là đều thành thật hoa bãi. Thục gia có thai, không đến vạn không được mình, là không lâm tang sự. Gần qua đời người, hoặc là là nàng văn bối, hoặc là chính là cấp bậc không đủ, thái tử phi lại tới gần sản kỳ, chỉ có thể buồn đông cung. Buồn liên buồn đi, tâm tình còn không tốt lắm, mang đến khí áp thấp. Hoàng thái tử vợ chồng đi xuống, Số lên hẳn là mấy cái tiểu ác ca, hoàng tích đã chết thân ca ca, hoàng đán cũng đã hiểu chuyện, cùng hoàng dương không quá thân là thật, chết là chính mình ca ca cũng là thật, đều hứng thu ra rời. ma nhị béo đồng học, tuổi nhỏ, nguyên thủy bản năng còn không có thoái hóa, nhạy bén mà cảm giác được không khí không đúng, hoa trong phòng nhất tiểu hổ đông lô thai đi chơi. Lý giáp thị cơ hồ muốn khóc khô chính nước mắt, nhiều năm như vậy chiếu cố, hoàng dương đã là nàng sinh mệnh một bộ phận, tiểu tiểu hài tử cứ như vậy đi, còn chưa cập nhìn đến hắn trưởng thành. Cưới vợ sinh con. Cho dù có hoàng tích một bên, nàng tinh thần vẫn là không có như thế nào khôi phục lại. Lý Giai Thị thấy vậy tình huống, dứt khoát cũng trốn đến một bên không nhận người mắt. Hoàng tôn tăng sự vốn là đơn giản một chút, hoàng dương lại xem như chết non, nghi thức liền phải đơn giản. Lại đơn giản nghi thức, nên có bước đi vẫn là có, đầu một bước chính là hướng các nơi bảo tang, hài tử tiểu, phóng xạ mặt hẹp chút, nào đó chí thân vẫn là phải biết rằng. Tỷ như Khang Hy nơi này, tỷ như Hoàng Thái Hậu nơi đó. Lại tỷ như hải tử thúc thúc bá bá nhóm. Sau nội vụ phủ cùng lễ bộ chờ chỗ cũng muốn thông chi, tang sự cần thiết từ bọn họ trộn lẫn một chân. Thục gia cùng giận nhưng bình tĩnh lại, ngươi một cái ta một cái mà nói muốn xử lý hạng mục công việc, hầu hạ hoàng dương nô tài đều phải mặc tang phục, đi trong kho lấy vải bộ trắng, xem nội vụ phủ phái người nào tới, các cung nữ không cần lung tung chạy, đàng ra hai cái sân, sợ là có làm muốn tới nói bực, hoàng thích, hoàng đán đều phải hướng sư phó xin nghỉ, từ từ. Vào lúc ban đêm, trong cung trong ngoài đều đã biết hoàng trưởng tôn chết non. Khang Hy đối với Hoa Thiện chết cũng không có nhiều khổ sở, nhìn xem sắc trời đã tối, cầm phân chổi trống chỉ dụ để bút viết an bài. Thanh chỉ cũng phân rất nhiều loại, gấm quyển trục thức đương nhiên là thượng đẳng, loại này dùng cùng sổ con hình thức sắp xỉ giấy chất viết cũng coi như là giấy trắng mực đen có bằng có theo, cấp bậc so khẩu dụ muốn cao. Chỉ dụ là cho lễ bộ, Hoa Thiện là hòa thạc ngạch phụ, vị so công tước, đều có một bộ phía chính phủ chế định tế táng nghi thức. Ấn lệ thường, phàm là không phải thực thảo hoàng đế ghét, hoàng đế đều sẽ hắn tăng sự thượng cho đủ loại đáy ngộ. Lại nhân hoa thiện là thái tử phi tổ phụ, nhìn đến các hoàng tôn mặt mũi thượng, khang hy còn cho chút thêm vào đáy ngộ. Ban tế táng như nghi ngoại, mệnh hàn lâm học sĩ sáng tác văn địa. Viết xong, xoa xoa thủ đoạn. Phân phó tổng quản thái dám trai lâm, cái này chỉ vào viết hảo chỉ thị, ngày mai nhắc nhở châm phát đi xuống. Trai lâm nhỏ dọc ứng, vung tay lên. Lại có một thái giám lấy cái bài mãn lục đầu bài khay tới, đôi tay cử qua đỉnh đầu, chờ hoàng đế phiên thẻ bài. Khang Hy chắp tay sau lưng, chạm khay trước, ánh mắt từ thẻ bài thượng nhất nhất lướt qua. Rốt cuộc vươn tay tới, hòa tần lục đầu thiêm thượng ngừng lại. Lập tức liền có người sướng ra hòa tần phong hảo, làm cái này sự tỉnh thực trôi chạy tiểu thái giám chuẩn bị đi hòa tần nơi đó phát thông chi. Cửa cung đông cung lại đây báo tăng tễ làm một đoàn. Khang Hy mày căng thẳng, trai lâm tự mình đi hỏi làm sao vậy? Đông cung thái giám đã hai mắt đỏ bừng, chúng ta dục khánh cung đại á ca qua đời. A, trai lâm kinh hãi, khi nào chuyện này? Liên trước đó không lâu, các chủ tử tống cổ nô tải tới báo cùng vạn tuế ra. Đi phát thông chi tiểu thái giám cũng chóng váng, gặp gỡ loại sự tình này, ta là đi thỉnh hòa tần tới đâu vẫn là lại xin chỉ thị một chút vạn tuế ra. Trai lâm hít hà một hơi, ngươi nơi này đứng đứng lại xem một cái đi phát thông chi tiểu thái giám, cho cái khen ngợi ánh mắt. Ngón tay con kiến chỉ một lóng tay xã khu đầu phát án, lại chỉ một lóng tay đông cung thái giám bên cạnh người, kêu ý tứ, các ngươi cùng nhau chờ, ta đi bẩm báo vạn tuế ra định đoạt. Vội vàng đi đến nội thất, Khang Hy chính nhắm mắt ngồi trên giường đất. Vạn tuế ra, chấm đã đều nghe thấy được. Này, chạy nhanh kêu nội vụ phủ nơi đó đem sự tình xử lý lên, kêu báo tin người lại đây, chấm có chuyện muốn hỏi. Gia, cái này điểm thời gian nhi, nội vụ phủ sợ chỉ còn lại có lưu thủ. Đại sự Nhi còn muốn ngày mai chủ quan tới rồi mới được. Còn có chính là. Ngài phiên hỏa chủ tử thẻ bài.